Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện ông xã thực tập của tác giả, mị dạ Thùy Thảo. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, hài, thanh Thùy Văn, một chút lãng mạn, nữ truy nam, he. Độ dài, 67 chương. Văn án, nữ chính, Bắc Đường Yên, chủ tịch tập đoàn Bắc Đường, khôn khéo, cường thế thiên tài thương mại xuất chúng, là người trời sinh định trước sẽ có nhiều người vây quanh, vô số thần thoại về người con gái ấy được tạo nên. Nam chính Phiêm liệt thực tập sinh tập đoàn Bắc Đường, khí chất mạnh mẽ, đẹp trai, thành thục chín chắn, là chủ tịch học viện Hoàng gia, có vô số người theo đuổi, ngày thường vẫn giữ mình trong sạch nhưng không nghĩ đến sự trong sạch của mình lại bị chôn vùi tại nơi công sở. Lần đầu tiên nhìn thấy hình của anh, cô liền xác định quan hệ kết cục của bọn họ. Đây chính là sự bá đạo và cố chấp của cô. Khi anh hoàn toàn không còn phản kháng cùng với cô ở chung một chỗ thì anh biết cả đời này anh cuối cùng sẽ thất bại dưới tay người con gái này, người con gái bá đạo nhưng cũng rất dịu dàng. Cô cố chấp đối với anh vừa thấy đã yêu, mặc dù có chút phiền toái, nhưng đối với cô mà nói đều không phải là vấn đề cô đã muốn thì phải có được. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện ông xã thực tập. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Tiết tử từng có 12 người con gái như thế. Họ bất đồng về sở thích nhưng lại ưu tú như nhau. Họ kiêu ngạo như nhau, nhưng lại bất đồng về khí chất. Họ xinh đẹp mê người như nhau, nhưng lại bất đồng về cử chỉ. Họ sinh cùng năm, nhưng lại không cùng chung tròm sao. Họ học cùng một trường đại học hơn nữa nhân duyên khiến họ trở thành bạn tốt, sau đó ở trong trường đại học cùng nhau thành lập một nhóm gọi là độc thân quý tộc, khiến tất cả mọi người biết đến sự hiện hữu của họ. Họ trẻ tuổi, họ kiêu ngạo, họ nói còn trẻ không sợ ngông cuồng. Cho nên, họ ở chỗ này tùy ý làm bậy, ở chỗ này vùng vẫy thanh xuân, ở chỗ này tạo nên từng giai thoại thuộc về họ. Họ xinh đẹp như nhau, yêu thú như nhau, phong lưu thành tánh như nhau. Bên người các cô đàn ông một người rồi lại một người, có người nói họ phóng đáng không kềm chế được cũng có người nói họ đang đi tìm chân ái, nhưng cho dù mọi người nói gì. Họ vẫn như cũ xem nhẹ thế tục lễ giáo, đổi bạn trai như thay quần áo, khiến toàn trường đối với các cô vừa yêu vừa hận, nữ sinh bội phục họ tùy ý làm bậy, chán ghét họ cướp đi tất cả ánh mắt nam sinh nam sinh yêu thích khí chất tài tình của họ, hận họ phong lưu đa tình còn lại là thầy giáo tùy yêu mến tài hoa hơn người của họ, nhưng lại hận họ luôn đi ngược đạo lý. Vì vậy, đồng học cùng trường ở trong bóng tối cho các cô một ngoại hiệu gọi là độc thân nguy hiểm ý là chỉ cần họ một ngày vẫn còn độc thân thì mọi người đều phải cảnh giác. Họ ở trong trường cùng tiến cùng lui tạo thành một thế lực không người nào có thể sánh bằng, khiến tất cả mọi người bởi vì hào quang của các cô mà trở nên ảm đạm. Đã từng cũng có người muốn ly gián tình hữu nghị của họ, nhưng cho dù có bất kỳ âm mưu nào ở trước mặt họ cũng chỉ như thờ giấy mỏng manh, bởi vì các cô tin tưởng lẫn nhau giống như tin tưởng bản thân mình, bất kỳ âm mưu nào cũng đều không thể dung truyền tình bạn của họ. bốn năm đại học sự tích của họ không người nào là không biết đến, họ tạo nên kỳ tích này đến kỳ tích khác truyền thuyết về họ đến nay vẫn lưu truyền ở các đại viện trong trường. Rời trường đại học bước ra xã hội, họ vẫn như cũ duy trì liên lạc mật thiết với nhau, vì phái nữ cùng thành lập một câu lạc bộ gọi là độc thân nguy hiểm, khiến tất cả bạn học của các cô kinh ngạc một chút nhưng sau đó tất cả đều ngầm hiểu. Họ từ trường học đến xã hội, từ non nứt đến thành thục, từ khí thế mạnh mẽ đến trầm ổn kín kẽ, họ thay đổi rất nhiều trưởng thành rất nhiều, nhưng thủy chung không thay đổi chính là tình bạn bền chắc cùng sự phong lưu thành tính của họ. Hiện tại, họ đều đã có cuộc sống riêng, nhưng thói quen sinh hoạt của mỗi người thì vẫn không thay đổi như xưa. Mỗi tháng một lần, 12 người liền chọn một ngày cố định để gặp nhau, nhất là ngày 1 tháng 1 hàng năm, cho dù có bao nhiêu bận rộn, họ cũng sẽ tụ chung về một chỗ. Hiện tại, 12 mỹ nữ phong tình khác nhau đang an vị ở câu lạc bộ độc thân độc hại trong phòng làm việc ở lầu cuối, cùng tán gẫu về những tin đồn thú vị của từng người. Này các vị mỹ nữ Qua năm nay các cậu cũng đã 30 rồi, các cậu cũng nên suy tính tìm người để gả đi A, đến lúc thành bà cô già rồi có muốn cũng chả ai thèm đâu A người đang nói chính là nữ luật sư nổi danh độc miệng trong giới thư đô tự nhiên, tròm song từ tính tình của cô Linh Động đa dạng, là người nghĩ ra rất nhiều mưu ma trước quỷ, cũng là một đại gia quả hồ chăn, chỉ là đôi lúc miệng lưỡi độc địa của cô thật khiến người ta chán ghét. Cái gì mà các cậu A chúng ta đều sinh cùng năm, cậu nói thế thì chẳng phải cậu cũng sắp thành lão nữ 30. Người mỉa mai trả lời lại chính là mỹ nữ miệng lưỡi xào quyệt nhà phê bình ẩm thực quan uyển u tròm sao thùy bình tính tình cô quái, khẩu vị khác người, chỉ là loại cô quái này chỉ biểu hiện ở cô khi theo đuổi những món ăn thời thượng Cậu muốn lập gia đình, âm thanh vừa cất lên, nhiệt độ trong phòng đột nhiên có chút giảm xuống. Người nói là mạnh phi vũ tròm sao bò cặp một thân cô mang hơi thở huyền bí, khiến cho người ta tò mò mà muốn tìm hiểu, nghề chính của cô là một quan tòa, nghề tay trái là một sát thủ hạng nhất mộng, là một người rất mâu thuẫn. Có một gia đình thật tốt ta cũng muốn kết hôn a tròn cự giải có đặc điểm lớn chính là yêu gia đình, chỉ là hiện tại Lam Nhược Lâm vẫn chưa tìm được chỗ ở, nên cô không thể làm gì khác là ở cùng nhà với một tiểu giáo sư, để xem học trò mà cô bồi dưỡng có hay không giúp cô đảm đương tiểu lão công của cô thật tốt. Dựa vào góc độ tâm lý mà nói, về vấn đề phổ biến như dấu hiệu nảy sinh tình cảm, xin cho hỏi, nếu lúc này bỗng phát sinh tình cảm nam nữ ai sẽ hơn ai? Bác sĩ tâm lý mặc kỳ tịnh tròm sao xử nữ treo chọc nói, cô là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với hôn nhân cũng yêu cầu phải hoàn mỹ, bình thường đối với người khác cô thường không cảm thấy hài lòng, cho nên đến bây giờ vẫn còn độc thân. Yên tâm đi, mình và cậu là bạn học nhiều năm, đến khi cậu kết hôn, chính tay mình sẽ thiết kế cho cậu một bộ đồ cưới. Hắc tiệp xa nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới tròm sao thiên bình, được mặc một bộ áo cưới do chính cô thiết kế đi vào lễ đường, đó là nguyện vọng chung của các chị em phụ nữ sắp cưới. Đồ của cô thiết kế là thiên kim khó cầu cho nên những người có thể vận trang phục do chính cô thiết kế đã ít lại càng ít. Kết hôn, thật là phiền toái đi. Người nói chính là đại tỷ trong tổ chức ngầm hòa viêm tròm sao nhân mã, cô trừ bỏ là một nhân mã bẩm sinh cuồng sự tự do, ghét nhất chính là phiền toái, chỉ cần là chuyện phiền phức thì ngàn vạn lần đừng tìm cô, nói cách khác phải cẩn thận nắm đấm của cô. Cô là kiểu người, dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, không cần tốn nhiều lời lẽ. Hừ, lãng phí thời gian. Với nữ tổng tài bá đạo nổi tiếng trong giới kinh doanh Lăng Ngạo Vũ là một sư tử đại biểu điển hình, mạnh mẽ, tự lập, lãng phí thời gian là chuyện mà cô sẽ không bao giờ làm, cô muốn thứ gì thì nhất định sẽ dùng phương pháp trực tiếp mà lấy. Hy vọng sau khi cầu kết hôn sẽ không bị ông xã gắt gao ăn sạch Bắc Đường Yên là một nhà lãnh đạo thành công tròm sao Bạch Dương, tập đoàn tài chính của cô đã dẫn dắt tập đoàn Lăng Vũ của Lăng Ngạo Vũ đứng song song với các tập đoàn xí nghiệp lớn trên thế giới. Cô không chịu nổi chính là việc bị người ta quản thúc cho nên cô cũng không chịu kết hôn, nhưng là nếu đối tượng bị cô quản vậy thì không còn gì để nói. Cậu muốn thương ai, nếu hắn không đáp ứng thì nói với mình một tiếng, mình có thể giúp cậu cắp hắn đem tới. Người nói chính là truyền nhân thứ 22, xinh đẹp nhàn dỗi, tròm sao song ngư diệu thu thu, cô ôn nhu đa tình, là mẫu người yêu thương nhân loại điển hình. Cô cả đời này nuối tiếc nhất chính là cái tên của mình, nhưng là do tên của mẹ thân yêu đặt nên cô cũng không còn cách nào khác đành phải cam chịu suốt 29 năm. Trong quân đội, mình cũng gặp qua không ít các loại đàn ông mạnh mẽ, các cậu nếu muốn yêu ai có thể đến chỗ của mình tùy tiện chọn lựa hơn nữa không cần trả tiền cho bọn họ, mình có thể cam đoan họ sẽ không phản kháng các cậu. Lòng tư nghị một thiếu tướng đứng đầu quân đội tròm sao Kim Ngưu, cô là một lần lập được công lớn trong hoạt động đặc biệt quan trọng, năm 22 tuổi liền khiến mọi người chú ý, từ đó về sau tiếp tục từng bước thăng chức, năm ngoái cô 28 tuổi đã trở thành người lãnh đạo quân đội trẻ tuổi nhất thế giới. Mình đã qua thời điểm mở tiệc kén chồng, mời tất cả các giới như trí thức có danh vọng, thanh niên tài năng tuấn tú, nếu các cậu có hứng thú cũng có thể đến tham gia cùng, mình rất hoan nghênh mọi người. Hoàng Phù Hiên là nữ hoàng của một đảo quốc Thái Bình Dương, theo chế độ quân chủ chuyên chế, nên nữ hoàng ở đó có địa vị cao nhất, nếu muốn mở một yến tiệc kén chồng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, tròm sao ma kết rất giỏi về tính toán, lời cô nói ra độ tin cậy rất cao, bởi vậy nên lời nói của cô luôn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hiên, cậu là đang nói nghiêm túc, từ đồ tự nhiên nhanh chóng phản ứng lại, nơi đó đích thị sẽ có nhiều đàn ông đẹp trai, cô muốn đi, cô muốn đi. Đương nhiên cô vốn muốn làm việc này, kế hoạch cuộc đời cô đều đã được vạch sẵn, cô ngoại trừ giao lưu với 12 bằng hữu không bình thường này, cũng không có bạn bè khác. Chỉ là có đôi khi cô hoài nghi, họ là 12 người không giống nhau vì nguyên nhân nào lại có thể trở thành bạn tốt. Cậu chuẩn bị kết hôn, Long Tư Nghị hỏi cụ thể, nếu Hiên không phải muốn kết hôn thì sẽ không làm những chuyện này, xem ra chắc là người của gia đình nào đó có ra thế hơn cả cậu ấy. Theo lời tự nhiên, mình năm nay cũng đã 29 tuổi, hết năm nay là 30 cũng đã tới lúc nên kết hôn rồi. Kế hoạch của cô là tới năm 30 tuổi sẽ kết hôn, đồng thời kế hoạch cũng sắp thành sự thật bởi vì thời gian qua cô cũng đã chấm được vài người. Nghe xong lời của Hoàng Phủ Hiên, mọi người không ai nói gì, bởi họ cũng đã 29 tuổi, không phải họ không muốn kết hôn, mà là họ hơi lo lắng về cái vấn đề thực tế này một chút. Bất quá cũng không phải là suy nghĩ của mọi người, suy luận lúc này của các cô đều không giống bình thường. Mình có trò này hay lắm, không biết các cậu có hứng thú không? Từ đồ tự nhiên chớp mắt, không biết lại muốn làm cái gì? Được tại sao không? Diệu thu thu cũng hứng thú nói cô hứng thú lớn nhất chính là chơi trò chơi a. Tốt lắm, chỉ là không biết mọi người có đủ can đảm chơi không? Cách khích tướng tuy cũ nhưng đôi khi vẫn rất có tác dụng nhất là đối với bọn chị em không thích chịu thua này. Nói đi mạnh phi vũ không thích nói chuyện vô nghĩa cô lên tiếng biểu hiện rằng mình thấy hứng thú. Cho các cậu một năm phải kiếm được chồng, người thua phải bao ăn chơi, phục vụ cho người thắng một tháng, thế nào các cậu có dám chơi không? Các cô không phải là chưa muốn lập gia đình, bởi vì các cô chưa chơi đủ, nhưng mà các cô đã 29 tuổi, khiến người nhà rất nóng ruột, nên cô quyết định năm nay liền tự tìm ai đó để cưới, nếu không cô cũng sẽ không nói câu kia, hơn nữa nhiều chị em cùng tìm thật tốt. Mọi người nhìn quanh rồi không biết vì sao cư nhiên trăm miệng cùng nói một câu, được. đó là lý do mà trò chơi hôn nhân bất thường này bắt đầu kịch hay bắt đầu từ đây mà biểu diễn chương một tổng giám đốc bắc đường Tổng Giám Đốc Bắc Đường, tôi cầu xin Ngài, cầu xin Ngài, nếu lần này Ngài không giúp cho công ty chúng tôi, công ty tôi có thể thực sự phá sản A, Ngài nhất định phải hỗ trợ chúng tôi, cho dù không nể mặt mũi làm ăn, Ngài cũng phải nể tình mối quan hệ nhiều năm của chúng tôi với gia đình Ngài chứ A đầu dây bên kia là tiếng khóc lóc của một người đàn ông, thanh âm càng ngày càng cao, đã hoàn toàn không còn để ý đến vấn đề danh dự của bản thân nữa. Tôi là thương nhân, mà thương nhân thì lấy lợi đi đầu, công ty phá sản không thể dựa vào giao tình mà xoay chuyển hơn nữa con số 1 triệu này cũng không phải nhỏ, Vương Tổng, tôi nghĩ ngài tìm người trợ giúp chắc không phải chỉ tìm một mình tôi thôi. Thành âm nho nhã mang hàm ý đạo lý, xem đây như hoàn toàn là việc không. Tổng Giám đốc Bắc Đường, 1 triệu đối với người khác có thể là con số không nhỏ, nhưng đối với ngài mà nói cũng không phải chuyện gì đáng kể, ngài năm ngoái quyên góp từ thiện hơn con số này gấp 10 lần. Ngài hãy coi như là thương xót cho tôi đi, tôi đây thật sự đã cùng đường nếu như không phải thật sự cùng đường, ông ta cũng sẽ không tìm đến huyền thoại thương trường Bắc Đường Yên, cô gái này nhìn người rất lợi hại, nhưng ông ta vẫn là luyến tiếc không muốn bông tay hy vọng cuối cùng, nợ hơn một triệu cũng chỉ có tập đoàn Bắc Đường mới có thể giúp được ông ta. Vương Tổng, cho dù ngài có hơn trăm triệu, nhưng thật lòng mà nói, ngài chắc sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất ra một triệu đi làm việc thiện chứ. Cô đây không phải người lương thiện, việc quyên góp từ thiện là quyên tặng, làm sao có thể cho một công ty như thế này, vương tổng này so sánh cũng thật khiến người ta thấy buồn cười đi ai kẻ thất bại chính là như vậy, luôn rất dễ quên nhiều vấn đề quan trọng, mất đi bình tĩnh, như thế khoảng cách với sự tuyệt vọng cũng không còn xa. Tôi, tôi tổng giám đốc bắc đường, chúng tôi là vay mượn A, chỉ cần ngài cho tôi mượn 1 triệu để xoay sở tôi nhất định sẽ báo đáp ngài, chờ tôi có tiền tôi nhất định sẽ trả cho ngài A hắn, vương tổng bị nói đến liền khóc lóc. Vương Tổng, nghe nói công ty ngài ở nước ngoài có một nhà máy sản xuất. Bác Đường Yên ngắt ngang tiếng khóc lóc kể lể của Vương Tổng, nhẹ nhàng hỏi trên mặt đã có nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên khựng lại im lặng một lát. Tổng Giám đốc Bác Đường, ngài làm sao biết được? Đây là bí mật của công ty, trong nội bộ cũng chỉ có vài người cấp cao biết Bác Đường Yên này không hổ là huyền thoại trong thương giới. Nếu không phải nghĩ còn có cái khâu sản xuất đó để xoay sở ông ta cũng sẽ không giống hiện tại cầu cứu khắp nơi rồi. Đưa nhà máy sản xuất đó cho tôi, tôi sẽ đưa ông một triệu, ông chắc cũng biết một triệu kia để bán nhà máy sản xuất đối với ông bây giờ mà nói cũng không phải là chịu thiệt. Người đàn ông ở đầu bên kia có lẽ đang suy nghĩ, cũng không trả lời. Vương Tổng, tôi cho ông thời gian ba ngày để suy xét kỹ cân nhắc kỹ lưỡng xong có thể đến tìm tôi. Nói xong, bác đừng yên liền thẳng tay cúp điện thoại. Chúc mừng Tổng Giám đốc kế hoạch lần này lập tức sẽ thành công. Làm trợ lý của bác Đường Yên nhiều năm, Văn Mẫn cũng hiểu được lúc nào mình cần nói những gì, có điều cô cũng là thật lòng bội phục nữ nhân tràn đầy tự tin trước mắt này, cô chính là thần tượng của Văn Mẫn. Kế hoạch này rất quan trọng, nhưng quan trọng chính là thành quả chung của mọi người, nói với bọn họ chuẩn bị 3 ngày sau lãnh tiền thưởng đi, một tuần qua đã vất vả cho các người. Tuy rằng sự việc vẫn chưa có kết quả, nhưng mà cô tin tưởng kế hoạch của mình cô không có thứ gì là không chiếm được đương nhiên là cái nhà máy sản xuất ở nước ngoài kia cũng thuộc phạm vi của cô. Vâng, tôi thay mặt mọi người cảm ơn Tổng Giám Đốc. Văn Mẫn vui vẻ nói, khoản tiền thu nhập riêng của cô lại có thể gia tăng thêm một chút rồi. Bác Đường Yên nhìn thư ký của mình cười cười, khuôn mặt lộ rõ phong thái tự tin. cô bắc đường yên tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn bắc đường tuy rằng tập đoàn bắc đường không phải do cô thành lập nhưng để phát triển đến trình độ như hôm nay cũng đều nhờ vào một tay cô cô chính là một tay tạo ra huyền thoại đây là niềm kiêu hãnh của cô nhưng đây không phải mục đích của cô cô còn muốn nhiều hơn cô thích nhất là thách đấu đó mới chính là niềm vui trong đời cô tiền tài chưa bao giờ là mục đích của cô tuy mọi người đều cho rằng cô là một thương nhân không lanh lợi đã sớm không thể đứng dậy nhưng trên thực tế cô như một chiến binh dẫn theo binh đoàn của mình đi khiêu chiến một cửa ải khó khăn. Mà hiện tại cô chính là sắp chuẩn bị ngay đón thêm một thắng lợi mới theo đúng kế hoạch cô dùng thời gian 3 ngày thực hiện theo đến bây giờ là 7 ngày mà trong lúc này. Cả một công ty có tài sản hơn 100 triệu đang đứng trước nguy cơ phá sản, sau đó cô sẽ lấy thân phận là người trợ giúp để đạt được kế hoạch của mình, đừng nói cô đê tiện cô như thế đã là rất nhân từ rồi, ít nhất cô còn cho đối phương con đường sống chứ không chân chính thu mua cái công ty kia. Cái này cũng chính là tác phong làm việc của cô, lưu lại một con đường sống, cũng chính là cấp cho chính mình một con đường lui, trên đời này không có kẻ thù lâu dài, chỉ có bằng hữu lâu dài. Nghĩ đến đây, bác đường yên bất đắc dĩ mỉm cười, đột nhiên nghĩ tới cuộc các cực mà bản thân suýt tí bỏ quên, hình như cô cùng cô bạn xấu kia ước hẹn với nhau, năm nay mua vé đi đâu đó ha ha, nhưng nói không khó khăn lại có chút khó khăn, nên làm gì bây giờ đây? chương 2 thực tập sinh thưởng, 3 ngày sau, Tổng Giám đốc Thư ký của Vương Tổng cùng luật sư đang chờ ngài tại phòng khách. Văn Mẫn trên tay cầm sắp tài liệu nhìn bác đường yên cười sáng lạn, lúc này lại càng thêm xinh đẹp. Đến lúc gặt hái thành quả thắng lợi rồi, tốt lắm cô hãy đem cho họ một tách trà, chúng ta không nên thất lễ với mấy vị khách quý. Bác đừng yên Mỉm cười tràn đầy tự tin trận này coi như thắng lợi đã thuộc về cô. Tổng giám đốc ngài không nóng lòng đón khách sao, tuy rằng là câu hỏi nhưng giọng nói lại xác định 10 phần. Bác đừng yên Mỉm cười coi như thừa nhận dù sao người sốt ruột hiện tại cũng không phải cô. Tổng Giám đốc đây là tài liệu về các thực tập sinh đến từ Học viện Hoàng gia, mời ngài xem qua. Nói xong, Văn Mẫn liền đưa ra một tập tài liệu. Học viện Hoàng gia là trường Bắc Đường Yên đã tốt nghiệp, cũng là cơ sở giáo dục rất nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế. Những người tốt nghiệp Học viện Hoàng gia bao năm nay đều là những tinh anh trong giới, dĩ nhiên sinh viên tốt nghiệp bình thường cũng chỉ lấy bằng tốt nghiệp chứ không phải lấy bằng công chức đặc biệt. Văn Mẫn kể sơ qua về những người Bắc Đường Yên đang nói thì dừng lại, bởi vì cô vừa xem đến một gương mặt khiến bản thân hứng thú. Người con trai có gương mặt xuất sắc, nụ cười như ánh mặt trời, sau đó cô xem tiếp phần lý lịch sơ lược Bắc Đường Yên lại thấy đời người thêm 10 phần phong phú. Viêm liệt thực tập sinh đứng hạng nhất lần này, cũng là người có biểu hiện nổi trội nhất, năm nay 24 tuổi, gia đình bình thường, nhưng từ nhỏ đã nổi trội về nhiều mặt hơn nữa vì hoàn cảnh gia đình, từ giữa năm học đã đi làm, thậm chí sau khi đến học viện hoàng gia, lại có thể tự mình kiếm sống, đã từng làm qua mấy chục loại công việc, nhất là sau đại học, đã từng làm một dự án khiến xí nghiệp anh ta làm nổi danh chút ít, nhưng đây đều là ngầm tiến hành, tôi cũng là có điều tra cụ thể qua mới biết. Văn mẫn cao hứng thuyết minh cho tổng giám đốc của cô bản sơ yếu lý lịch của tiểu tử viêm liệt kia căn bản là rất đơn điệu nhàm chán, nhưng đối với người thường mà nói cũng là cực kỳ đặc sắc. Lại nói cái tên tiểu tử kia thật sự làm người ta có ấn tượng sâu sắc a nếu không phải mình lớn tuổi hơn một chút có lẽ cô cũng sẽ tìm cơ hội mà theo đuổi. Còn gì nữa không, bác Đường yên mười phần hứng thú hỏi. Đương nhiên là còn rất nhiều, ngài nói xem học viện Hoàng gia là một nơi rất phức tạp nhưng tôi đều hoàn thành tốt công việc điều tra hàng năm tôi chịu trách nhiệm giúp đỡ cho công việc của Tổng Giám đốc. Văn Mẫn ở bên Bắc Đường Yên 8 năm, ngoài quan hệ chủ tớ từ quan hệ cá nhân mà nói cũng xem là bằng hữu. Vậy thì tiếp tục đi. Bắc Đường Yên Đồng thời lật sang tờ tài liệu thứ hai kín mít cả tờ giấy, tất cả đều là giới thiệu sơ lược về người con trai tên viêm liệt kia, năm nào tháng nào anh ta ở nơi nào, làm việc gì tốt một chút thì làm trong công ty nhỏ, khổ cực một chút thì làm công nhân chuyên trở. Đây là yêu cầu của cô, đòi hỏi các thực tập sinh ở học viện Hoàng gia đều phải nộp bản sơ yếu lý lịch của bản thân, này cũng là để ngăn những người dựa vào quyền thế mà bước vào tập đoàn Bắc Đường, cô cũng không nghĩ là sẽ nuôi cái đám cậu ấm cô chiêu này. Đúng rồi tổng giám đốc viêm liệt khi còn ở học viện từng làm lớp trường, bộ trưởng bộ thể dục, bộ trưởng liên bộ ngoại, hội trưởng hội học sinh, ngoài ra còn hàng loạt chức vụ khác mà sau khi rời trường cũng từng tham gia nhiều dự án của các công ty lớn nhỏ, bao gồm cả tập đoàn Bắc Đường. Năm ngoái tập đoàn chúng ta có hợp tác làm một dự án trị giá 3.000 vạn cũng là do anh ta làm, chỉ có điều là sau đó lại do học trường của anh ta đưa ra. Học viện Hoàng gia bao năm qua cứ có học viên tốt nghiệp đều tiến vào tập đoàn Bắc Đường, những người này đều quen biết nhau nên cũng hay có cạnh tranh, xem ra loại tuần hoàn này cũng rất tốt. Văn Mẫn, anh ta ngoài xã hội đã trải qua chuyện gì tôi đều đã biết cô có thể nói qua cái khác. Ánh mắt Bắc Đường yên từ phần tư liệu truyền đến gương mặt của viêm liệt chứa đầy thâm ý. Văn Mẫn bị ánh mắt của cấp trên làm cho sừng sốt, đầu óc có chút xoay chuyển không kịp khác. Nói cái gì khác? Văn Mẫn tuy rằng bộ dạng hiện tại của cô rất hiếm thấy, nhưng tôi không thể không nhắc nhở cô tôi đang chờ cô trả lời. Bác Đường Yên Toàn thân tựa vào ghế, ánh mắt dĩu cợt nhìn thư ký của mình. Văn Mẫn bị cấp trên của mình nhìn đến ảo não, càng không hiểu ý tứ của cô, cẩn thận suy nghĩ thân thế và bằng cấp đều đã nói qua còn mặt khác nào nữa a? Trong lúc đó, bất chợt trong đầu Văn Mẫn chợt lóe lên. Tổng Giám đốc ngài là muốn biết về kinh nghiệm tình cảm của anh ta sao? Văn Mẫn nghĩ thầm tổng giám đốc không lẽ cũng có lúc nói chuyện phiếm. Cũng không đến mức ngốc. Bác Đường Yên khẳng định sau đó lại bày ra bộ dạng hài lòng chờ đợi nghe cái kinh nghiệm phong phú kia. Người con trai này dù không có ngạo nhân ra thế nhưng trừ ra thế ra ngoại hình, học vấn, tính cách của anh ta đều vô cùng ưu tú nhất là cái loại khí chất chói loa ấy khiến người ta không khỏi bị hấp dẫn. Tổng giám đốc này không tính là khen tôi đi, viêm liệt này kinh nghiệm tình cảm rất đơn giản, chỉ cần bốn chữ là có thể khái quát văn mẫn vẻ mặt đau khổ, nói lấp lửng khiến người khác càng thêm khó chịu. Bác đường yên vẻ mặt đang điềm nhiên bất chợt ánh mắt trở nên sắc bén, khí chất quanh người trong nháy mắt liền thay đổi. Lúc này, văn mẫn càng thêm khổ bị cấp trên uy hiếp A. Nói, hoàn toàn chống không, văn mẫn cũng không dám treo ngược khẩu vị của tổng giám đốc nữa. Hoàn toàn chống không. Bác Đường Yên có chút khó tin hỏi lại. Đúng, chính là hoàn toàn trống không, từ giữa năm học đến hiện tại là thực tập sinh năm thư anh ta cũng không có qua lại với bất kỳ người bạn gái nào, dĩ nhiên cái này cũng không nói lên rằng anh ta chưa thích qua người nào. Bạn của anh ta có nói anh ta hình như cũng có người trong lòng, nhưng là chưa bao giờ nói qua, cũng chưa bao giờ xác định, lúc phỏng vấn anh ta tôi cũng từng hỏi qua anh ta không trả lời mà hỏi lại tôi một câu, rằng tôi có hay không thần tượng một người tôi nói đương nhiên có, sau đó anh ta trả lời, như vậy anh ta cũng có tổng giám đốc ngài nói xem có kỳ quái hay không. Thần tượng Bác Đường Yên 29 tuổi, đã sớm qua tuổi sùng bái thần tượng hơn nữa từ nhỏ đã quá tự tin khiến cô cũng không có thần tượng ai, nhưng thật ra cô cũng có chút không rõ, nhưng cũng có thể xác định người kia đối với viêm liệt chiếm một vị trí quan trọng kết quả thật làm người ta không mấy vui vẻ. Nghe ý tứ trong lời nói của anh ta thì hình như anh ta cũng có thần tượng. Văn Mẫn vừa nói vừa gật đầu. Văn Mẫn, giao phó thêm cho cô, tất cả mọi tin tức về anh ta đều phải báo cáo, cô hãy tìm người tìm hiểu cặn kẽ một chút về những chuyện của anh ta, so với phần tư liệu này càng phải hiểu biết rõ hơn. Bác Đường Yên cố ý nhấn mạnh hai chữ hiểu biết, cô tin tưởng thư ký của mình có thể hiểu được ý tứ của cô. À, vâng, Tổng Giám Đốc. Văn Mẫn vô cùng kinh ngạc, Tổng Giám Đốc phân phó thật đặc biệt nha, chẳng lẽ viêm liệt này có cái gì đặc biệt sao? Không thể nha. Cô đã điều tra anh rất kỹ chuyện gia đình bình thường, kinh nghiệm phong phú đặc sắc vẻ ngoài anh tuấn sáng chói, năng lực xuất chúng, còn có thiếu sót gì nữa sao? Văn Mẫn rơi vào mê muội Văn Mẫn tiếp tục giới thiệu một chút về người khác đi. Bác Đường Yên buồn cười nhìn người trợ lý bình thường vô cùng thông minh của mình, không nghĩ tới việc nhỏ này mà cũng không phản ứng được cô ấy không nhìn ra cô đối với người con trai tên viêm liệt này có hứng thú sao? Bất quá cũng không trách cô không nghĩ tới phương diện kia, bọn họ trong mắt mọi người có khoảng cách chạy lệch quá lớn đi. chương 3 thực tập sinh hả? Dạ tổng giám đốc kế tiếp là vị tiểu thư Âu nhược nhã, là thiên kim tập đoàn Âu thì. Nói tới đây, văn mẫn cố ý nhìn cô một cái quả nhiên thấy được hứng thú trong mắt bác đường yên. vị âu tiểu thư này có thể nói là tài năng và dung mạo đều có đủ gia thế trình độ học vấn đều tốt trừ gia thế khác biệt có thể nói cô ấy cùng viêm liệt hết sức xứng đôi hơn nữa cô ấy cũng là người theo đuổi viêm liệt kiên trì nhất Cùng học chung với viêm liệt là phó chủ tịch hội học sinh, ngoài hàng loạt giải thưởng trong trường ra còn tinh thông âm nhạc đạt được giải thưởng piano quốc tế tinh thông ba thứ ngôn ngữ. Người theo đuổi vô số chỉ là vì viêm liệt vì âu tiểu thư này vẫn cô đơn, hơn nữa cho dù là việc học hay công việc hoạt động trong trường hay thực tập ngoài trường, vị âu tiểu thư này vẫn luôn lấy thực lực cùng thế lực cạnh tranh với viêm liệt. Vẫn còn, theo đuổi bao lâu rồi? Bác Đường Yên cắt đứt lời báo cáo của Văn Mẫn. Ước chừng 3 năm rưỡi Âu nhược nhã cùng viêm liệt là bạn học cùng lớp nghe nói là vừa gặp đã yêu. 3 năm rưỡi, vừa gặp đã yêu, bạn học cùng lớp, cô xác định cô gái này là người cô nói là trí tuệ và dung mạo đều có. Liên tiếp ba câu hỏi lại, sau đó là câu cuối cùng mang theo thia trào phúng, văn mẫn trong nhất thời bị hỏi làm cho im lặng. Tổng giám đốc ngài là có ý gì? Văn Mẫn tự nhận mình là cô gái thông minh, nếu không thì không thể nào làm được vị trí trợ lý giám đốc này, cô bây giờ đãi ngộ cùng quyền lực tương đương với phó tổng giám đốc, nhưng là cô không thể không thừa nhận cô cùng tổng giám đốc vẫn còn tranh lệch rất nhiều, nhiều lúc cô vẫn không theo kịp tiết tấu của tổng giám đốc. Âu Nhược Nhã thật sự xinh đẹp, bác đường yên hỏi lại, rất xinh đẹp là một trong những hoa khôi của học viện Hoàng gia đó à? Hoa khôi học viện Hoàng gia, đây chính là lời khen tốt nhất rồi. Âu nhược nhã là thiên kim Âu thị. Bác Đường Yên tiếp tục hỏi. Vâng, chủ tịch tập đoàn Âu thị chỉ có một đứa con gái duy nhất đối với cô ta 10 phần cưng chiều. Văn mẫn không rõ suy nghĩ của Bác Đường Yên. Cô ta và viêm liệt học chung lớp hơn nữa còn cùng tham gia rất nhiều hoạt động thường ở chung một chỗ sao. Mỗi một câu hỏi ý cười trong mắt Bác Đường Yên càng đậm thêm. Tổng giám đốc tôi hiểu ý của ngài rồi, nói như vậy cô gái này thật đúng là đần quá xá theo đuổi lâu như vậy cũng không được, hoặc là viêm liệt quá kén chọn một cô gái như vậy anh ta cũng không chấp nhận anh ta còn muốn dạng gì nữa. Khó có được lúc tổng giám đốc nói chuyện ngoài công việc văn mẫn hưng phấn thảo luận cùng bác Đường Yên. Bác Đường Yên có chút bất đắc dĩ nhìn trợ lý mình, văn mẫn cái gì cũng tốt nhưng cũng có lúc giống cô gái nhỏ, dáng vẻ tràn đầy tò mò làm cho cô cảm giác mình có chút già rồi. 29 tuổi, đối với phụ nữ mà nói số tuổi này thật là khó chịu, cũng khó trách mấy cô kia đều suy nghĩ đến việc kết hôn, kết hôn đối với các cô không phải là chuyện quan trọng, gặp được người mình yêu thích thì chính là cái kết hoàn mỹ, nếu như không gặp được nhiều người như vậy, nhưng không ai có thể bắt các cô làm chuyện mình không thích. Tổng giám đốc ngài đang suy nghĩ gì vậy? Văn Mẫn thấy câu hỏi của mình không có lời đáp lại, nhưng lại cảm nhận được khí tức đáng sợ, nghĩ không biết mình có nói sai gì không, thận trọng nhìn sắc mặt tổng giám đốc. Văn Mẫn, tiếp tục đi. A, vâng, kế tiếp là một người nam tên là... Văn Mẫn tiếp tục báo cáo tâm trí Bắc Đường Yên đã không còn ở nơi này, trong đầu bị nụ cười sáng lạn kia chiếm cứ, Bác Đường Yên cảm thấy cô rốt cuộc đã tìm thấy người đàn ông cô muốn mang về nhà cất giấu thật kỹ. Tổng Giám Đốc đây chính là tư liệu căn bản của thực tập sinh lần này. Được rồi, rất tốt, văn mẫn, cô phân phó xuống dưới, tất cả làm theo trình tự, chỉ là những việc liên quan đến viêm liệt thì đều phải báo cáo lại cho tôi, còn nữa, ba ngày sau tôi hy vọng sẽ thấy bất kỳ tin tức gì có thể tra được chuyện liên quan đến viêm liệt không thành vấn đề chứ. Không có, không thành vấn đề. Tìm hiểu toàn bộ tin tức về một người, mệnh lệnh như vậy không phải là ít nhưng bình thường cũng chỉ xảy ra ở hai loại người, một là đối thủ của Tổng Giám Đốc hay là người khiến Tổng Giám Đốc cảm thấy hứng thú, xem ra viêm liệt này đã khiến cho Tổng Giám Đốc hứng thú cũng không biết là tốt hay xấu. Được rồi, Vương Tổng cũng đã chờ đủ lâu chúng ta nên đi thu lấy thắng lợi thôi. Dạ Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc Bắc Đường thật là cho học từ thầy mà giỏi hơn thầy A. Ký tên mình lên hợp đồng, Vương Tổng trong lúc nhất thời cảm giác mình già hơn rất nhiều. Quá khen, bác Đường Yên cũng không khiêm tốn, trận chiến không khói súng này là do cô khơi lên, sau đó từng bước theo kế hoạch của cô mà tiến hành. Kết quả cuối cùng đều như trong dự liệu của cô, cái này còn chưa đủ để cho cô kiêu ngạo hay sao? Chỉ là tâm tình vui sướng ban đầu cũng đã phai nhạt thành công như vậy quá nhiều, làm cho cô cảm thấy vô vị, nhưng mà bây giờ cô đã tìm được món đồ chơi tốt không đúng, là người để cô chơi đùa, khiến cô toàn thân tràn đầy cảm xúc. Một nam nhân cương nghị tất cả cô đều biết rõ nhưng vẫn cảm thấy còn có chút bí ẩn, cuộc sống thật phong phú đặc sắc thật muốn nhìn thấy người thật không biết có giống như trong tấm hình kia hay không, để cho lòng cô rung động. Hy vọng anh không làm cô thất vọng. Trên thực tế có quá nhiều chuyện không giống như trong tưởng tượng tốt đẹp của mình, hy vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều chỉ là cô nghĩ cô nguyện ý tin tưởng đôi mắt như ánh mặt trời kia. chương 4, thực tập sinh làm việc vặt, tiểu viêm, photo phần tài liệu này, 20 bản. Được không thành vấn đề, tiểu viêm, một ly cà phê không thêm đường, được chờ tôi chút, tiểu viêm, giúp tôi đem tài liệu này đưa cho tôn tổng ở bộ tài vụ, cảm ơn. Không cần khách khí tôi sẽ làm. Tiểu viêm, mua 13 phần ăn, khẩu vị cũng không cần tôi nói lại một lần nữa chứ. Tất nhiên, tôi lập tức đi ngay. Tiểu viêm, a có chuyện gì sao? Anh Tuấn xoay người lại, trên mặt viêm liệt là nụ cười sáng lạn, chân thành, nhiệt liệt. Tiểu viêm, chúng ta nói chuyện một chút đi, mình có chút việc tìm cậu. Tiểu nhược là cậu à, cậu chờ một chút, mình đang chuẩn bị đi lấy thức ăn, trở lại mình sẽ tìm cậu, được không? A, được rồi, trong mắt Âu nhược nhã có chút bất đắc dĩ. Vậy mình đi trước lát gặp lại, tạm biệt, hẹn gặp lại, Âu nhược nhã nhìn bóng dáng anh Tuấn trước mắt từ từ biến mất mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, người con trai này cô đã theo đuổi suốt 3 năm rưỡi, nhưng đến nay vẫn chỉ là quan hệ bạn bè, làm cho cô có chút tức giận, cô đường đường là thiên kim tập đoàn Âu Thị được rồi, được rồi, không nên tức giận, cô suy nghĩ suốt 3 năm, rốt cuộc vẫn không hiểu nổi cái tên con trai chết thiệt ấy, tại sao anh không thích cô chứ? Chỉ là cũng may, không thích cô nhưng anh cũng không thích người khác, đây không phải là vấn đề của cô, nhưng cô là hoa khôi học viện, tại sao anh lại không ai quên đi, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến anh cô lại không thể không nghĩ đến vấn đề này. Sao vậy tiểu nhã, cậu tìm mình có chuyện gì không? Cuối cùng mang bữa trưa cho mọi người xong, Viêm liệt cầm hộp cơm đi tìm Âu nhược nhã, cũng không còn cách nào khác a chỉ lúc ăn cơm anh mới có thời gian cho việc khác. Tiểu Viêm, cậu cảm thấy như vậy rất tốt sao? Cậu nên biết với tài năng của cậu đi bất kỳ công ty nào cũng sẽ có đãi ngộ tốt hơn so với hiện tại, mặc dù tập đoàn Bắc Đường là tập đoàn hàng đầu quốc tế, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị A. Hơn nữa, cấp trên mà cậu đắc tội nghe mọi người nói là một tên hết sức hẹp hòi. chúng ta đổi một công ty khác đi có được hay không. Những lời này Âu Nhược Nhã đã sớm muốn nói, cho dù Viêm Liệt Chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp nhưng muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn tài năng có tài năng, bất luận là đến công ty nào cũng sẽ không phải làm cái dạng công việc vặt vãnh này, làm cho cô thật đau lòng a. Tiểu Nhã, mình biết cậu muốn tốt cho mình, tên quỷ hẹp hỏi đó mình cũng có nghe nói, chỉ là cậu cũng biết nơi này là giấc mơ của mình, hơn nữa, mình vẫn tin chắc là từ nơi nào ngã xuống liền có thể từ nơi đó đứng lên, cậu cũng hiểu, đúng không? Nụ cười sáng lạn của anh càng thêm rực rỡ. Không có một chút nào bị mây đen che lấp. Thật ra thì đắc tội cấp trên cũng không phải là anh cố tình, chỉ là không cẩn thận phát hiện cấp trên xóa đi một khoảng thu chi. Ai biết hắn ghi hận cho tới bây giờ, đã một tuần lễ cơ hồ anh đã ôm đồm tất cả việc vặt thật đúng là khiến anh giờ khóc giờ cười. Bất quá cho dù như vậy anh cũng rất hài lòng, có thể làm ở nơi này là tốt rồi. Đây là giấc mơ của anh thực hiện được một nửa anh đã rất thỏa mãn. Mình cũng biết nơi này là ước mơ của cậu, nhưng hiện tại ước mơ của cậu căn bản không có cách nào thực hiện, coi như cậu có năng lực, nhưng không có chỗ dựa vững chắc cậu sẽ phải khổ cực gấp trăm lần, cậu không muốn mình giúp nhưng cũng không cần phải chịu đựng như vậy, tập đoàn Bắc Đường rất lợi hại, nhưng trong ngoài nước vẫn có mấy công ty có thể sánh ngang, tiểu viêm, chúng ta rời đi thôi, tập đoàn Bắc Đường dù có quy mô lớn cũng chưa chắc sẽ phát triển hơn nữa. Này đã coi như là ám hiệu rõ ràng rồi, cô là con gái duy nhất trong nhà A, mặc dù công ty nhà cô không lớn mạnh như tập đoàn Bắc Đường, nhưng cũng là tập đoàn nổi danh trong nước, chỉ cần cùng cô kết hôn, tất cả đều là của anh, anh có thể tiết kiệm thời gian làm việc cực khổ 30 năm, tại sao anh vẫn không chấp nhận cô? Nụ cười trên mặt viêm liệt bỗng phai nhạt xuống, chân mày cũng khẽ nhíu lại. Tiểu Nhã, giấc mộng của mình chỉ có ở tập đoàn Bắc Đường mới có thể thực hiện hơn nữa, lần cuối cùng mình nói cho cậu biết Tiểu Nhã, mình chỉ xem cậu là bạn, là bạn học, là em gái, chúng ta sẽ không có tương lai, điều kiện của cậu xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn, không đáng giá vì mình mà uất ức, ức làm việc ở chỗ này, lời như vậy mình cũng không phải là chỉ nói một hai lần, mình thật sự là không muốn lặp lại cậu không thể xem chúng ta như bạn bè sao. Không chiếm được chính là thứ tốt nhất những lời này hình như đối với tất cả mọi người đều đúng, nếu không con gái vì sao vẫn theo đuổi anh không tha. Được rồi, được rồi, cậu không cần nói nữa, mình đã hiểu, mình sẽ không khuyên cậu nữa, cậu đã nguyện ý ở lại đây, vậy mình còn có thể nói cái gì ăn cơm nhanh lên, mình không quấy giày thời gian dùng cơm ít ỏi của cậu nữa. Âu nhược nhã nghĩ có lẽ cũng là bởi vì bị người con trai này cự tuyệt bởi vì anh cùng với người khác không giống nhau, nên cô mới theo đuổi anh không tha như vậy. Ok, tớ phải đi đây, tớ thật sự phải trở lại, hiện nay khưu tổng ngày ngày đều cho người canh mình, mình cũng không muốn bị hắn bắt được điểm yếu, mình đi đây, bye. Cô thổ lộ anh cự tuyệt trò này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, anh và cô thật sự cũng đã quen rồi. Viêm liệt mang theo hộp cơm của mình rời đi, đến khi Âu nhược nhã đã đi khỏi anh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không biết đây đã là lần cự tuyệt thứ bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy rất áp lực, anh không có thói quen gặp gỡ con gái, lại càng không có thói quen cự tuyệt, nhưng lại không thể không cự tuyệt, thật là phiền phức, hiện tại anh thật không muốn nói đến bất cứ vấn đề tình cảm nào, chỉ hy vọng mình có thể tạo được thành tựu ở nơi đây, đây là mơ ước của anh, không phải là vì sự nghiệp, hoặc nói chính xác không chỉ là vì sự nghiệp, nơi này có giấc mộng của anh, đơn thuần nho nhỏ nhưng vẫn cần đủ để kiên trì. Mà bây giờ giấc mộng của anh đã thực hiện được một nửa, một nửa kia anh tin tưởng không lâu nữa cũng sẽ hoàn thành. chương 5, giấc mộng của thực tập sinh, tổng giám đốc đây là tin tức về viêm liệt. Tổng cộng có 10 phần, mỗi phần đều ghi lại hết thầy mọi chuyện của viêm liệt ở các công ty trước mà ở công ty này cô cũng đem tất cả tài liệu đã điều tra được giao cho tổng giám đốc. Văn mẫn, cô nói xem tại sao anh ta lại không đi. Liên tiếp nhận được mấy bản báo cáo anh bị cấp trên khi dễ, hơn nữa cuộc đối thoại khi ăn trưa ngày hôm nay của anh, khiến cho cô cũng có chút hoài nghi. Giấc mộng của anh, giấc mộng của anh rốt cuộc là cái gì chứ? Tổng giám đốc ngài cũng biết giấc mộng của viêm liệt là có thể làm việc ở tập đoàn Bắc Đường, cho nên, dù bị chèn ép, anh ta cũng sẽ không đến công ty khác. Văn mẫn cảm giác mình đang nói lời vô ích, tổng giám đốc cũng biết rõ a còn đi hỏi cô. Bắc Đường Yên không để ý Văn Mẫn oán trách cũng chính là bởi vì điều này cô mới cảm giác được có vấn đề, người bình thường đem công việc ở tập đoàn Bắc Đường xem trọng là rất bình thường, lấy đây làm mơ ước để phấn đấu cũng rất bình thường, nhưng mơ ước của viêm liệt hình như không chỉ đơn giản như vậy cô cảm giác còn có gì đó nữa. Văn Mẫn, đi giao phó công việc một chút đi, đừng nói nhiều quá, nên dừng đúng lúc. Vâng, Tổng Giám Đốc. Thật ra thì cô cũng đã sớm không chịu được nhưng chưa được Tổng Giám Đốc phân phó, cô cũng không dám thực tiện hành động, lần này tốt lắm, có mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc, cô có thể hành động rồi. cô cũng là từ thực tập sinh từng bước từng bước đi lên cũng hiểu khó khăn trong đó nếu như đụng phải cấp trên khắp nơi gây khó khăn thật sự là một chuyện rất phiền phức nếu như là cô có lẽ đã sớm rời đi nhưng viêm liệt mỗi ngày còn cười rất tươi đi làm những chuyện vặt vãnh kia nếu như không có năng lực thì không nói nhưng trên thực tế tên thực tập sinh này là một thiên tài về kinh tế tốt nghiệp song song hai học vị đã từng làm ở nhiều công ty khác nhau có thể giúp cho công ty phát triển rất nhiều văn mẫn cô đang suy nghĩ cái gì còn không mau đi làm Vâng, Tổng Giám Đốc tôi lập tức đi ngay. Khâu Tổng, thư ký Văn, cô thật đúng là khách quý A, như thế nào lại có thời gian tới nơi này? Tiểu Viêm, mau rót chàng người được gọi là Khâu Tổng là một người đàn ông hơn 40 tuổi, dáng người có hơi phát tướng, ánh mắt xoay tròn linh động, là một người khôn khéo, chỉ là khoảng cách giữa hai lông mày quá hẹp, hình như thật sự khá hẹp hỏi. A hát Tiểu Viêm Có phải là chủ tịch học viện Hoàng gia viêm liệt trăng thì ra là đã được điều đến bộ thị trường, khâu tổng, ngài lần này thật đúng là nhặt được bảo bối lớn a chúc mừng chúc mừng. Văn Mẫn ra vẻ như kinh ngạc nhưng trong mắt tất cả đều là châm biếm. a là, đúng vậy a tiểu từ viêm này rất thông minh, rất có năng lực tôi cũng thật cao hứng đấy. Khâu tổng cười có chút miễn cưỡng, văn Mẫn là tâm phúc của tổng giám đốc, hắn cũng không muốn đắc tội. Vậy thì tốt, ông cũng biết Tổng Giám Đốc chúng ta là tốt nghiệp từ Học viện Hoàng gia, đối với mấy người thực tập sinh vẫn luôn rất quan tâm, nghe được các người khen học đệ học muội của Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc chắc sẽ thật vui mừng. Đúng vậy, đúng vậy, sinh viên Học viện Hoàng gia thật không tệ A Tốt lắm, khâu Tổng, Tổng Giám Đốc có chuyện giao phó tôi đi làm tôi đi trước, hẹn gặp lại. Nhiệm vụ đặt thành cô cũng nên lui thân thôi. A không kéo dài thời gian của cô, cô có dành thì trở lại, hẹn gặp lại. Khâu Tổng cười tiễn văn mẫn ra ngoài, khi bóng lưng văn mẫn biến mất, không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trong lòng không khỏi nghĩ cô gái này tới đây làm cái gì à. Tiểu viêm, cậu vào đây một chút. Vâng, Khâu Tổng, tiểu viêm, cậu cũng đã thích ứng được môi trường làm việc của tập đoàn Bắc Đường, hiện tại có nhiệm vụ khảo sát thị trường, giao cho cậu làm, hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Viêm liệt có chút thụ sùng nhược kinh, nhưng vô luận như thế nào, vẫn là rất vui mừng, mình rốt cuộc có thể làm chuyện có ý nghĩa. vâng khâu tổng tôi nhất định sẽ làm thật tốt ân rất tốt cố gắng lên khâu tổng ngài còn chuyện gì không nếu không tôi xin phép ra ngoài trước a cậu đi ra ngoài đi tiểu viêm chúc mừng cậu thoát khỏi thân phận làm việc vặt a đồng nghiệp đùa nói lâm ca mấy ngày này anh sẽ không còn người sai bảo rồi cuối cùng tôi cũng hết khổ rồi ha ha cấp trên phân phó ai bảo cậu mới tới mà đã đắc tội với cấp trên chẳng qua tôi đoán thế nào cũng chỉ khoảng chừng một tháng Không nghĩ tới là chỉ một tuần lễ tiểu từ cậu thật đúng là tốt số A. Lâm ca anh đừng chê cười tôi nữa, tôi đây không phải cũng phục vụ anh một tuần lễ ư. Còn nữa, một tuần lễ này anh cũng không thể không dùng tiểu đệ tôi A. Khâu Tổng đã giao công việc cho tôi, nếu như có chỗ không hiểu thì làm phiền đến các anh chị đồng nghiệp rồi. Không thành vấn đề, dĩ nhiên, trong phòng làm việc mọi người rối rít hưởng ứng. Viêm liệt phá lệ cười sáng lạn, đây cũng là nguyên nhân anh không muốn rời đi, mặc dù khâu tổng hẹp hỏi, thích chiếm tiện nghi người khác, nhưng quả thật là có năng lực hơn nữa, cũng không còn làm ra chuyện gì quá phận, mặc dù trong khoảng thời gian này các đồng nghiệp dưới sự an bài của khâu tổng, cũng có chút làm khó anh, nhưng trên thực tế tình cảm mọi người cũng rất tốt, sau lưng trêu chọc anh nhưng đồng thời cũng động viên anh cố gắng rất nhiều. Tập đoàn Bắc Đường Anh làm việc ở nơi này cũng đã hơn 10 ngày, cũng đã hoàn toàn biết hoàn cảnh nơi đây, một nơi tràn đầy cạnh tranh cùng hợp tác. Tập đoàn Bắc Đường, tập đoàn Bắc Đường, kể từ khi anh bắt đầu học ở học viện Hoàng gia, kể từ khi anh lựa chọn khoa tài chính, kể từ khi anh biết về những thần thoại trên thương trường kia, nơi này liền trở thành nơi làm việc mơ ước của anh. 4 năm đại học anh học được rất nhiều kiến thức về phương diện kinh tế, cũng lợi dụng tất cả cơ hội làm việc để tiếp thêm kinh nghiệm, mà tất cả những việc này cũng chỉ vì để có thể bước vào nơi này, nơi có giấc mơ của anh, mà bây giờ anh cách ước mơ ấy chỉ còn một bước mà thôi. Một bước ngắn, nhưng trên thực tế lại giống như thật xa xôi, mà kế hoạch của anh là 3 năm sau, hy vọng 3 năm sau anh chân chân chính chính thực hiện giấc mộng của mình. Chương 6 Quái dị Tổng Giám đốc chào buổi sáng, chào buổi sáng, Tổng Giám đốc chào buổi sáng, chào buổi sáng, Tổng Giám đốc chào buổi sáng, hôm nay ngày thế nào lại không đi thang máy chuyên dụng? Chào thang máy có trục chặt hiện đang sửa chữa. Bác Đường Yên hôm nay tâm tình hình như rất tốt, chào hỏi mọi người cũng rất nhẹ nhàng. Từ bãi đậu xe đến cửa thang máy, Bắc Đường Yên vẫn mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Tổng bộ tập đoàn Bắc Đường rất lớn, ngoài tầng hầm còn có 25 tầng cao, mỗi tầng đều có thang máy, thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc và thang máy cho quản lý cấp cao, nhân viên công ty trừ khi có công việc phải liên hệ với các vị quản lý, bình thường rất khó nhìn thấy quản lý cấp cao, lại càng không cần nói đến tổng giám đốc tập đoàn Bắc Đường Bắc Đường Yên rồi. Viêm liệt vào tập đoàn Bắc Đường cũng đã hơn nửa tháng, trong nửa tháng này, không có việc gì để phải đến sớm về muộn cho nên anh dĩ nhiên là chưa từng thấy qua Bắc Đường Yên. Mà hôm nay gặp được Bắc Đường Yên đứng trước thang máy nhân viên, một thân trang phục xanh lam nhạt yêu nhã cao quý như nữ vương, giống như trong trí tưởng tượng của anh, giây phút thấy Bắc Đường Yên tim viêm liệt trợt dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nhảy lên, vui vẻ a khó nói lên lời a. Tổng Giám Đốc chào buổi sáng. như nhân viên bình thường viêm liệt khẽ gật đầu một cái lộ ra một nụ cười sáng lạn chào buổi sáng vẫn như thường ngày đáp lại bác đường yên cũng khẽ gật đầu tinh một tiếng thang máy đến mọi người nhường ra một đường cho bác đường yên bác đường yên không từ chối mỉm cười như nữ vương đi vào thang máy sau đó đang lúc mọi người do dự có nên hay không bước vào cùng thì cô mỉm cười nói tất cả vào đi không sao đâu Tổng giám đốc tất nhiên có thang máy riêng của mình, thang máy công cộng này trong ấn tượng của cô là chưa bao giờ đi qua, chỉ là cô thích ứng khá tốt hơn nữa đúng theo kế hoạch đã thấy được người muốn gặp tất cả đều rất hoàn mỹ. Mọi người đều tiến vào thang máy, nhưng rõ ràng tất cả đều nhường cho bác đường yên một khoảng không gian không nhỏ, mà viêm liệt là người cuối cùng tiến vào tự nhiên đứng ở trước cửa thang máy. Bác đường yên nhìn thẳng bóng lưng viêm liệt. Chiều cao 1m85, nặng 85kg, vóc người hoàn mỹ, cho dù mặc áo sơ mi cũng có thể phát ra khí thế, bác đường yên nghĩ, đây sẽ là người đàn ông làm cho phụ nữ hạnh phúc. Thành âm rất có tư tính, hơn nữa còn mang theo một loại sức sống, rất êm tai. Lần đầu tiên gặp mặt cô lần nữa xác định cảm giác của mình trước mặt người con trai này, cô hy vọng, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn kế hoạch kế tiếp có thể thực hiện rồi. Người trong thang máy lục tục rời đi, đến lầu 6 viêm liệt cũng đi ra, phòng làm việc của bác Đường Yên ở trên tầng cao thứ hai, nhưng là tầng cuối cùng của thang máy. Tổng giám đốc ngài thế nào lại từ nơi này đi ra? Văn Mẫn kinh ngạc nhìn tổng giám đốc của mình tự nhiên từ trong thang máy nhân viên đi ra. Bác Đường Yên nhìn Văn Mẫn thần bí cười một tiếng, đi về phía trước mấy bước nhẹ nhàng ở bên tai Văn Mẫn nói một câu, Văn Mẫn thang máy chuyên dụng tổng giám đốc hư. Không cần sửa tôi thích đi thang máy nhân viên, không cần kinh ngạc như vậy, về sau cô sẽ thường xuyên nhìn thấy tôi từ nơi này đi ra. Nói xong, bác đường yên đi vào phòng làm việc của mình, để lại văn mẫn không thể giải thích được. Tổng giám đốc làm sao vậy a không nghĩ ra được chỉ là thang máy chuyên dụng hư cô rốt cuộc có muốn tìm người sửa chữa hay không đây. Liên tiếp 3 ngày cả tập đoàn bác đường đều sôi trào. Bọn họ bình thường đều là từ TV, báo chí tập san mới có thể nhìn thấy tổng giám đốc thế nhưng hiện nay ngày ngày đi thang máy nhân viên đều có thể được gặp mặt hơn nữa một số người tinh ý phát hiện đó chính là thời điểm tổng giám đốc chờ thang máy hình như có chút kỳ quái có lúc rõ ràng thang máy chưa đầy người nhưng tổng giám đốc lại để cho mọi người đi trước chỉ là việc nhỏ như vậy rất dễ dàng liền bị mọi người xem như bình thường tất cả mọi người đều phỏng đoán thang máy tổng giám đốc tại sao vẫn chưa sửa được. Tiểu Viêm, cậu nói tổng giám đốc làm sao vậy a? Nghe nhân viên sửa chữa nói thư ký tổng giám đốc còn cố ý đi nói cho bọn họ biết, không cần sửa thang máy chuyên dụng. Một trong những nhân viên bát quái nhất phòng thị trường tán gẫu cùng Viêm liệt đây là đề tài lớn nhất cả tập đoàn Bắc Đường hiện nay, so với hợp đồng vài tỷ còn làm cho người ta hưng phấn hơn. Chị Liễu tôi cũng không biết, tất cả mọi người không biết, cho nên mới để cho cậu đoán một chút a. Hiện tại trong công ty đại khái tổng kết lại mấy nguyên nhân, cậu biết không? Người được viêm liệt gọi là chị Liễu là nữ nhân nổi tiếng sôi nổi trong công ty, bình thường chuyện gì không tính là bí mật cô luôn luôn biết. Là gì a tiểu Liễu cô trực tiếp nói đi, chúng tôi cũng muốn nghe đấy. Một nam đồng nghiệp khác hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, chấp mắt một cái đã có rất nhiều người vây lại. Được rồi, được rồi. Sẽ nói cho cậu biết nguyên nhân thứ nhất là tổng giám đốc muốn hòa hợp cùng chúng ta cho nên vứt bỏ thang máy chuyên dụng của mình mà đến đi cùng chúng ta, chẳng qua cá nhân tôi nhận thấy thật không có khả năng. Tổng giám đốc không phải là người như thế, cũng không phải không gần gũi với nhân viên, mà là sẽ không cố ý đi làm chuyện như vậy mọi người phỏng đoán nguyên nhân thứ hai là tổng giám đốc cùng bằng hữu đánh cuộc. Mặc dù đoán không được là đánh cuộc cái gì, nhưng đoán chừng cùng thói quen của tổng giám đốc có quan hệ gì đi, mặc dù là phỏng đoán, nhưng cá nhân tôi cảm thấy vẫn có chút khả năng, dù sao mọi người đều biết mấy bằng hữu kia của tổng giám đốc, ai cũng cổ quái, kỳ lạ có thể đánh cuộc như vậy cũng không tính là kỳ lạ mà trừ hai nguyên nhân này ra. Mọi người còn đoán một vài nguyên nhân khác chỉ là đều vô lý tôi cho là điều thứ hai có khả năng nhất dù không phải cùng mấy bằng hữu kia của Tổng Giám Đốc cũng có khả năng là bởi vì một điều khác. Chị Liễu nói xong lời cuối cùng còn nghiêm túc gật đầu một cái. Té xỉu tiểu Liễu cô nói nhiều như vậy vẫn như là chưa nói, hai nguyên nhân cô nói chúng tôi cũng biết rồi. Tôn ca liếc mắt ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Này, có bản lĩnh thì cậu nói ra nguyên nhân đi a. hiện tại toàn bộ công ty trên dưới thảo luận cũng không có kết quả, ngay cả thư ký tổng giám đốc cũng không biết. Chị Liễu biểu môi cô cũng không tin người khác so với cô biết nhiều hơn. Tôi tất nhiên là không biết a, cô không phải cũng không biết sao. Hừ, còn tưởng rằng cậu biết cái gì. Anh Tôn cùng chị Liễu vẫn còn tiếp tục chủ đề vô nghĩa trong phòng làm việc những người khác khi rãnh rỗi cũng chen vào một hai câu. Viêm Liệt trong không khí náo nhiệt như vậy cũng cười sáng lạn, nhưng trong ánh mắt cũng là nghi ngờ tổng giám đốc làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì đây. Chỉ là, mặc kệ là vì cái gì, anh cảm thấy chuyện này cũng rất tốt bởi vì rất khéo tổng giám đốc mỗi lần đi thang máy đều cùng đi chung với anh. Lúc này, Viêm Liệt trong nụ cười trừ dạng dỡ ra còn có chút ngây ngốc ngọt ngào. Chương 7, bữa tiệc trong công ty. Tin tức lớn tuyệt đối là thật tổng bộ công ty lập tức sẽ mở một bữa tiệc nghe nói là vì cảm tạ nhân viên 3 tháng vất vả, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lý do này có chút kỳ lạ kỳ nghỉ đông mới chấm dứt không lâu còn có vất vả gì đáng nói, nhưng mà có thể chơi thì tốt rồi, hơn nữa bữa tiệc như vậy nhất định sẽ có nhiều xoái ca, mỹ nữ nha còn có rất nhiều thức ăn ngon nữa a Chị Liễu từ bên ngoài đi vào liền hô to ồn ào. Thật sao, chị Liễu công ty muốn mở tiệc. Tiểu mông, nhân viên nữ trẻ tuổi nhất phòng thị trường, một em gái thật đáng yêu, 24 tuổi. Tiểu mông, vui vẻ đi, như vậy liền có thể gặp được Soái ca nha. Chị Liễu treo gẹo tiểu mông. Chị Liễu, không cần chọc người ta, mục tiêu là người kia được rồi, không thèm Soái ca gì. Tiểu mông ở bên tai chị Liễu nhỏ giọng nói, lúc nói chuyện ánh mắt như vô ý nhìn về phía viêm liệt. Tiểu Mông tiểu viêm là đàn ông tốt tuy rằng tốt nghiệp cương nhưng thật có năng lực là đối tượng tốt nhưng mà sức cạnh tranh quá lớn. Âu nhược nhã là thiên kim tiểu thư nhưng vẫn theo đuổi tiểu viêm em nếu như muốn thì phải cố gắng a. Cô muốn mình trẻ lại 3 tuổi nhưng cô cũng sẽ coi trọng tiểu viêm không cô hiện tại rất thích tiểu viêm nhưng dù sao cũng là lớn hơn tiểu viêm 3 tuổi cô ngẫm lại tiểu viêm mới vào công ty có nửa tháng người theo đuổi cậu ấy đã ngày càng nhiều. Em biết, nhưng mà em không sợ có khiêu chiến mới có động lực A chị Liễu, không nói với chị nữa, em sẽ theo đuổi hạnh phúc của em. Nói xong, Tiểu Mông nghĩ ngợi một chút rồi đi đến bên Viêm Liệt. Viêm Liệt chuyện chị Liễu nói cậu đã nghe chưa? Tiểu Mông, cô nói chuyện bữa tiệc. Viêm Liệt ngừng công việc trong tay, mỉm cười nhìn Tiểu Mông. Đúng vậy, bữa tiệc với công ty mà nói là đãi ngộ tốt nhất rồi, chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt Tiểu Viêm, cậu không có bạn gái đi cùng, tôi cũng không có bạn trai, chúng ta cặp đôi được không? Giống như một câu hỏi tùy ý, nhưng tiểu mông lại cảm giác tim mình đập tăng tốc trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Viêm liệt là một người con trai hết sức rực rỡ, Dương Quang Anh Tuấn, đến công ty mới nửa tháng nhưng đã có rất nhiều con gái theo đuổi, cậu ấy là người lạc quan, tốt bụng và rất hay giúp đỡ mọi người, trong công ty ai có chuyện cũng đều đến nhờ cậu, bình thường cậu sẽ không cự tuyệt nhưng mà cái này không nói lên cậu sẽ không cự tuyệt. Tiểu Mông, tôi không có tham gia bữa tiệc của công ty, nhưng mà tôi nghĩ lần này nhất định là bữa tiệc rất tốt, cô đáng yêu như thế tôi không dám làm bạn nhảy của cô tôi sợ quần ẩu a. Viêm liệt cậu, tiểu Mông, tôi có phần văn kiện muốn đưa cho phòng tài vụ các người trò chuyện đi tôi ra ngoài trước. Mặc dù không cự tuyệt rõ ràng, nhưng lại từng chút nâng cô lên rồi hạ xuống, cự tuyệt chính là cự tuyệt nhưng mà cô đã sớm biết đây không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không nổi giận nhiều, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa. Tiểu viêm, bữa tiệc của công ty cậu làm bạn nhảy của mình đi. Âu nhược nhã đã tìm viêm liệt trước rồi. Tiểu nhã, đây không phải là bữa tiệc trong vườn trường, chúng ta cùng ra ngoài sẽ làm người khác hiểu lầm đấy. Cậu xinh đẹp như vậy, mình cũng không hy vọng bởi vì mình mà làm trễ nãi cậu, mình có phần văn kiện muốn đi đưa chờ có thời gian chúng ta sẽ cùng tán gẫu. Nói xong viêm liệt muốn rời đi, nhưng bị gọi lại. Đợi một chút viêm liệt cậu là có bạn gái rồi sao? Cậu cũng biết mình căn bản không quan tâm cái gì là hiểu lầm hay không hiểu lầm. Âu Nhược Nhã không nghĩ tới viêm liệt sẽ cự tuyệt mình, mặc dù viêm liệt vẫn không tiếp nhận cô, nhưng chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc cậu ấy cũng sẽ không cự tuyệt cô. Nói xong, viêm liệt rời đi Âu Nhược Nhã muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không mở miệng tính tình của anh cô hiểu cự tuyệt chính là cự tuyệt Âu Nhược Nhã co mày. Cô cảm giác viêm liệt từ khi đến tập đoàn Bắc Đường hình như có chút thay đổi. Nụ cười ngày càng thêm đáng yêu sáng sủa hơn, thần thái trong ánh mắt ngày càng làm cho người ta mê huyễn rồi, toàn thân cao thấp tràn đầy sức sống, cậu ấy mới đầu cho đây là vì giấc mộng của cậu ấy, nhưng là vì cậu không biết. Mấy ngày nay lúc cô nhìn đến cậu cũng cảm thấy ánh mắt cậu càng thêm trở nên nhu hòa, giống như đang theo đuổi mơ ước, càng giống như là yêu thương nhất là thái độ của cậu cũng có một chút biến hóa, trước kia ở trong trường, cậu sẽ cùng cô gái thích cậu làm bạn bè, mặc dù là cự tuyệt nhưng không hề giống như bây giờ, khoảng cách cũng xa hơn, hơn nữa lúc trước cậu không sợ hiểu lầm nhưng bây giờ lại cố kỵ nhiều như vậy. Âu Nhược Nhã cảm thấy người con trai này cách mệnh của cô ngày càng xa, nếu như cô thật đủ thông minh thì nên có chừng mực mà lựa chọn buông tha, nhưng là cô đã theo đuổi Viêm Liệt 3 năm có thừa, nói buông tha là buông tha dễ dàng sao? Nếu như Viêm Liệt thật sự có người trong lòng như anh nói, cô buông tha còn có chút đáng giá, nhưng lại chưa từng thấy anh thích qua người nào, muốn cô làm thế nào buông tha, mà cô vì nguyên nhân gì mà buông tha? Tổng giám đốc hai phần tài liệu này cần ngài ký tên. Bắc Đường Yên nhìn tài liệu kiểm tra không có vấn đề gì liền ký tên, một bên văn mẫn tiếp tục báo cáo. Bữa tiệc công ty chuẩn bị cũng không sai sót lắm, ba ngày sau tiến hành tuyệt đối không có vấn đề, mà Tổng Giám Đốc Công ty Thiên Lôi Lôi Tiên Sinh cũng gọi điện thoại tới đây, hy vọng có thể được làm bạn nhảy của Tổng Giám Đốc ngày đây, nghe công ty muốn mở tiệc sau nhiều lời ngỏ ý của nhiều người, thì đây là vị tiên sinh thứ bảy. Lắm mồm, bác Đường Yên cười mắng một câu. tổng giám đốc tôi chỉ là tốt kỳ a cũng không biết này lần này là vị hoàng tử may mắn nào có thể được ngài chọn a ngài có muốn hay không tiết lộ trước một chút văn mẫn nói xong mờ to hai mắt Văn mẫn có đôi khi không nên bị thói quen hoặc là ánh mắt đại chúng mê hoặc rất nhiều chuyện có lẽ mọi người không thể lý giải, giống như là cùng yêu cũng rất nhiều người không cách nào tiếp nhận, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là thủ hướng bất đồng mà thôi, những người sống cùng chúng ta trong công việc đều giống nhau, tình cảm là không có định luật, vì sao cô lâu như vậy còn không phát hiện tôi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bác Đường Yên nói xong lắc đầu một cái, mặt trưng ra vẻ đáng tiếc. Văn Mẫn bị bác Đường Yên nói một phen liền chóng mặt cảm giác giống như mình thật sự đã làm cái gì khiến cho Tổng Giám Đốc thất vọng. Ha ha ha, Văn Mẫn, đi làm việc đi, không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ, không lâu sau cô sẽ hiểu. Bác Đường Yên khoát tay, ý bảo Văn Mẫn đi ra ngoài. Dạ Tổng Giám Đốc, Văn Mẫn mang gương mặt khổ sở rời khỏi phòng làm việc Tổng Giám Đốc. Nhìn văn mẫn rời đi, bác đường yên bỏ tài liệu trong tay ra, nở nụ cười vui vẻ, văn mẫn hẳn là bị cô làm cho hồ đồ, không sao, làm theo lời cô, văn mẫn sẽ rất nhanh hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Bữa tiệc cô thật rất tò mò chờ đợi đấy. chương 8, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, mọi người xin yên lặng, bữa tiệc chính thức bắt đầu cho mời tổng giám đốc của chúng ta bắc đường yên tiểu thư tới khai mạc bữa tiệc. Văn mẫn đảm đương chủ trì mời bác đường yên ra. Tiếp theo là tiếng mọi người vỗ tay. Bữa tiệc của tập đoàn Bắc Đường là ở tầng cao ốc 21, bữa tiệc cử hành trong phòng, lúc này tổng bộ toàn thể nhân viên cùng phân bộ và mấy người quản lý cao cấp của tập đoàn Bắc Đường cũng tụ tập đến nơi này, không khí rất là náo nhiệt. Bắc Đường Yên mặc giả phục toàn thân màu lửa đỏ, giống như là một đoàn ngọn lửa trương dương, nhưng giả phục lại thiết kế lộ ra vẻ yêu nhã dịu dàng, khiến Bắc Đường Yên càng giống như là một nữ vương tôn quý trông thật lóa mắt. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, đầu tiên tôi muốn hết sức cảm tạ mọi người đã làm việc vì tập đoàn Bắc Đường, nhờ cố gắng của các bạn mới có tập đoàn Bắc Đường như hôm nay, bây giờ là trung tuần tháng 3, một năm này toàn bộ kế hoạch đã được tiến hành, hy vọng các vị có thể càng thêm cố gắng, hoàn thành mục tiêu công việc của năm nay. Tiếp theo công ty lại có thêm một nhóm đồng nghiệp mới, tôi hy vọng có thể thông qua bữa tiệc lần này khiến mọi người có nhiều cơ hội tiếp xúc, có thể hiểu tốt hơn về đồng nghiệp của mình một lần nữa. Bản thân tôi mong ước, mong ước mọi người có thể làm việc ở tập đoàn Bắc Đường thật vui vẻ, tập đoàn Bắc Đường chỉ là cạnh tranh cùng hợp tác, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, thể nghiệm niềm vui thú của công việc cuối cùng, mong ước mọi người chơi vui vẻ. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Bắc Đường Yên cúi người chào, có thể nhìn ra được tất cả mọi người vì Bắc Đường Yên mà có chút trở nên kích động. Cảm ơn tổng giám đốc đã chúc phúc tôi tin tưởng mọi người nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, hiện tại liền cho mời tổng giám đốc cùng mọi người khiêu vũ thôi. Văn Mẫn tiếp lời, làm tư thế mời, hôm nay Văn Mẫn mặc một lễ phục nhỏ, thân màu trắng, dịu dàng uyển chuyển hàm súc rất xinh đẹp. Rất vinh hạnh vì bữa tiệc mà mở vũ hội, chẳng qua tôi không có mang theo bạn nhảy, không biết là có thể hay không xin mời vị tiên sinh đang ngồi kia làm bạn nhảy của tôi. Sau lời nói của bác Đường Yên, toàn hội trường cũng trở nên hết sức yên lặng, chỉ còn sót lại tiếng nhạc, đông đảo nam sĩ đều đang đợi nữ vương chọn lựa, đây chính là cơ hội khó có được cũng không biết người nào may mắn như vậy được nữ vương bọn họ tuyển thượng rồi. Bác đường yên từ trên sân khấu chậm rãi đi xuống, nụ cười yêu nhã vẫn hiện hữu trên mặt nơi cô đi qua khiến cho mọi người trong lòng khẩn trương nhảy một tiếng, không chỉ có đàn ông bị như thế, ngay cả phụ nữ cũng ngừng thở mà nhìn động tác của bác đường yên. bác đường yên không gọi là đẹp nói chuẩn xác là cô không đẹp nhưng là cô ngũ quan rất tinh xảo mang theo một ánh mắt sắc bén tản ra tư vị cảm giác quả quyết sáng suốt sẽ không ai bỏ qua sự tồn tại của cô cô giống như là nữ vương nắm trong tay tất cả tôn quý yêu nhã những người thường cũng sẽ bỏ qua tướng mạo của cô bởi vì hơi thở của cô thật sự là quá mức mạnh mẽ tiên sinh không biết tôi có hay không vinh hạnh mời ngài làm bạn nhầy vô cùng vinh hạnh Bắc Đường Yên chủ động dắt tay của đối phương hướng sàn nhảy đi tới, hai người đứng lại, vũ khúc vang lên, mọi người mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại tiếng nghị luận phức tạp ở giữa bữa tiệc vang lên, giọng nói khác nhau lại bàn về đề tài giống nhau. Viêm liệt 24 tuổi, Chủ tịch Hội học sinh học viện Hoàng gia, hoan nghênh anh tới đến tập đoàn Bắc Đường làm việc. Bác Đường Yên mang giày cao gót 7cm nhưng vẫn như cũ phải ngẩng đầu mới có thể thấy ánh mắt của đối phương. Tổng tổng giám đốc Viêm liệt phát hiện giọng nói của mình trong có chút run dày, chuyện này không thể trách anh, thật không thể, đổi lại là ai cũng sẽ như anh, kinh hoàng như vậy. Ha ha ha, tôi làm cho người ta thấy rất sợ ư, nghe giọng của cậu cũng có chút run dày. Bác Đường Yên khẽ cười, mắt hơi híp lại, nhu hòa đi rất nhiều. Không có tôi không có sợ hãi, chỉ là quá quá kinh ngạc, không nghĩ tới là tôi sẽ có vinh hạnh này, có thể cùng Tổng Giám Đốc khiêu vũ. Viêm liệt tận lực điều chỉnh cho giọng nói mình ổn định chỉ là trái tim vẫn như cũ truyền động không bình thường Từ thời điểm Tổng Giám Đốc đang nói lời khai mạc anh đứng xa xa nhìn, nhìn cô gái yêu nhã tôn quý giống như nữ vương Cảm giác thật vô cùng không thể tưởng tượng nổi trong đầu của anh không khỏi nhớ về truyền thuyết của Tổng Giám Đốc một chút Ở học viện Hoàng gia trong trường vẫn có một truyền thuyết bất diệt đó chính là truyền thuyết về độc thân có hại 12 cô gái tạo thành một đoàn thể, mỗi người đều có vô số truyền thuyết mà anh học kinh tế tự nhiên Chú ý nhất là hai vị trong đó Tổng Giám Đốc Đương nhiệm của Tập đoàn Bắc Đường Bắc Đường Yên cùng Tổng Giám Đốc Đương nhiệm Tập đoàn Lăng Vũ Lăng Ngạo Vũ chỉ là hai vị đàn chị này mặc dù đều là thần thoại thương giới nhưng lại có chút khác nhau. Đàn chị Ngạo Vũ bá đạo liều lĩnh mà Bắc Đường Yên trước mặt thì khôn khéo, lý trí yêu nhã, mạnh mẽ so ra anh thích hơn là trong lúc nói cười nắm tay của Bắc Đường Yên. Có thể tới Tập đoàn Bắc Đường làm việc có thể thấy được thần tưởng trong cảm nhận của anh chính là giấc mộng của anh. Tôi cũng vậy, rất vinh hạnh, cậu khiêu vũ rất tốt. Bác đường yên tự đáy lòng than thở, mặc dù trong tài liệu viết viêm liệt khiêu vũ rất tốt nhưng chân chính được cảm nhận cảm giác thật không giống nhau, khiến cho cô có một sự kinh ngạc nho nhỏ. Thông qua điều tra cô hiểu viêm liệt 80% trở lên, nhưng cho dù là hiểu bao nhiêu, đều không thể so sánh cùng thực tế, so với mớ chữ viết đặc sắc viêm liệt đang đứng sờ sờ ở trước mặt mình cho cô cảm giác thật hơn, tốc độ nhịp tim cũng càng nhanh thêm, giống như là tình yêu đầu tiên của nữ sinh vậy. Cảm ơn, ngài cũng khiêu vũ rất tốt. Nụ cười của viêm liệt cực kỳ dạng rỡ ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên mặt bắc đường yên. Anh nghĩ hẳn đây chính là trời cao chiếu cố anh nha, để cho anh có thể cùng thần tượng khiêu vũ. Viêm liệt bây giờ không phải là thời gian làm việc cậu có thể không dùng từ ngài hoặc là tổng giám đốc gọi tôi không? Bác đường yên kháng nghị cô không thích cách gọi xa lánh này trong miệng hắn. Tôi vậy tôi nên gọi thế nào? Ngày thường viêm liệt là một người hết sức cơ chí, tài ăn nói càng thêm tốt không gì so sánh, nhưng lúc này lại phát hiện mình thật là ngốc ghê gớm, giống như trong lúc bất chợt ngôn ngữ có chướng ngại y hệt đần đột. Cái này tôi muốn xem cậu suy nghĩ làm sao. Bác Đường Yên cho viêm liệt một câu trả lời không phải đáp án. Viêm liệt trong lúc nhất thời thật cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể di chuyển theo bước chân của bác Đường Yên. Hai người không nói gì thêm, mà loại trầm mặc khiến viêm liệt đem cảm giác lẫn tiếp xúc ở trên thân thể nhiều hơn. Tay của cô thật nhỏ, thật mềm mại, bị chính mình nắm ở trong tay, có muốn anh cũng không dám dùng sức, nhưng giữa tay kia truyền lại cảm giác lành lạnh, rõ ràng như vậy, khiến cho anh cảm thấy, đôi tay này cần được che chở. Mà một cái tay khác đặt ở hông của cô, so sánh với nắm tay, tay anh đặt ở bên hông cô càng thêm luống cuống, hình như là không khí bài biện, chỉ có đầu ngón tay đặt ở trên cái áo hoa lệ này. Nhưng lạc ngay cả như vậy cũng đủ làm anh hưng phấn hồi lâu, huống chi tổng giám đốc còn gọi tên của anh, còn dùng ánh mắt ôn hòa đó nhìn anh, tất cả tất cả đều giống như là nằm mơ. Chương 9, trận chiến tình yêu. Điệu nhảy đầu tiên rất nhanh kết thúc mọi người sôi nổi tiếng vào sàn nhảy, viêm liệt không biết có nên rời khỏi nơi này hay không, anh có thể cảm thấy được ánh mắt của rất nhiều người đều dừng trên người anh, hâm mộ có khen tị cũng có, bất quá cũng không sao, anh chỉ hy vọng biểu hiện của mình không có gì sơ sót, cũng hy vọng mình có thể lưu lại ấn tượng thật tốt trong lòng bác Đường Yên. Thêm một điệu nữa được không? Bác Đường Yên đề nghị Không còn cách nào khác theo quan sát của cô, cô phát hiện nếu như cô không nói, người con trai này chắc chắn cũng sẽ không nói, hình như khi đối mặt với cô viêm liệt có chút hiền lành, một chút cũng không giống như trên tài liệu viết là rất biết cách ăn nói, là bởi vì thân phận của cô sao. Đây không phải điều cô muốn, hơn nữa kế hoạch của cô không phải như vậy, xem ra kế hoạch này cần phải thay đổi một chút rồi. Được, anh cũng không muốn nhanh chóng như vậy, nếu như có thể anh hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn anh sẽ không tỉnh lại. mọi người ở giữa sàn nhảy vũ bộ uyển chuyển quyến rũ làm cho không khí trở nên vui vẻ sôi động những món đồ trang sức dưới ánh đèn trở nên xa hoa mập mờ có thể đổi bạn nhảy được không tổng giám đốc giọng nói mang theo ý vị khiêu khích bác đường yên nhíu mày nhìn sang một thân màu xanh dương làm cho âu nhược nhã như một công chúa thanh tao ánh mắt sen lẫn hứng thú cùng vài tia cảnh giác bác đường yên cười thầm trong lòng không nghĩ nhanh như vậy đối thủ đã tới đây khiêu chiến Thật ngại, tôi cùng tiểu liệt còn có chuyện cần nói, không thể theo ý cô được rồi. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất cản cô hứng thú khiêu chiến, đồ vật càng phải nỗ lực giành lấy thì càng có giá trị. Lúc này, nữ vương nghiễm nhiên trở thành một chiến sĩ. Tiểu nhã, trong ánh mắt của viêm liệt cũng có tia không đồng tình, thấp giọng trách cứ một câu. Câu nhược nhã không có để ý đến phản ứng của viêm liệt cô vẫn nhìn ánh mắt của bác đường yên, muốn tìm một chút dấu vết gì đó, cô không tin, bác đường yên sẽ tình cờ cùng viêm liệt khiêu vũ cô cảm thấy có mùi vị âm mưu. Quả nhiên, khi bác đường yên nhìn cô, cô có thể thử ánh mắt kia thấy được một loại khiêu khích giống mình, là chiến tranh, thời điểm ánh mắt của hai cô gái giao nhau đã bắt đầu. Liệt nếu tổng giám đốc có chuyện muốn nói cùng cậu, mình cũng không quấy rầy. lát nữa mình lại đến tìm cậu. Âu nhược nhã khẽ mỉm cười, mang theo bạn nhảy của mình rời đi khỏi Bắc đường yên và viêm liệt. Bác đường yên lộ ra ánh mắt đùa giỡn, cảm thấy cô gái âu nhược nhã này miễn cưỡng cũng có thể coi như là một đối thủ. Cô ấy thích cậu. bác đường yên dùng giọng nói hết sức xác định hướng về phía viêm liệt nói. Viêm liệt có chút xấu hổ, đây không phải tình huống anh muốn thấy nhưng vẫn khiến tổng giám đốc gặp được cô nhất định là sẽ hiểu lầm. Tổng giám đốc ngài đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn học mà thôi. Giải thích bất luận kẻ nào cũng có thể, nhưng trước mặt người phụ nữ này thì lại không thể. Tôi không hiểu lầm gì cả tôi dĩ nhiên biết hai người không phải quan hệ trai gái, nếu không cậu bây giờ cũng sẽ không là bạn nhảy của tôi, âu tiểu thư cũng sẽ không dùng loại ánh mắt khiêu khích đó nhìn tôi, cậu không cảm thấy sao, cô ấy hình như coi tôi là tình địch rồi. Bác đường yên hơi nghiêng người về phía trước, viêm liệt có thể cảm thấy được hơi thở của cô khi nói, vừa thân mật lại vừa mập mờ. Tổng giám đốc ngài đừng để trong lòng tiểu nhã làm sao có thể nghĩ như vậy, ngài đừng nói đùa. Viêm liệt rất là lúng túng, thái độ của tiểu nhã quả thật không tốt, có thể gây hiểu lầm, nhưng tổng giám đốc ngàn vạn lần không được hiểu lầm, nếu không sẽ làm cho ba người rất lúng túng, anh, đối với tổng giám đốc chỉ là hâm mộ cũng không có hy vọng viễn vông gì. Tôi không có nói đùa, chẳng lẽ cậu không cảm giác được ư, chúng tôi đã tuyên chiến rồi. bắc đường yên nhìn chăm chú vào ánh mắt của viêm liệt ánh mắt kia so mặt trời còn rực rỡ hơn, khiến cô muốn đắm chìm trong đó, hưởng thụ mùi vị ấm áp. Tuyên chiến, không chỉ cùng cô gái kia, mà còn là cùng với người con trai trước mặt, cô quyết định làm một chiến sĩ quang minh lỗi lạc hướng về tình yêu của cô mà chiến đấu. Tuyên chiến, ngài là có ý gì? Viêm liệt có cảm giác như ánh mắt bắc đường yên thật kỳ lạ, giọng nói càng giống như tuyên bố điều gì, làm cho anh bị mê hoặc. Ý thứ của tôi chính là như vậy, viêm liệt tôi cũng thích cậu, cậu nguyện ý làm bạn trai của tôi không? Khi bác đừng yên nói ra câu này, hai mắt lóe sáng lên, thật rất đẹp. Viêm liệt lần này thật sự bị giật mình, tư thế khiêu vũ đông cứng lại, trong mắt đều lộ vẻ khó tin. Tổng giám đốc ngài vừa mới nói cái gì, anh hoài nghi mình có phải bị ảo giác hay không, thế nhưng khi nghe được nghe được câu nói đó làm sao có thể? Viêm liệt cậu không có nghe lầm, tôi đã nói là tôi thích cậu, hy vọng cậu làm bạn trai của tôi, tôi biết cậu nhất thời sẽ rất khó để tiếp nhận cho nên tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ thật kỹ. Bác Đường Yên cảm thấy trái bom này đã đủ uy lực cho nên tính toán nên dừng tay cho người con trai này thời gian suy tính. Viêm liệt thật sự là ngây người, anh thật sự không có nghe nhầm, Tổng Giám Đốc thật sự là nói như vậy, như vậy hắn phải phản ứng như thế nào? Tổng giám đốc ngài thật không cần mang tôi ra đùa giỡn, bạn bè ở bên kia đang chờ tôi, tôi không thể tiếp tục cùng ngài nhảy được. Hình ảnh chạy chú chết chính là bộ dáng của viêm liệt bây giờ thoát khỏi tay bắc đường yên, nhanh chóng từ trong sàn nhảy rời đi. Tại sao, vì cái gì lại đùa giỡn với anh như vậy, là muốn trêu chọc anh ư, nhưng, đùa giỡn như vậy anh thật chơi không nổi. Lòng rối loạn, hết thầy mọi điều kiên cố đều sắp sửa sụp đổ. Tại sao lại xảy ra chuyện này, không để ý thanh âm kêu tên mình, viêm liệt trực tiếp rời khỏi hội trường, anh bây giờ cần một nơi để tỉnh táo suy nghĩ. Chương 10, chạy chối chết, vừa ra tới sảnh yến hội, còn chưa rời công ty, điện thoại của viêm liệt liền vang lên, rút ra xem thì là của Âu Nhược Nhã gọi tới. Có nên nghe không, anh bây giờ đã đủ rối loạn còn thêm chuyện của Tiểu Nhã, viêm liệt thật không muốn bắt máy, nhưng cuối cùng vẫn là nhấn phím nghe. Tiểu Nhã có chuyện gì? Viêm liệt tận lực giữ cho thanh âm mình bình tĩnh, tiểu viêm, đã xảy ra chuyện gì tại sao đột nhiên cậu lại rời đi? Âu nhược nhã thanh âm tràn đầy nghi ngờ, cô một mực quan sát viêm liệt cùng tổng giám đốc thấy hai người nói cái gì đó rất thân mật, sau đó không biết vì sao viêm liệt đột ngột rời bữa tiệc, bọn họ đã nói những gì? Âu nhược nhã rất mơ hồ, không có chuyện gì, chỉ là thân thể đột nhiên không thoải mái đôi chút cảm thấy có chút khó chịu nên ra ngoài hóng mát một chút thôi, cậu không cần lo lắng. Đừng hận tại sao anh lại nói dối, nhưng chuyện của anh cùng Tổng Giám Đốc vừa nói anh làm thế nào có thể nói cho Tiểu Nhã. Thật sao, Âu Nhược Nhã căn bản không tin không có chuyện gì xảy ra theo trực giác của cô mà đoán nhất định là người phụ nữ kia đã nói những lời không bình thường với Viêm Liệt. Về phần là nói cái gì, nhìn phản ứng của Viêm Liệt tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt. Cũng như thái độ của viêm liệt Âu Nhược Nhã cảm thấy cũng không được vui vẻ gì, như vậy nói cách khác chính là viêm liệt cùng tổng giám đốc đã xảy ra chuyện không vui. Có được kết luận Âu Nhược Nhã ở đầu bên kia điện thoại thiếu chút nữa bật cười. Thật Tiểu Nhã, mình về nghỉ ngơi trước cậu chơi vui vẻ. Nói xong, viêm liệt khó giữ được phong độ mà cúp máy. Anh hiện tại không có tâm tình mà ứng phó với Tiểu Nhã. Âu Nhược Nhã nhớn mày nhìn điện thoại. Từ hành động của viêm liệt cho thấy chuyện không vui này tự hồ có chút nghiêm trọng, khiến cho viêm liệt mất phong độ như thế, mặc dù đây cũng được coi là chuyện tốt bởi vì cô có thể xác định được ánh mắt mà tổng giám đốc nhìn về phía viêm liệt là loại cảm xúc kia, nhưng là bọn họ rốt cuộc nói chuyện đến đâu rồi, để viêm liệt phản ứng mạnh như thế này, viêm liệt vẫn là một người lạc quan ấm áp, rất ít khi thức giận, để mất phong độ như thế này cũng rất hiếm khi. Trong bất chợt âu nhược nhã lại có chút lo lắng, có cảm giác như sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Viêm liệt đi thẳng về chỗ ký túc xá công nhân viên của mình, đây là ký thúc xá do tập đoàn Bắc Đường chuẩn bị cho các công nhân viên, bởi vì anh là nhân viên mới hơn nữa còn là thực tập sinh nên chỗ ở là phòng trọ ba người, nhưng cho dù là nhà trọ có chất lượng kém nhất của tập đoàn Bắc Đường, cũng là một người một gian phòng, phòng tắm đầy đủ hết. Mở cửa đi vào, bên trong nhà một mảnh tối đen, hiển nhiên hai người đồng nghiệp ở cùng vẫn chưa trở lại, bữa tiệc vừa mới bắt đầu, bọn họ dĩ nhiên sẽ chưa về. Vào gian phòng của mình, đèn cũng không muốn mở, viêm liệt ngã người xuống giường, cả người không thèm cử động, nhưng đầu óc lại vận chuyển thật nhanh. Viêm liệt cậu không có nghe nhầm, tôi vừa nói là tôi thích cậu, hy vọng cậu trở thành bạn trai tôi, tôi nghĩ cậu lúc này có lẽ sẽ khó tiếp nhận. Lời nói của Tổng Giám Đốc giống như bị bỏ vào cái máy phát đi phát lại không ngừng trong đầu viêm liệt một lần lại thêm một lần. Rốt cuộc là vì sao Tổng Giám Đốc sao lại bất chợt nói ra với anh những lời này. Đột nhiên như vậy, thật không thể tưởng tượng như vậy đúng là khiến anh không cách nào tiếp nhận. Thật sự không cách nào tiếp nhận Tổng Giám Đốc ở thời điểm chưa vào Học viện Hoàng gia tên tuổi của cô đã nổi tiếng rồi, mà sau này khi anh vào Học viện Hoàng gia lại càng thường xuyên nghe nhắc tới cái tên bắc Đường Yên này, mà cũng vì liên quan đến câu chuyện thần thoại lúc bấy giờ nên đó là nguyên nhân mà anh tới tập đoàn bắc Đường làm việc. bắc Đường Yên, người tạo nên những chuyện thần thoại này là thần tượng của anh và cũng chính là cái đích để anh theo đuổi cùng vượt qua. Nhưng là bây giờ là loại tình huống gì, người mà anh cung phụng tôn thờ như một vị thần đang tồn tại, một nữ vương cao cao tại thượng thế nhưng lại ở trước mặt anh, nói cho anh biết cô thích anh, quả thực là chuyện có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến. Nhưng mà chuyện không muốn đến cuối cùng cũng xảy ra với anh, không hề báo trước mà xuất hiện trước mặt anh cho nên hiện tại anh đang đối mặt với vấn đề là rốt cuộc không biết nên phản ứng thế nào. Phản ứng như thế nào? Đừng nói sau này làm sao đối mặt với Tổng Giám Đốc chỉ nói hiện tại phản ứng của anh chính là chạy chối chết, sau đó ở nơi này suy nghĩ lung tung, thật rất mất thể diện A, đã lớn già thế này còn làm chuyện trốn tránh. Ở trước mặt người mình hâm mộ nhất làm ra loại chuyện mất mặt này, nhưng mà lúc đó đầu óc anh rất rối loạn cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Ai Tổng Giám Đốc sốt cuộc tại sao lại nói như vậy, nói là giỡn Tổng Giám Đốc không thừa nhận, nhưng nếu không phải là nói giỡn, nói là chân thực khó khăn đến như vậy. Kia chỉ là anh không tin, anh làm sao tin được Tổng Giám Đốc sẽ thích mình chứ, kia quả thực là nói chuyện trên trời, anh và Tổng Giám Đốc xem như đã từng gặp mặt cũng chỉ là đi cùng thang máy vài lần mà thôi, cho dù là cũng nói mấy câu, nhưng cũng chỉ là chào hỏi thôi, hai người trong thực tế hình như có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Không không không, bọn họ thật sự gặp gỡ có lẽ là tối nay, anh hết sức may mắn trở thành bạn nhảy của cô, đó là một loại cảm giác hết sức tuyệt vời, thân ảnh nhỏ nhắn kia dựa vào mình, cảnh tượng giống như mộng ảo, khiến anh cảm thấy đây là điều tốt đẹp nhất cuộc đời anh khi nhớ lại. Chỉ là bất quá anh nhớ lại cái tình trạng tốt đẹp khi nãy cuối cùng lại chạy chối chết làm cho hình ảnh tốt đẹp để nhớ lại vẽ lên một dấu chấm tròn cũng đừng nên oán anh ai bảo Tổng Giám Đốc lại nói ra những lời như vậy. Tổng Giám Đốc tại sao phải làm như vậy chứ? Trêu anh, cần gì chứ anh chẳng lẽ trong lúc vô tình đã đắc tội với cô? Hẳn là không đi anh đến cơ hội tiếp xúc qua với cô cũng không có thì sao đắc tội với cô được coi như đã cùng nhau ở thời điểm khiêu vũ, anh cũng cần cần rực rực nghĩa là vô cùng cẩn thận thật không nhớ rõ là có chỗ nào không đúng. Nếu nói là ngoài ý muốn, vậy chính là sự xuất hiện của Tiểu Nhã, nhớ lại lúc Tổng Giám Đốc nói tôi thích cậu Âu Tiểu Thư cũng sẽ không dùng cái loại ánh mắt khiêu khích đó mà nhìn tôi cậu cảm thấy không cô ấy hình như xem tôi là tình địch của cô ấy. Tôi không hề nói đùa, cậu chẳng lẽ không cảm nhận được sao chúng tôi đã tuyên chiến. Chẳng lẽ đó là nguyên nhân ư trong truyền thuyết nói tổng giám đốc là người thích khiêu chiến kẻ khác là một chiến sĩ bẩm sinh thích nắm trong tay tất cả mà tiểu nhã xuất hiện làm cô cảm thấy giống như bị khiêu chiến sau cùng anh liền bất cần trở thành một chiến lợi phẩm sao. Tổng giám đốc trừ tài năng thương nhân thiên phú gia nổi danh nhất chính là sự mạnh mẽ khôn khéo và thích khiêu chiến cô cùng nhóm bạn bè kia thứ gì cũng có thể đem ra đùa giỡn, hơn nữa, đối với phương diện tình cảm cá nhân của cô cũng không được khá cho lắm, chuyện xấu của tổng giám đốc với một tên trai tơ cũng thường xuất hiện trên tin tức giải trí tài chính và kinh tế, hơn nữa vai nam chính còn biến hóa rất mau, dường như không có lần hai. Thật ra thì về điểm này thì mọi người đều hiểu lầm Bắc đường yên rồi, 12 người của độc thân có hại đối với thái độ tình cảm đều khác nhau, nhưng đều là không để ý người khác nghĩ gì mà làm theo ý mình, nói dễ nghe một chút là các cô thiêu sái tự tại, nói khó nghe là các cô ăn chơi phóng đắng, mà trên thực tế các cô chẳng qua là làm những chuyện bản thân mình muốn. Có lẽ cuộc sống riêng của những người trong nội bộ độc thân có hại hơi rối loạn một chút xem đàn ông như đồ chơi, nhưng đối với bác đường yên mà nói cô rất nghiêm túc mà tìm đối tượng chỉ bất quá là thái độ có chút kén chọn lúc tiếp xúc khiến các nam sĩ trai tân này phát hiện cả hai không hợp nhau, sau đó sẽ tìm đối tượng khác cho nên lời đồn đãi rằng cô hay đổi bạn trai nhanh chóng liền bắt đầu, mà cô đối với chuyện này chẳng bao giờ giải thích các nam sĩ bị cô vứt bỏ cũng không ra mặt nói gì. Chiếu theo tiêu chuẩn của độc thân có hại cuộc sống riêng của bác Đường Yên rất chừng mực cũng rất đơn thuần. Nhưng mà những điều này viêm liệt đều không biết cũng không hẳn là thế, bác Đường Yên là thần tượng của anh, anh đối với cô hâm mộ và bội phục đã đạt tới cảnh giới không còn từ ngữ nào để diễn đạt mà cũng bởi vì thế, anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc cùng bác Đường Yên trên mặt tình cảm phát sinh bất cứ chuyện tình mập mờ nào, chuyện tình cảm cá nhân của bác Đường Yên cũng không phải điều anh quan tâm. Nhưng mà, đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ thì khác theo như anh đoán, anh tự hồ là đã trở thành chiến lợi phẩm trong cuộc chiến của Bắc Đường Yên và Âu Nhược Nhã, anh không muốn nghĩ như vậy, cũng không thể thực kỷ mà cho mình là nguyên nhân trong cuộc tranh đoạt của hai nữ nhân yêu tú nhưng anh thật không nghĩ ra được đáp án nào thuyết phục hơn. a đoán được nguyên nhân cũng là ngay đón vấn đề khó khăn nhất chính là bây giờ anh nên đối mặt như thế nào. chương 11, gặp lại ở thang máy. Tổng Giám đốc đã nói qua, sẽ để cho anh suy nghĩ một chút. Anh cũng đang suy tính, chỉ là không phải suy tính tiếp nhận Tổng Giám Đốc đùa gì chứ anh không dám tưởng tượng đến cảnh tượng mình và Tổng Giám Đốc nói chuyện yêu đương, huống chi Tổng Giám Đốc chắc cũng nghĩ giống anh, anh là thực tập sinh, mà cô là Tổng Giám Đốc của anh, không phải anh xem thường chính mình, cũng không phải sợ Tổng Giám Đốc yêu phú ngại bần, mà là sự tranh lệch độ tuổi, đoán chừng ở trong mắt cô anh chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc bận rộn như vậy, chuyện xảy ra ở bữa tiệc không chừng mai đây sẽ quên, nếu như không quên thì cũng sẽ không có thời gian tiếp tục chơi đùa nữa, nói không chừng bây giờ Tổng Giám Đốc đã quên tất cả. Mà phiền não của anh cũng chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi đúng đúng đúng, chính là như vậy. Đây vốn chỉ là đùa giỡn, Tổng Giám Đốc bị Âu Nhược Nhã kích thích nên liền nói ra những lời đó, anh chạy chối chết Tổng Giám Đốc có lẽ rất kinh ngạc, nhưng chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi, công việc của Tổng Giám Đốc bận rộn như vậy, chỉ cần anh thức thời không nhắc lại, chắc sẽ không có việc gì xảy ra. Viêm liệt càng nghĩ càng cảm thấy đúng, tâm lý cũng dần dần buông lòng, trượt lật người bật dậy, vừa lắc đầu vừa cười vui mừng, chỉ là nếu cẩn thận chú ý, trong nụ cười kia hình như có chút bất đồng, như là mất mát cũng như là tự diễu. Bữa tiệc của công ty tổ chức vào thứ 6, thứ 7, Chủ nhật được nghỉ cho nên khi Viêm Liệt trở lại công ty, đã là 2 ngày sau rồi. Hai ngày nay mặc dù trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện lời nói kia của Tổng Giám Đốc nhưng Viêm Liệt đều tự nói với mình chỉ cần không nói Tổng Giám Đốc nhất định sẽ quên. Sau đó cứ như vậy 2 ngày qua, Viêm Liệt lo lắng xuất hiện ở công ty Bắc Đường. Tổng Giám Đốc chào buổi sáng. Tổng Giám Đốc buổi sáng tốt lành. Tổng Giám Đốc ngài khỏe chứ? Viêm liệt vừa mới đến trước cửa thang máy, liền nghe thanh âm hỏi thăm của nhân viên, nhất thời thân thể cứng đờ, trong đầu anh lúc này lặp đi lặp lại câu sẽ không có việc gì, không có việc gì, nhưng anh vẫn không thể nào ngờ được tổng giám đốc lại hàng ngày cùng đi thang máy với bọn họ rốt cuộc là phải làm như thế nào. Hít sâu, chớ khẩn trương chớ khẩn trương, anh không phải luôn luôn rất bình tĩnh ư, hiện tại việc cần phải làm bây giờ nhất là làm cho mình tỉnh táo lại tốt cứ dựa theo ý nghĩ của mình, tất cả sẽ không có gì xảy ra, không phải anh trốn tránh vấn đề, mà là tổng giám đốc chắc cũng suy nghĩ giống như anh, rằng tất cả đều là trò chơi mà thôi. Tiếng bước chân ngày càng gần, thanh âm chào hỏi cũng gần hơn, viêm liệt cúi đầu xuống tận lực làm cho mình không tồn tại, khiến cho người khác không chú ý đến. Bác Đường Yên vẫn nhìn về phía cửa đại sành, sau đó thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bề ngoài của mình, khi còn có 10 phút nữa là đến 8 giờ quả nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc trải qua mấy ngày quan sát cô phát hiện viêm liệt là một người rất có quy luật, mỗi ngày đi làm đều cùng một thời điểm, trước sau chênh lệch không tới 3 phút mà cô lại thích cái thói quen này. Nhìn bóng dáng viêm liệt đi về phía thang máy, bác đường yên cũng hướng thang máy đi tới, mặc dù cô luôn gật đầu mỉm cười với nhân viên chào hỏi mình, nhưng trên thực tế vẫn luôn quan sát phản ứng của viêm liệt khi anh nghe được thanh âm của nhân viên chào hỏi cô thân thể hình như cứng nhắc một chút thấy hai ngày trôi qua vẫn như vậy, cô có thể từ phản ứng của anh biết được rằng cô đối với anh có sự ảnh hưởng rất lớn. Sau đó khi cô đi tới, liền thấy viêm liệt cúi đầu lui về phía sau. Bắc Đường Yên khẽ cau mày, anh dùng loại phương thức này tựa hồ như muốn lựa chọn trốn tránh a, đây cũng không phải là phát hiện khiến cô mừng rỡ. Cố ý cùng với suy nghĩ xấu xa, Bắc Đường Yên đi đến gần Viêm Liệt rồi mới dừng lại. Hôm nay Bắc Đường Yên mặc quần dài màu trắng, chất liệu tơ tằm thượng hạng, lộ ra tư vị nữ nhân, lại hiện ra một tia lão luyện cùng khôn khéo, chỉ là ánh mắt vô cùng linh động giống như là tiểu quỷ đang làm chuyện xấu. Ah, hát viêm liệt cậu cũng ở đây à cậu khiêu vũ rất tốt à chỉ là đáng tiếc ngày hôm qua cậu lại rời đi trước lần sau nếu có cơ hội tôi lại mời cậu làm bạn nhảy nha. Sấm xét giữa trời quang, đây đối với viêm liệt mà nói tuyệt đối là một đả kích anh vốn lựa chọn lần tránh, hy vọng Tổng Giám Đốc sẽ không nhắc lại chuyện này, lại không nghĩ tới mới sáng sớm còn chưa tới phòng làm việc lại đụng phải Tổng Giám Đốc hơn nữa Tổng Giám Đốc còn cùng mình nói chuyện quen thuộc như thế. Nếu như hôm trước Tổng Giám Đốc không nói những lời đó anh nhất định là sẽ thụ sùng nhược kinh, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi để trốn, nhưng thực tế cùng suy nghĩ luôn luôn cách biệt nhau, hiện tại viêm liệt vẫn còn chút lý trí cố gắng khắc chế ý nghĩ xúc động muốn rời đi, liền lúng túng ngẩng đầu lên. Chào Tổng Giám Đốc, đây là vinh hạnh của tôi. Tất cả nhân viên đều tập trung nhìn về phía này, viêm liệt tự nói với mình nếu không bình tĩnh thì thật sự sẽ xong đời, tổng giám đốc tuy đùa dỡn nhưng cùng lắm chỉ có hai người biết, anh rất khó tưởng tượng nếu như mọi người đều biết lời nói trước kia của tổng giám đốc sẽ có phản ứng như thế nào đây. Viêm liệt nhìn về phía bắc đường yên, trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu cùng lo lắng, mặc dù dùng hơn hai ngày suy nghĩ, nhưng tất cả vẫn là suy đoán của anh, sự thật rốt cuộc là như thế nào Tổng Giám Đốc vì sao lại làm như vậy, anh không biết chỉ là anh bây giờ từ ánh mắt Tổng Giám Đốc chỉ thấy có tao nhã cùng lý trí thâm thúy làm cho hắn không thể nói rõ ràng. Bác đừng yên thấy viêm liệt nhìn mình, cũng rất tự nhiên hào phóng nhìn lại viêm liệt người con trai này có một đôi mắt sáng ngời, cô đã biết từ lâu, nhưng mỗi lần nhìn vào vẫn cảm thấy ấm áp, chỉ là ánh mắt sáng ngời này hiện tại còn chứa nhiều suy nghĩ cùng nghi ngờ, là bởi vì cô. Tình thang máy đến, nhưng không có ai cắt ngang hai người, mặc dù người chung quanh cũng bởi vì một màn trước mặt này mà kinh ngạc, nhưng chuyện của Tổng Giám Đốc bọn họ không dám nhiều lời, nhưng vẫn có nghi vấn. Thang máy mở ra. Mọi người do dự đi vào cũng không dám đóng cửa tổng giám đốc vẫn còn ở bên ngoài ai dám đóng cửa thật không muốn sống nữa. Khẽ mỉm cười, bắc đường yên lùi một bước nói, vào đi thôi, nếu không mọi người đều phải tới trễ. Thong rong yêu nhã, viêm liệt sừng sốt nhìn, nhưng lập tức theo sau bắc đường yên vào thang máy cửa thang máy chậm rãi khép lại. Phòng làm việc của viêm liệt ở lầu 6, bởi vì đi vào thang máy trễ, nên hắn phải đứng trước cửa thang máy, mà bác đường yên là tổng giám đốc cho dù vào trễ đi nữa mọi người cũng sẽ tự động nhường một không gian cho cô. Cho nên, từ tầng 1 mãi cho đến tầng 6, viêm liệt có thể cảm thấy một cụ ánh mắt rơi vào trên lưng anh, mang theo cường thế làm cho hắn phải luôn kinh động. Đi ra khỏi thang máy, viêm liệt phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Anh thật sự nên suy nghĩ kỹ, nếu như Tổng Giám Đốc không quên anh, mà vẫn tiếp tục trò chơi này, anh nên làm cái gì đây? chương 12, tôi là nghiêm túc, tiểu viêm, cuối cùng cậu đã tới, chúng tôi chờ cậu thật lâu, mau tới đây nói chuyện một chút cùng Tổng Giám Đốc khiêu vũ có cảm giác thế nào? Vừa đi vào văn phòng anh đã nghe tiếng của chị Liễu, sau đó mọi người trong văn phòng đều nhìn lại. Nhức đầu là phản ứng đầu tiên của viêm liệt, chị Liễu các vị tôi đâu có cảm giác gì, lúc ấy tôi sợ choáng váng. Cảm giác có rất nhiều nhưng không thể nói cho mọi người. Viêm liệt cười hì hì trả lời, sau đó khó khăn đẩy mọi người ra rồi đi đến chỗ ngồi. Nhưng hiển nhiên đáp án của anh khiến mọi người không hài lòng, dưới sự hướng dẫn của chị Liễu, mọi người lại chen đến trước bàn làm việc của viêm liệt. Tiểu viêm, cậu thông minh thế kia làm sao mà có thể sợ choáng váng, mau thành thật khai báo, rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Mặc dù so với cậu tổng giám đốc lớn hơn mấy tuổi nhưng cũng được gọi là mỹ nữ phong cách. Nghe nói thanh niên tài giỏi đẹp trai muốn cùng cô ấy khiêu vũ đếm không hết tiêu từ cậu may mắn lắm mới có cơ hội như ngày hôm qua. Trước kia lúc mờ thiệt tổng giám đốc đều có thể có bạn nhảy. Chị Liễu không tin viêm liệt nói là anh không có cảm giác. Đây chính là tổng giám đốc đại nhân của bọn họ không có cảm giác mới là lạ. Chị Liễu chị hãy bỏ qua tôi đi. Thật sự là tôi vừa sợ vừa choáng váng. Chị hãy suy nghĩ một chút đi. Tôi là một thực tập sinh vừa tới công ty, đột nhiên có cơ hội khiêu vũ cùng tổng giám đốc tôi có thể không hưng phấn không kích động ư. Mà thậm chí là quá kích động nên cái gì cũng đã quên rồi, không phải là ngu thì là cái gì. Viêm liệt thầm nghĩ trong lòng tôi bây giờ đã đủ phiền não rồi có thể cho tôi thoát khỏi những thứ này hay không. Các anh chị hãy bỏ qua cho tôi. Trời ạ, chỉ nhảy một bàn liền phải đối mặt với sự công kích như vậy, nếu bọn họ biết ngày hôm qua tổng giám đốc nói với anh những lời đó anh thật không dám tưởng tượng ra. Thật ngu, không thể nào tiểu viêm cậu rất không biết ý. Mặc dù tổng giám đốc và cậu tranh lệch lớn về số tuổi và thân phận, nhưng mà tôi muốn biết là có thể xuất hiện chút ngoài ý muốn hay không, ví dụ như cô cô nhà giàu coi trọng tiểu tử nhà nghèo tổng giám đốc yêu thực tập sinh. Mồ hôi lạnh tuyệt đối là mồ hôi lạnh. Chị Liễu, đừng mang tôi ra đùa giỡn nữa, mọi người làm việc nhanh lên một chút một lát khâu tổng tới lại hỏng bét. Viêm liệt có lúc thật sợ đàn bà ảo tưởng, mặc dù không phải chính xác nhưng vẫn làm người khác sợ. Khụ khụ khụ, người nào đang nói đến tên tôi? Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến, viêm liệt giọng điệu cứng rắn nói xong tiếng khâu tổng liền xuất hiện sau lưng mọi người. Chỉ một thoáng, mọi người nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, sau đó mới hướng khâu tổng chào hỏi. Hừ tất cả hãy cố gắng làm việc cho tôi, nếu năm nay bộ thị trường chúng ta không đạt kế hoạch yêu cầu hàng năm tiền thưởng của tất cả các cậu đều bị cắt. Khâu tổng nói hết cũng không quan tâm khuôn mặt của mọi người đang đau khổ y hệt nhau, liền đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Nhiệt tình của mọi người bị khâu tổng làm cho một phát liền biến mất không còn bóng dáng trong nháy mắt tất cả bắt đầu một ngày làm việc. Viêm liệt lén xoa mồ hôi lạnh lần đầu tiên cảm tạ khâu tổng tận đáy lòng, những người yêu thích thứ nhốn nháo này quá đáng sợ. Tổng giám đốc thay đổi thật sự là đang thay đổi kể từ buổi sáng đó thấy tổng giám đốc về sau, văn mẫn nghĩ trong lòng như thế. Tổng giám đốc thường ngày cũng cười nhưng là nụ cười rất văn nhã rất cao quý cũng rất nghề nghiệp nếu không cũng là loại cười lạnh cười rợn cả tóc gáy. Nhưng sáng sớm hôm nay cô lại thấy một nụ cười dường như Tổng Giám Đốc rất ít khi biểu lộ. Đó là loại buông lòng vui vẻ ánh mắt cũng hết sức nhu hòa khiến cô cũng có chút ngây người. Hơn nữa, khi cô tiến vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc để xác nhận lịch làm việc nụ cười nhẹ nhõm kia vẫn còn rắt trên mặt Tổng Giám Đốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là vì buổi tối thứ sáu? Không không không, không thể nào. Hôm đó hành động của Tổng Giám Đốc làm người ta không nghĩ tới, nhưng cô cảm thấy Tổng Giám Đốc đối với viêm liệt không phải là ý thức kia mặc dù vẫn luôn chú ý viêm liệt nhưng không phải là vì quan hệ đàn chị đàn em sao. Tranh lệch ở giữa hai người là rất lớn, nhưng Tổng Giám Đốc không để ý theo bài suất của mọi người, đối với Tổng Giám Đốc mà nói không có gì là không thể. Văn Mẫn cô vào đây. Vâng điện thoại truyền đến tiếng Tổng Giám Đốc làm cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Văn Mẫn. Sửa sang lại suy nghĩ cho đúng, Văn Mẫn tiến vào phòng làm việc tổng giám đốc. Văn Mẫn, phần thiết kế đồ án này không thích hợp. Cô nói cho những bên liên quan làm lại một bàn giao lên lần nữa, nói cho bọn họ biết là tôi muốn thấy bàn thảo, không phải loại đồ án mà vườn trẻ cũng có thể nghĩ ra này. Bác Đường Yên hiển nhiên là tâm tình không tệ, dù là lúc nói lời này mặt cũng mỉm cười. Dạ tổng giám đốc, đối với việc công, Văn Mẫn cũng không dám lơ là. Tốt lắm, được rồi, cô đi ra ngoài đi. nói xong bác đường yên lại cúi đầu tiếp tục làm việc tổng giám đốc cái đó không biết là tôi có thể hỏi một vấn đề riêng tư văn mẫn do dự quay người lại thanh âm thấp xuống rất nhiều bác đường yên ngẩng đầu nhẹ nhàng nhíu mày nụ cười nhẹ nhõm hình như thêm một phần tà khí nửa tháng tiền thưởng nếu như cô biết nghĩ mười ngày văn mẫn kỳ kèo mặc cả chuyện như vậy hiển nhiên không phải lần đầu tiên xảy ra cũng không có gì bất ngờ nửa tháng không kỳ kèo mặc cả Bác đường yên lắc lắc ngón tay thái độ nhìn người tình nguyện mắc câu. Được rồi, vậy tôi hỏi tổng giám đốc thái độ của ngài đối với viêm liệt rốt cuộc là như thế nào? Nửa tháng tiền thưởng chính là mất hơn một vạn. Nhưng nếu cô không đem chuyện này hỏi rõ, đoán chừng cô sẽ ngủ không yên. Văn mẫn, cô theo tôi 8 năm. Kể từ lúc tôi bắt đầu học đại học đến khi tiếp nhận quản lý tập đoàn Bắc đường, cô ở bên cạnh tôi, thế nào cũng có thể xem như cô hiểu tôi, hoặc cũng có thể nói là cô thông minh ít nhất cũng hiểu được ý nghĩ của tôi, là lỗi của tôi rồi tôi đánh giá cao là cô thông minh. Bác đường yên nói xong tự hận lắc đầu một cái, văn mẫn nổi giận. Tổng giám đốc, ha ha ha, văn mẫn, cô không cảm thấy viêm liệt rất tuấn tú sao? Đúng là đẹp trai, nhưng chỉ là tổng giám đốc ngài không phải là người chú trọng vẻ bề ngoài của người khác cô chưa nói rớt lời đã bị cắt đứt. Vậy cô có cảm thấy viêm liệt rất ưu tú rất có tài hay không? Có chỉ là chỉ là thanh niên tài tuấn theo đuổi ngài phần lớn cũng có tài lại có năng lực lời nói của cô lần nữa bị cắt đứt. Lại đẹp trai mới có thể tôi thích hắn không phải rất bình thường sao? Không cần văn mẫn nói xong cô cũng biết văn mẫn muốn nói gì. Tổng giám đốc, ngài biết rõ ràng đó không phải ý của tôi. Chỉ là Tổng Giám Đốc ngài vừa nói gì, ngài nói ngài thích hắn. Văn Mẫn rất không có hình tượng thục nữ miệng há to hô. Bác Đường Yên nhìn cô như một đứa trẻ dễ dạy gật đầu một cái nói cô xem như còn có thể cứu chữa còn có thể nghe hiểu được lời tôi nói. Ngài không phải là nghiêm túc đấy chứ. Những lời này có thể giải thích thành theo như lời nói của Tổng Giám Đốc là không phải thật cũng có thể hiểu thành Tổng Giám Đốc đối với viêm liệt không phải thật. Văn Mẫn hỏi những lời này cũng không rõ ràng rốt cuộc mình là có ý gì có lẽ hai người đều có. Văn Mẫn thật đáng tiếp nói cho cậu biết tôi là nghiêm túc. chương 13, xì si căng đan xì si căng đan, trong công ty truyền đi nhanh nhất vĩnh viễn là tin vỉa hè, huống chi đây là tin vỉa hè về tổng giám đốc. Còn chưa tới chưa chỉ một buổi sáng ở ngoài thang máy chuyện đã truyền khắp cả công ty, viêm liệt một lần nữa lại lãnh giáo lực lượng tin vỉa hè. Anh bất đắc dĩ thở dài. Thật ra cảm giác như thế trước kia trong trường đại học anh cũng đã trải qua. Không phải anh nổi danh cũng không phải anh đi chế tin vỉa hè. Thậm chí có lúc anh còn không biết vì mấy chuyện vỉa hè mà anh lại trở thành người nổi tiếng trong trường học. Thật ra anh cũng biết việc này là không cách nào tránh được học hành yếu tố lạ thường, hoạt động sau khi học phong phú, giải thưởng liên tiếp đếm không hết. Lý lịch sơ lược phong phú và đặc sắc như vậy là thành quả anh nỗ lực mà có được bởi vì anh cần những thứ này để vào tập đoàn bắc đường. Chỉ là anh không muốn sau khi đến tập đoàn Bắc Đường còn phải đối mặt với xì Căng Đan càng không hy vọng chủ đề của chuyện phiếm là mình và Tổng Giám Đốc. Tiểu Viêm có thời gian có thể đi ra ngoài một chút không? Tiếng của Âu nhược nhã truyền đến. Anh lần nữa than thở, Viêm Liệt không thể không nói đây mới thật là sóng trước chưa dừng sóng sau đã đến. Này, Viêm Liệt Âu Tiểu Thư đã tới tới. Cậu giải thích sao cho tốt đi, nếu không có người sẽ bị dấm dìm chết đuối. Chị Liễu nhìn hình như có chút hả hê. Viêm liệt trả lời cũng không muốn trả lời, bất đắc dĩ cười tươi rồi đi ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như nói chuyện tối hôm qua là ngoài ý muốn, vậy sáng sớm hôm nay chuyện mà cô nghe nói đã không còn đơn thuần như thế. Dự cảm nói cho cô biết người phụ nữ kia nhất định có vấn đề. Hơn nữa cô không hy vọng loại vấn đề đó. Hiện tại đi chứng thực chính là quan trọng nhất. Mình nói không có chuyện gì xảy ra cậu tin không? Anh cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra, nói cho cô biết thế nào. Không tin, bác đường yên tuyệt đối không đơn giản. Từ hôm qua cô ấy bắt đầu tìm tới cậu làm bạn nhảy chắc là có kế hoạch. Sáng sớm hôm nay gặp cậu, sau đó cùng cậu nói những lời đó ở thang máy cũng nhất định là kế hoạch. Mình thắc mắc cô ấy là một tổng giám đốc sao không dùng thang máy chuyên dụng, thì ra là vì cậu. Tiểu viêm, rốt cuộc cô ấy có nói gì với cậu hay không? Âu nhược nhã rất thông minh, thật sự rất thông minh. Chẳng qua là khinh thường bác đường yên nên mới che giấu. Cậu nói mò rồi, tiểu nhã, cậu đã nghĩ quá nhiều, điều này sao có thể? Mình chỉ là một tên con trai nghèo, đến tập đoàn Bắc Đường chưa đầy một tháng, vẫn còn là một thực tập sinh. Tổng giám đốc nghĩ mình có cái gì tốt đây? Viêm liệt tuy nói lời này nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, hình như thật sự có thể. Vậy mục đích của tổng giám đốc là gì? Cậu còn nhớ rõ tại sàn nhảy đã xảy ra chuyện không? Âu nhược nhã đột nhiên hỏi. Viêm liệt gật đầu một cái. Ngày đó xảy ra chuyện gì, một chút anh cũng không quên. Tiểu viêm, trực giác của phụ nữ cho tôi biết bắc đường yên và tôi cảm giác đối với cậu là giống nhau. Âu nhược nhã rất nghiêm túc nói cho viêm liệt biết cảm giác của mình cô sẽ không nhìn nhầm ánh mắt của bắc đường yên. Thích viêm liệt lâu như vậy, nhìn qua quá nhiều ánh mắt thích viêm liệt đây là lần đầu tiên gặp người có đủ uy hiếp như này bắc đường yên khiến cô cảm thấy rất nguy hiểm. Mà cũng chính cảm giác này khiến âu nhược nhã cảm thấy dối rắm Nếu không sao cô lại nói cho viêm liệt biết sự thật là có người khác thích anh. Có một số việc một người nói không tin, nhưng nhiều người nói thì có thể đó là sự thật. Những người ở phòng làm việc nói một đống lời lộn xộn lung tung đã khiến anh rối loạn, Nai Âu Nhược Nhã cũng nói những lời như vậy liền khiến anh sinh nghi. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc nghiêm túc? Không không không, không thể nào Tổng Giám Đốc làm sao có thể thích anh, chỉ là trong đầu anh chợt nghĩ đến một vấn đề. Tiểu nhã, chính vào lúc hôm yến hội, có phải cậu và tổng giám đốc quyết định cái gì hay không? Viêm liệt đắn đo không biết nên dùng từ gì, quyết định cái gì, tiểu viêm, tôi không hiểu rõ ý cậu. Tổng giám đốc nói, cô ấy cảm giác ánh mắt của cậu mang theo khiêu khích, còn nói cái gì là chiến tranh của phụ nữ, cậu có hiểu là ý gì không? Viêm liệt châm trước hỏi, hừ, dĩ nhiên, tôi thích cậu, mà người con gái kia đối với cậu lòng dạ xấu xa, đương nhiên tôi phải cẩn thận một chút. Hơn nữa cô ta cũng nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích. Tiểu viêm tôi tuyệt đối không để cô ta cướp cậu đi. Âu nhược nhã tức giận ánh mắt kiên định thề sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Nghe lời Âu nhược nhã nói viêm liệt lộ ra nét mặt quả nhiên là như thế. Thì ra chuyện giống như anh đã phỏng đoán. Nhất định tổng giám đốc bị tiểu nhã kích thích mới lấy mình làm đối tượng theo đuổi hoặc nói chính xác đây là loại trò chơi lấy mình chiến lợi phẩm Thì ra không chỉ có đàn ông không chịu nổi kích thích phụ nữ cũng như vậy. Viêm Liệt có chút bất đắc dĩ, mà ngoài bất đắc dĩ hình như lại thêm chút cô đơn thương cảm. Thì ra chỉ là một trò chơi thôi. Tiểu Nhã, cậu đừng nghĩ lung tung, tổng giám đốc cho cậu chơi thôi. Mình cùng tổng giám đốc căn bản là không thể. Viêm Liệt cười cười nói, có chút miễn cưỡng nhưng anh che giấu rất tốt, đang tức giận trong lòng nên Tiểu Nhã cũng không phát hiện. Có lẽ là vậy, hai người nhìn không xứng. Tổng giám đốc năm nay 29 tuổi rồi, các người kém nhau 5 tuổi, cậu sẽ không thích con gái già, có đúng hay không? Tiểu nhã có chút nhưng đối với tình địch cô không để ý nhiều như vậy. Viêm liệt cao mày, lời nói này chính là thứ anh không thích nghe. Tiểu nhã, cậu đừng nói như vậy, là mình không xứng với tổng giám đốc. Căn bản cô ấy cũng sẽ không coi trọng một tên con trai nghèo như mình đây. Được rồi, mình còn có chuyện phải làm, đi trước đây. Nói xong, viêm liệt cũng không để ý đến phản ứng của Âu Nhược Nhã trở về phòng làm việc. Anh không thích nghe những lời bất kính đối với Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc là người anh hâm mộ nhất, là thần tượng của anh. Anh không hy vọng có bất kỳ kẻ nào nói xấu Tổng Giám Đốc trước mặt anh. Nếu vừa rồi là người khác nhất định anh sẽ không kiềm chế được mà tự mình ra tay đánh người. Âu Nhược Nhã sững sờ tại chỗ có chút khó xử. Audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc .com chương 14, tặng hoa. Hảo sự bất xuất môn, phôi sự chuyện thiên lý. Trong vòng một ngày, cả công ty đều đã biết đến chuyện xảy ra vào buổi sáng, cùng với một màn diễn ra vào bữa tiệc hôm thứ sáu, viêm liệt chính thức trở thành tiêu điểm tại trụ sở chính của tập đoàn Bắc Đường. Viêm liệt lời mọi người nói đều là thật hết sao? Lúc này đã xế chiều thừa lúc mọi người không quá chú ý tiểu mông từ phía sau lặng lẽ đi tới. Lại tới nữa, viêm liệt ôm đầu bất đắc dĩ quay lại. Mông tiểu thư, mọi người đều nói thật cô cũng đừng khiến chuyện thêm phiền phức. Tôi đâu có làm phiền phức tôi chính là quan tâm đến cậu ấy chứ. Nhưng thực chất tiểu mông đang rất nóng vội cô muốn biết thêm nữa, hôm đó viêm liệt không đi cùng bạn nhảy, lại còn bị tổng giám đốc chọn chúng. Sáng nay cả hai còn vô tình gặp nhau trong thang máy, khiến cả công ty hiện giờ đều bàn tán về anh và tổng giám đốc làm cô cũng không khỏi có chút lo lắng. Nếu như chỉ là nếu như thôi, Tổng Giám Đốc thật sự coi trọng viêm liệt thì cô có thể một tia hy vọng cũng không còn. Cảm ơn cô đã quan tâm tôi cùng Tổng Giám Đốc thật sự không có gì. Những lời này anh đã lặp lại vô số lần. Thật sự là không có bất cứ quan hệ gì. Tiểu mông thấy câu trả lời này không đáng tin lắm. Không có, anh thiếu điều muốn giơ tay lên thề. Viêm liệt có chuyện lớn rồi, ngoài cửa có người tìm cậu. Giọng nói to lớn của anh tôn vang vọng cả phòng làm việc. Anh Tôn tìm tôi thôi mà, làm gì mà chuyện lớn. Cùng lắm thì tiếp tục bị thẩm vấn lần nữa chứ sao. Thật sự là chuyện lớn đó, có người đưa hoa cho cậu kia. Xế chiều hôm đó, tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Văn Mẫn cô vào đây. Vâng, Tổng Giám Đốc có chuyện gì? Cô giúp ta đặt hoa, đừng lấy bó hoa tôi muốn một giỏ hoa, hai đóa hướng dương là tốt rồi. Sau đó nhờ chỗ hôm trước đưa cho viêm liệt. Theo đuổi người ta tặng hoa là việc không thể thiếu. Văn Mẫn nhìn Tổng Giám Đốc im lặng khoảng một phút. Tổng Giám Đốc ngài thật sự làm thật sao? Dĩ nhiên, cần ký tên không, việc này giao cho cô, để kèm với hoa đưa đến. Bác Đường Yên lấy ra một tấm thẻ đã chuẩn bị từ sớm. Vâng, thì ra Tổng Giám Đốc thật sự nghiêm túc, gửi hoa cho tôi, anh xác định sao, viêm liệt đang bước tới cửa vì lời nói của anh Tôn mà dừng lại. Sao lại thế anh là một người đàn ông, thế nào lại có người tặng hoa? Cậu đi ra xem liền sẽ biết thực hư thế nào. Viêm liệt thở dài, đi ra khỏi phòng làm việc trong khi đó mọi người bên trong cũng bu lại theo sau. Xin hỏi anh là viêm liệt tiên sinh. Một người con trai cầm một cái túi trang trí hết sức tinh xảo hoa, hẳn nên xem là một giỏ hoa đi, đứng trước cửa phòng làm việc. Đúng vậy, tôi là viêm liệt. Xem ra chuyện tặng hoa là thật. Xin ký nhận, người nào đã đưa cho cậu thành thật nói đi. Tiểu mông là người đầu tiên nói ra nghi vấn. Viêm liệt ôm trong tay giỏ hoa, đối với ánh mắt mong đợi của mọi người, anh chỉ biết vô tội lắc đầu, anh cũng đâu biết. leng canh, đồng hồ chỉ 5 giờ, đến lúc tan làm rồi. Mọi người, đến giờ tan làm rồi, tôi có việc quan trọng đi trước tạm biệt. Anh lại một lần nữa chạy chối chết, viêm liệt lần đầu tiên thấy tan sờ thật đúng lúc. Vội vàng lấy ví tiền cùng áo khoác, tất nhiên còn có cả giỏ hoa kia nữa, viêm liệt đến thang máy cũng không dám đi, trực tiếp đi cầu thang bộ chạy về ký túc xá. Đem hoa để trên bàn, thừa lúc hai người bạn cùng phòng còn chưa về, anh cắn răng mở bao trang trí. Anh thật muốn biết sốt cuộc người nào ở đây lại tặng anh cái này. Lấy ra tấm thẻ, vừa nhìn đến dòng chữ thân hình anh liền có chút run dày. Liệt hy vọng cậu thích cũng đừng quên tôi còn đang chờ đáp án của cậu. Gạch dưới yên. Trời ạ, giỏ hoa này hiển nhiên là do Tổng Giám Đốc đưa tới, hơn nữa còn gọi thân mật như thế, làm anh không biết nên nhắn lại như thế nào, cô đang chờ đáp án của anh, đáp án của anh, anh có thể có đáp án như thế nào đây? Chết thiệt, Bắc Đường yên rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, nói những lời đó, còn tặng anh đồ như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn tiếp tục trò chơi này sao? Nếu vậy thì cho dù anh có phản ứng thế nào, trò chơi cũng sẽ không dừng lại, sau đó hàng loạt những câu hỏi cùng lời đồn đã nhảm nhí sẽ không ngừng xuất hiện. Bắc Đường yên, cô tại sao lại khiến anh rơi vào hoàn cảnh này, hơn nữa anh có dự cảm đây chỉ mới là bắt đầu, nếu anh không làm gì sẽ càng làm mọi người ngạc nhiên trước những chuyện xảy ra. Quyết định rồi, nam từ hán đại Trượng phu anh không thể trốn tránh mãi nữa anh muốn cùng giám đốc nói chuyện cho rõ ràng, nghĩ vậy viêm liệt cầm lấy điện thoại nhưng lại phát hiện ra anh căn bản không có số điện thoại của cô. Thôi, để mai tính sau. Lúc này điện thoại đột một vang lên, viêm liệt cầm lên nhìn, là số lạ. Do dự một lát rồi bắt máy. Xin chào tôi là Viêm Liệt. Chào cậu khỏe chứ? Tôi là Bác Đường Yên. Bác Đường Yên rõ ràng là cố ý đọc tên mình thật chậm. Viêm Liệt nghe giọng nói vừa lạ vừa quen kia, ngớ người ra ba giây. Tổng giám đốc ngài tìm tôi có việc gì? Viêm Liệt cũng không ngạc nhiên khi Tổng giám đốc có số điện thoại của mình, lấy kinh nghiệm từ sau vài chuyện anh cảm thấy định lực của bản thân được đề cao rất nhiều. Giờ cậu có rảnh không, tôi muốn mời cậu đi ăn tối, cậu hẳn là cũng có chuyện muốn nói với tôi. Được, anh cũng thấy cả hai cần nói chuyện một chút, cậu đang ở đâu, công ty hay ký túc xá? Ký túc xá, viêm liệt có chút ảo não, anh thấy bản thân mình như một tờ giấy trắng trước mắt bắc đường yên. Tốt lắm, nửa tiếng sau tôi ở dưới ký túc xá đợi cậu bay. Nói xong, bắc đường yên cúp máy, viêm liệt cầm điện thoại thở dài. Tối nay, anh sẽ đem hết thảy mọi chuyện nói cho rõ ràng, anh không muốn xảy ra nhiều chuyện phiền não như vậy, nhất là chuyện xấu có liên quan đến anh và Tổng Giám Đốc. Cô có thể không quan tâm, nhưng anh thì còn anh vẫn kỳ vọng mình có thể cùng Tổng Giám Đốc trở thành đồng nghiệp chiến hữu chứ không phải là như hiện tại, giống như một chuyện xấu khôi hài, anh từ chối làm người tham gia trò chơi. Vừa nghĩ anh vừa thay một bộ trang phục phù hợp, sau đó ngồi ở phòng khách chờ. chương 15, lần đầu ăn trung thưởng. Còn 5 phút nữa, Viêm Liệt đứng trước cửa sổ nhìn xuống, bên dưới là một chiếc po sơ xanh, đoán chừng hơn 800 vạn, hẳn là xe của Tổng Giám Đốc, anh thầm nghĩ. Nhớn mày, anh một lần cuối nhìn lại mình trong gương, xác định mình không có vấn đề gì mới rời khỏi ký túc xá. Bác Đường Yên mở cửa xe, trên tay còn cầm sắp giấy tờ, Viêm Liệt nhìn qua liền không khỏi nghĩ, phụ nữ lúc nghiêm túc là đẹp nhất. Tổng Giám Đốc, cậu đến rồi sao, lên xe đi. Cất đi sắp giấy tờ trong tay, Bác Đường Yên nhìn Viêm Liệt mỉm cười Vâng, viêm liệt gật đầu, ngồi ở ghế phía sau. Cậu muốn ăn gì? Bác đường yên đang lái xe tùy ý hỏi. Viêm liệt có chút thận trọng, đến nụ cười cũng có chút cứng nhắc. Tùy ngài, xe chạy một lát rồi dừng lại ở một nhà hàng tương đối nổi tiếng gần đó. Hai người tìm một chỗ ngồi hai người, chọn đại vài món, không khí liền trở nên có chút trầm lặng. Đây là lần đầu chúng ta dùng cơm chung, cậu có cần phải trưng ra cái bộ mặt đau khổ đó không? Bác Đường Yên không nhìn thấy nụ cười kia khiến cô rất khó chịu, không phải người con trai này chán cô đó chứ. Hôm nay bác Đường Yên thật sự có chút hồi hộp cô còn cố ý chọn một bộ đồ màu sắc tươi sáng tràn đầy sức sống cùng với viêm liệt trông rất xứng đôi. Thế nhưng hiển nhiên người con trai này lại không để ý tới tâm tình của mình, khiến cô thật thất vọng. Tổng Giám Đốc nếu ngài là tôi thì ngài có thể cười nổi sao? Đến lúc này, Viêm Liệt quyết định nói hết tất cả những băn khoăn của mình, nếu như tâm trạng thay đổi, nếu những vấn đề này không xảy ra thì anh nhất định sẽ rất trân trọng khoảng thời gian mà anh và Tổng Giám Đốc gặp nhau. Từ trước tới nay, anh luôn lấy người phụ nữ này làm động lực cho mình, hy vọng rằng sẽ có một ngày có thể đứng bên cạnh cô cảm nhận một chút cảm giác khi trở thành huyền thoại ra sao. Nhưng mà lúc này, tại sao giữa bọn họ lại xảy ra chuyện không ngờ này? Tại sao không chứ, nếu có người theo đuổi tôi thì tôi sẽ rất vui vẻ. Bác Đường yên hỏi ngược lại. Tổng giám đốc ngài đừng có đùa như vậy có được không? Thực tế thì chúng ta ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới ra có thể nói là chỉ mới gặp nhau vào bữa tiệc hôm đó thôi, không phải sao? Viêm liệt bất đắc dĩ nói, anh làm sao tin được lời tổng giám đốc nói là thật có nhiều người theo đuổi cô như vậy, anh có bao giờ thấy cô vui vẻ đâu? Viêm liệt trước bữa tiệc tôi có thấy qua cậu rồi ít nhất là ba lần. Bác Đường yên giơ lên ba ngón tay. Ba lần, viêm liệt chợt nghĩ, không lẽ... Tổng giám đốc ngài không phải nói là trong thang máy đó chứ? Viêm liệt cậu thật sự nghĩ tôi sẽ bỗng nhiên vô duyên vô cớ mà đi cùng thang máy với các cậu sao? Viêm liệt từ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bắc đường yên đến tìm tòi nghiên cứu, nghiêm túc, bừng tỉnh nhận ra sau đó là bất khả tư nghị. Thì ra trò chơi đã bắt đầu còn sớm hơn anh tưởng. Tại sao, cậu vẫn chưa rõ sao? Tôi thích cậu gặp nhau trong thang máy không phải là tình cờ, bữa tiệc hôm trước cũng là vì cậu mà tổ chức ý thức của tôi đối với cậu vô cùng rõ ràng, nếu cậu còn hỏi nữa thì có lẽ tôi cần xem lại chỉ số thông minh của cậu. Những gì có thể nói anh cũng đã nói hết rồi, cô đối với anh là tình thế bắt buộc. Tổng giám đốc sao lại là tôi? Anh không thừa nhận ai kêu của mình thấp, chỉ là có điều anh không rõ. Thích thì thích thôi, cái này có nhiều lý do lắm, nếu bắt phải chọn một thì có lẽ là do tôi thích nụ cười của cậu á. Nụ cười như áo mặt trời đầy sức sống, khiến cô cũng muốn mỉm cười theo. Vậy sau này tôi sẽ không cười nữa. Viêm liệt nói xong liền gật gù, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Cậu là đang đùa sao? Viêm liệt, bác đường yên khoanh tay trước ngực ánh mắt mang ý cười nhìn anh. Viêm liệt biểu môi, rất ư là cam chịu. Tổng giám đốc ngài nếu có nguyên nhân gì thì liền trực tiếp nói thẳng đi. Tôi thật sự không tin là ngài thích tôi, nếu như ngài cực với ai, nếu cần tôi sẽ toàn lực phối hợp được hay không? Đánh cược, lời của viêm liệt khiến cô không khỏi nghĩ đến vụ cá cược cùng với các bạn cô lần trước nhưng mà vấn đề ở đây hình như không phải là phối hợp hay không. Viêm liệt cậu không tin tôi. Bác đừng yên nói ra sự thật từ lời nói của viêm liệt cô có thể kết luận rằng việc cô thích viêm liệt anh căn bản không tin hơn nữa còn rất chắc chắn. Vậy phải làm sao đây? Thật sự không có cách nào làm tôi tin tưởng. Đột nhiên có một ngày, người mà anh vẫn tôn sùng làm thần tượng ở trước mặt anh mà nói tôi thích cậu xin hãy hẹn hò với tôi thử hỏi làm sao anh có thể tin nổi. Tại sao lại không tin tôi rất chân thành. Lần này đến lượt Bắc đường yên hỏi tại sao cô rất chân thành từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu cô nghiêm túc theo đuổi một người đàn ông. Tại sao lại không tin, không tin chính là không tin, nếu hỏi tại sao thì chính anh cũng không biết tại sao vậy. Là vẫn xem Tổng Giám Đốc như thần tượng là do sự tranh lệch giữa cả hai, hay bởi thân phận địa vị xê xích quá lớn, bỏ qua những việc ấy, anh và Tổng Giám Đốc mới biết nhau mấy ngày, làm sao có thể thích nhanh như vậy được? Hay có phải bởi vì anh quá nghiêm túc, đặt nặng vấn đề tình yêu, rất chân thành, mà Tổng Giám Đốc chỉ dựa vào tâm ý của bản thân, có lẽ giống như lời của Tổng Giám Đốc là thích nụ cười của anh, nếu như thế thì cũng chỉ là thích như thế, cũng không phải loại tình cảm kia nghiêm túc. Tổng giám đốc tôi đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc, tôi không muốn đem chuyện này xem như trò chơi, mà tôi cũng rất tôn trọng ngài, không muốn đánh giá tình cảm của ngài, vậy nên, xin ngài đừng nhắc đến chuyện này nữa, có được không? Viêm liệt biểu lộ thái độ vô cùng nghiêm túc, đem chuyện tình cảm xem như trò chơi. Cậu cho rằng tôi là như vậy. Bác đừng yên bất đắc dĩ hỏi ngược lại, cái tên viêm liệt này nghĩ đi đâu vậy trời, cô rất là nghiêm túc. Thật sự rất nghiêm túc, nhưng mà hình như ít có ai chịu tin cô thật buồn bực. Không đúng sao. Ngài trong lúc bất chợt thì cảm thấy hứng thú với thằng nhóc ngốc ngách này, nói muốn theo đuổi tôi, không phải là trò chơi chứ là gì, ngài chắc chắn muốn nghiêm túc hẹn hò với tôi sao. Chính là hẹn hò theo kiểu lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết. Viêm liệt đối với tình yêu có thái độ đối đãi rất nghiêm túc, nếu không thì anh cũng sẽ không ở trong tình trạng đến giờ vẫn chưa có bạn gái, anh cảm thấy tình yêu là một loại trách nhiệm, hai người ở chung phải có trách nhiệm với nhau. Viêm liệt cậu đối với tôi cũng không công bằng, sau câu trả lời cho vấn đề lần trước của tôi, bây giờ xin cậu trả lời thêm một vấn đề nữa, được chứ? Bác Đường yên rất lý trí, vấn đề của viêm liệt đối với cô căn bản là không có gì, bởi vì cô thật sự rất nghiêm túc, chỉ là người con trai này không tin mà thôi. Được ngài cứ hỏi. Nếu như người ngồi đối diện cậu chỉ là một người phụ nữ tên Bắc đường yên, không phải tổng giám đốc công ty, cũng bỏ qua hết những hào quang vô dụng mà mọi người thêm rót, cậu có cảm thấy rằng tôi đang nghiêm túc không ít nhất là không đem chuyện tình cảm xem như trò chơi? Bác đường yên cho rằng đây là vấn đề số một, viêm liệt thích một người, không phải vì thân phận địa vị của đối phương, đương nhiên từ chối một người, cũng không thể vì lý do hình thức cậu đối với tôi ngay từ đầu đã không công bằng, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Trường 16, lần đầu tiên ăn trung hạ, viêm liệt thích một người không phải là bởi vì thân phận, địa vị của đối phương, đương nhiên, cự tuyệt một người cũng không thể bởi vì lý do này được. Thái độ của cậu đối với tôi từ khi bắt đầu cũng đã rất không công bằng rồi, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ vấn đề này. Nhưng viêm liệt cảm thấy bác đường yên nói rất đúng, nhưng cũng cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Thật ra thì trong tình yêu, hai người đều là kẻ mới học. Có lẽ cậu không chỉ là đang tìm lý do cự tuyệt tôi, mà trên thực tế là bởi vì cậu không thích tôi, hoặc cũng có thể nói là cậu ghét bỏ tôi, dù sao tuổi của tôi cũng lớn hơn so với cậu, cậu ghét bỏ tôi cũng là lẽ thường tình thôi. Bác Đường Yên cắt đứt lời nói của Viêm Liệt rất ước ước nói. Viêm Liệt ngây ngốc, không có tôi làm sao có thể ghét bỏ ngài, ngài không được hiểu lầm tôi không có. Viêm Liệt gấp gáp giải thích trong lúc hốt hoảng đã không thấy được ánh mắt Bác Đường Yên chợt lóe lên rào hoạt cùng toan tính. Như vậy, tại sao muốn cự tuyệt tôi? Tôi, tiếng gõ cửa vang lên, người hầu bàn bưng món ăn tới. Tạm thời hai người tạm dừng nói chuyện, người hầu bàn đem món ăn đặt lên bàn xong, còn chu đáo giúp bọn họ đóng cửa lại, ngăn cách với ồn ào bên ngoài. Thức ăn đã tới rồi, nhà hàng này có một đầu bếp rất giỏi, cậu nếm thử một chút xem sao. Được, nếu Tổng Giám Đốc không nhắc tới, anh cũng sẽ không nhắc lại vấn đề đó nữa, mà câu hỏi của Tổng Giám Đốc anh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Vì sao cự tuyệt, tại sao muốn cự tuyệt, có lẽ là có rất nhiều lý do, nhưng cũng không phải là không thích cô là thần tượng của anh, anh sao có thể không thích cô được chứ. Hai người yên lặng dùng cơm, tay nghề của đầu bếp nhà hàng này quả thật không tệ, cả hai người đều dùng hành động để xác nhận điểm này, dưới ánh đèn ảm đạm của phòng ăn, hình như lại có một loại không khí rất hài hòa, thật ấm áp. Như thế nào quả thật rất ngon chứ, thấy viêm liệt buông đũa xuống, bác đường yên cũng buông đũa xuống, tranh hỏi trước. Ừm, rất ngon, hơn nữa không gian cũng rất tốt. Viêm Liệt cũng rất thích món ăn ở đây đó là đương nhiên, Bắc Đường Yên gọi thức ăn đều là theo khẩu vị hai người thích mà gọi. Anh rất ít khi dùng cơm ở những chỗ thế này, cũng rất ít khi để cho mình lãng phí thời gian ăn một bữa cơm như vậy, nhất là sau khi được vào tập đoàn Bắc Đường, anh thật sự có chút vội, vội vàng thích ứng, vội vàng học tập. Nếu cậu thích thì như vậy đi, về sau chúng ta sẽ thường tới đây ăn hơn. Ha ha ha, tôi đùa thôi. Cậu còn không đồng ý để tôi theo đuổi mà chỉ là viêm liệt tôi trịnh trọng nói cho cậu biết đối với cậu tôi quyết sẽ không bông tay tôi là một người không chấp nhận cự tuyệt cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Bác đừng yên cười rất tao nhã, mặc dù là lời tỏ tình nhưng cũng không có xấu hổ đáng yêu như những cô gái bình thường khác. Nhưng mà viêm liệt có thể thấy được sự nghiêm túc và kiên quyết trong ánh mắt của cô. Anh tin tưởng lời cô nói là sự thật, Tổng Giám Đốc có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không? Viêm liệt cũng hỏi nghiêm túc anh là một người thông minh, bởi vì chuyện của bác đường yên quá mức đột nhiên, hơn nữa đối với anh mà nói hả hê khi người khác gặp họa là quá mức bất nghĩa, anh đang rơi vào cục diện bị động. Lúc này, bác đường yên nghiêm túc như vậy, giống như là đã hả chiến thư vậy, viêm liệt cũng hiểu rõ rằng nếu chỉ cự tuyệt đơn giản như vậy sẽ không thể nào khiến người phụ nữ trước mắt này bỏ cuộc được, nếu không cô cũng sẽ không có thành tựu cao như vậy, anh cần phải có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Bao lâu? Ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục. Không cần quá lâu, anh tin tưởng bản thân mình. Được vậy thì ba ngày, tôi rất mong đợi câu trả lời của cậu. Sau đó, bác Đường yên đưa viêm liệt trở về ký túc xá, hai người chào tạm biệt nhau giống như hai người bạn. Viêm liệt trở lại nhà trọ, nằm trên giường của mình, không khỏi suy nghĩ, nếu như anh và cô có thể làm bạn thì thật là tốt, anh cũng không cần phải phiền não như vậy. Bác Đường yên lái xe trở về nhà của mình, nhà cô cách chỗ ở của viêm liệt không xa nhưng là chung cư cao cấp với những trang thiết bị hạng nhất. Ngồi ở trên giường, bác Đường yên cầm lên một quyển sách một mình thẫn thờ suy nghĩ. Tặng hoa, hẹn hò, đưa đón, ăn ý. Chuẩn bị ba bữa cơm, thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm hỏi, thỉnh thoảng tặng chút quà nhỏ. Phải thường xuyên nói thích anh, yêu anh, không cần quá tiết kiệm những lời nói ngọt ngào. Những phương pháp này hình như cũng không tệ, chỉ là bác đường yên cao mày, tại sao trong sách này đều viết phương pháp để con trai theo đuổi con gái vậy, đem sách để qua một bên, bác đường yên cảm thấy thế giới này vẫn còn có chút không công bằng. Rõ ràng nói cái gì mà nam nữ bình đẳng, nhưng vẫn có rất nhiều nơi bất bình đẳng, giống như là loại sách này vậy 100 chiêu theo đuổi người yêu trong sách đều là viết nam sinh làm thế nào theo đuổi nữ sinh, thỉnh thoảng có một đôi lời viết đến nữ sinh theo đuổi nam sinh còn lại đều là mấy chiêu chẳng có một chút sáng suốt gì cả, không đáng để cho cô học nữa. Ai theo đuổi một người thật là phiền phức, chỉ là cảm giác này cũng hết sức thần kỳ. Chỉ là có chút gì đó làm cho người ta đau lòng, nghĩ lại thì em vừa thông minh vừa xinh đẹp, cái gì cũng tốt, sao lại vẫn cự tuyệt em, quả thực là có mắt không chồng mà. Nhưng mà không sao hết, nếu anh không hiểu được như thế nào là thưởng thức thì em sẽ giáo huấn cha anh làm sao để thưởng thức cho tốt. Thực tế so với sự tính của cô có chút khó khăn, nhưng cô tin tưởng đây không phải là vấn đề, cô đã sống 29 năm mới tìm được một người con trai như vậy để cho cô chọn chúng, làm sao có thể dễ dàng buông tay vì khó khăn nho nhỏ này chứ. Viêm liệt tiếp chiêu đi, nếu em đã chọn chúng anh, như vậy, trừ khi anh thực sự trở thành của em, nếu không em sẽ không buông tha anh đâu. Bác Đường Yên nói xong dơ dơ quyền bộ dạng rất là đáng yêu. Thật ra thì trước cái Bác Đường Yên căn bản sẽ không lầm bầm lầu bầu một mình, cũng sẽ không ngu ngốc mà đi xem cái cuốn sách giấu bé 100 chiêu theo đuổi người yêu giấu lớn kia. Xem ra, đối mặt với tình yêu, mỗi người đều sẽ để lộ ra điểm ngốc ngách của mình. chương 17, theo đuổi. Ngày ước định đầu tiên. Viêm liệt mới từ trên lầu đi xuống liền thấy một chiếc xe quen thuộc rừng ở trước cửa nhà mình. Tổng giám đốc sao lại ở chỗ này? Anh đang do dự có nên đi tới hay không? Đúng lúc đó ánh mắt của tổng giám đốc nhìn qua, lúc này viêm liệt có muốn do dự cũng không còn kịp nữa rồi. Tổng giám đốc chào buổi sáng. Nhìn cái dáng vẻ này của tổng giám đốc hình như là đang đợi anh. Sớm, đi thôi, em đưa anh đi làm. Mặc dù Bác Đường Yên cảm thấy cách này có chút ngây thơ, nhưng xem TV, xem trên mạng thì mấy chiêu này lại chính là mấy chiêu cơ cầm kinh điển nhất cho nên cô quyết định làm theo. Viêm liệt do dự một chút nơi này là ký thúc xá dành cho nhân viên, rất nhiều nhân viên của tập đoàn bắc Đường cũng ở nơi này, đoán chừng tình huống này của bọn họ nhất định sẽ bị người ta nhìn thấy, nhưng mà nếu như không lên xe tổng giám đốc chắc chắn sẽ không đồng ý. Mở cửa xe, viêm liệt vẫn lựa chọn ngồi ở phía sau như cũ. Anh không cảm thấy ngồi ở phía sau rất không hợp lý sao? Điều này làm cho em có cảm giác mình giống như tài xế vậy, viêm liệt tiên sinh. Bác Đường Yên kháng nghị, nhưng vẫn chậm rãi khởi động xe. Nghe bác Đường Yên nói như vậy, viêm liệt cũng nhận ra hành động của mình là không hợp lý. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Anh chỉ không muốn người khác hiểu lầm mà thôi. Không sao, lần sau chú ý là được. Tổng Giám đốc ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Không phải nói là sẽ đợi ba ngày sau, vậy sao sáng sớm nay lại tới tìm mình, đã có chuyện gì hay sao? Có chuyện, chuyện gì, đón anh đi làm anh không thấy sao? Cô cho là cô đã làm rất rõ ràng rồi. Tổng giám đốc không phải ngài đã nói cho tôi ba ngày suy nghĩ sao? Việc đó và việc em đón anh đi làm có liên quan sao? Bác đường yên hỏi ngược lại. Đương nhiên là có rồi tổng giám đốc ngài không cảm thấy ngài làm như vậy là đang làm những quyết định của tôi đó sao? Viêm liệt cảm thấy có chút nhức đầu, suy nghĩ một đêm anh cũng không nghĩ ra được lý do gì, anh cảm thấy chuyện này rất không chân thật, khiến cho anh căn bản không biết phải suy nghĩ như thế nào. Mà bây giờ, đối mặt với cô lần nữa, anh thật chỉ muốn thở dài. Tổng giám đốc, nếu ngài đã đồng ý cho tôi ba ngày, thì có thể để cho tôi đây ba ngày suy nghĩ thật kỹ, không cần tới tìm tôi nữa, được không? Nếu như cô còn thường xuyên xuất hiện như vậy, anh cảm thấy dù có cho anh ba năm, anh cũng sẽ không suy nghĩ ra được kết quả gì. Bắc Đường Yên trầm mặc, Viêm Liệt ngồi ở phía sau nên không thấy được sắc mặt của Bắc Đường Yên, nhưng anh cảm thấy hình như cô đang tức giận, không phải tổng giám đốc chưa bao giờ bị người khác cự tuyệt chứ. Bây giờ lại bị mình nói vậy, tức giận là cũng phải, không biết tổng giám đốc có phải là đang cho rằng mình là người không biết thức thời cự tuyệt cô nhiều lần như vậy. Lái xe từ nhà trọ của anh đến công ty ước chừng chỉ cần 5 phút đồng hồ, trong khoảng thời gian này Bắc Đường Yên vẫn luôn trầm mặc, hai người cũng đã đến bên ngoài tòa cao ốc của tập đoàn Bắc Đường. Xe dừng lại, viêm liệt do dự là có nên xuống xe. Viêm liệt có phải chỉ cần 3 ngày này em không xuất hiện trước mặt anh nữa là được? Bác đường yên cất giọng hỏi trước khi viêm liệt xuống xe, giọng nói có vẻ bất lực. Viêm liệt lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm trong lòng, nói thật anh rất sợ cái loại cảm giác trầm mặc vừa rồi của cô, giống như là có một tấm lưới vô hình bao phủ trái tim của anh, đến thở anh cũng không dám thở mạnh. Đúng vậy, viêm liệt thật không dám nói gì nhiều chỉ có thể khẽ lên tiếng. được vậy em sẽ làm giống như anh mong muốn ba ngày em sẽ không để cho anh thấy được em hiện tại đã đến công ty rồi hoàng tử của em mời xuống xe mới vừa rồi bắc đường yên trở nên trầm mặc không phải là bởi vì cô tức giận mà là đang nghĩ tới lời nói của viêm liệt xem ra sự xuất hiện của mình đối với viêm liệt có ảnh hưởng khá sâu sắc đây coi như là hiện tượng tốt tốt hơn so với thờ ơ hờ hững nhiều hơn nữa trong khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi đó bắc đường yên đã nghĩ ra một biện pháp khác không xuất hiện không có nghĩa là im lặng Chỉ là không gặp mặt mà thôi, ừ cái đó cảm ơn Viêm liệt xuống xe, bắc đường yên nhìn theo bóng lưng của anh, lộ ra một nụ cười rào hoạt Tiểu viêm có chuyển phát nhanh tới Giờ nghỉ chưa còn chưa đến, đã có người đưa biêu phẩm chuyển phát nhanh đến cho viêm liệt Viêm liệt nghi ngờ đi ra ngoài, thấy nhân viên phát biêu phẩm đang đứng đợi ở bên ngoài Trên tay còn mang theo một cái hộp hình vuông Xin hỏi anh là viêm liệt tiên sinh sao? Đúng vậy, chính là tôi Xin ký nhận Chiếc hộp không tính là nặng lắm, đặt lên bàn làm việc của mình, viêm liệt tò mò mở ra, mùi thơm tỏa ra bốn phía, viêm liệt sưỡng sờ, mọi người cũng vây quanh. Chà, bữa trưa thật là ngon nha, là ai đưa đến vậy tiểu viêm? Chị Liễu là người đầu tiên cảm thán một câu, mặt tràn đầy hâm mộ. Viêm liệt không phải là của bạn gái đó chứ? Tiểu mông cũng rất nghi ngờ. Hắc hắc hắc chàng trai tốt số chẳng lẽ lớn lên đẹp trai thì sẽ có ưu thế hơn sao? Anh Tôn cũng vừa lắc đầu vừa cảm thán. Viêm liệt đầu đầy vạch đen, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được đây là kiệt tác của ai, bởi vì chiếc hộp xanh này nhìn rất quen mắt, lời đồn trong công ty còn chưa kết thúc, cô lại đưa bữa trưa tới, nếu quả thật để mọi người biết là ai đưa, đoán chừng anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lèn canh, đã đến giờ ăn trưa, mặc dù mọi người hâm mộ anh nhưng vẫn vì bữa trưa của mình mà đi phấn đấu, viêm liệt ngẩn người nhìn chằm chằm bữa trưa trước mặt, ngoài mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại muốn nở nụ cười ngọt ngào. Rất nhiều cô gái cũng từng đưa đồ ăn cho anh, nhưng anh lại chưa bao giờ có loại tâm tình này, một cảm giác ngọt ngào dần dần lan tỏa khắp cơ thể, mang theo chân thật không thể tưởng tượng nổi, bất đắc dĩ nhưng cũng rất cảm động. Trong lúc bất chợt viêm liệt kích động muốn hét thật to, anh đường đường là nam từ hán, lại bị một người phụ nữ xoay như trong chóng, mặc dù người phụ nữ kia đối với anh mà nói rất là khác biệt cô có nhiều người theo đuổi, có nhiều lựa chọn chứ không giống như anh. Anh đã cự tuyệt nhiều người theo đuổi mình, 4 năm đại học sống tự do tự tại, phóng khoáng thoải mái. Anh tự thấy mình cũng là một nam tử hán chân chính, nhưng bây giờ lại sợ phải đối mặt với tình cảm. Chẳng lẽ bởi vì sự ngờ vực của mình mà bỏ qua cơ hội ở gần bên thần tượng sao? Không phải anh luôn muốn ở bên cạnh cô trở thành một người con trai đỉnh thiên lập địa hay sao? Mặc dù tình huống bây giờ tương đối đặc biệt khiến cho anh cảm thấy không đúng mực nhưng mà anh cũng không nên lựa chọn trốn tránh hay lùi bước. Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của anh đối với Tổng Giám Đốc, cô cũng không phải là người chịu chấp nhận bị người khác cự tuyệt cho nên giờ khắc này anh đã có quyết định không cần đến 3 ngày mà ngay bây giờ anh có thể cho Tổng Giám Đốc đáp án rồi. Hít sâu một hơi, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nhìn bữa trưa phong phú trước mặt viêm liệt nở nụ cười cực kỳ rực rỡ, dường như ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ cũng phải mất đi màu sắc. chương 18, chúc ngủ ngon, hoàng tử của em. Ngày ước định thứ nhất trừ buổi sáng gặp mặt và buổi trưa đưa đến cơm chưa ra, không có xảy ra chuyện gì khác chỉ là tin đồn ngày càng lớn hơn. Chỗ ở của viêm liệt là khu ký túc của công ty, rất nhiều nhân viên công ty cũng ở đó, mặc dù bác đường yên coi như cũng khiêm tốn, nhưng nhân viên công ty đối với xe của tổng giám đốc là rất quen thuộc một màn lúc sáng kia đã bị vài người thấy, sau đó lén lút truyền ra. Nhưng mà lần này hình như là có chuyện lạ rồi, mọi người đồn đãi cũng không dám quá lộ liễu, chỉ là ở trong bóng tối tìm mấy người bạn mà thì thầm to nhỏ, nhưng chỉ cần như thế cũng đã có rất nhiều người biết, nhưng không bao gồm viêm liệt. Khi viêm liệt tan ca trở về nhà trọ của mình, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, hiện tại không khí trong công ty có chút quái dị, anh bị mọi người nhìn chằm chằm đến sợ hãi, nếu không phải là anh đã có kinh nghiệm từ thời đại học, anh chắc là sẽ không chịu nổi. Anh đang vừa nấu món cá đơn giản vừa quay đầu nhìn tài liệu một chút anh mới vừa vào công ty còn có rất nhiều điều phải học tập chỉ là nhìn một chút cảm thấy khó khăn nên lại thôi. Bỗng nhiên nghĩ tới Bác Đường Yên cô không phải là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp nhưng cô lại có phong cách tuyệt đối chói mắt hơn so với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Chỉ cần cô đứng chỗ nào là có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Đối với kiểu phụ nữ như Bác Đường Yên mà nói tướng mạo không quan trọng quan trọng là phong cách và năng lực. Hơn nữa cô rất sắc sảo, rất đặc biệt rất có tư vị, điều này không phải bất cứ người phụ nữ bình thường nào cũng có được cho nên suy cho cùng anh vẫn cảm thấy cô là xinh đẹp nhất. Viêm liệt nghĩ tới đó liền nở ra một nụ cười ngây ngốc. Thật ra thì lúc gặp nhau trong thang máy cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy bác Đường Yên, bởi vì trường đại học mà anh học chính là học viện quốc gia, hàng năm bắc Đường Yên sẽ được mời làm khách mời đặc biệt của hội thảo tài chính đến học viện để chia sẻ kinh nghiệm mà buổi hội thảo đó anh cũng tham gia. Đó cũng chính là lần đầu tiên anh ở dưới khán đài nhìn thấy Bắc Đường Yên, từ đó anh mới lập chí muốn tạo dựng danh tiếng ở trong giới tài chính. Anh cũng đã lấy hình ảnh người phụ nữ cứng cỏi trên khán đài kia làm thần tượng của mình. 4 năm đại học có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, xinh đẹp mỹ nhiều có thông minh tuyệt đỉnh có, người hội thụ đủ cả hai loại này cũng có, Âu Nhược Nhã chính là một điển hình trong đó. Cô vừa thông minh, vừa xinh đẹp hơn nữa còn có gia thế khiến cho người ta hâm mộ. Chỉ là anh vẫn như cũ không có cảm giác, bởi vì trong mắt anh luôn xuất hiện hình bóng của bác đường yên, tự tin như vậy, ngạo nghễ như vậy, những người con gái bên cạnh anh nếu đem so sánh cùng cô thì thật sự là kém xa. Anh biết suy nghĩ của mình rất ích kỳ, cũng rất không phải, mỗi người đều có một ưu điểm riêng, không nên đem ra so sánh, nhất là trong tình yêu. Nhưng anh chính là thích cái dáng vẻ tự tin, thành thục, trững chạc, lý trí và khôn khéo đó của cô. Hơn nữa anh đã từng tìm hiểu về cô có thể nói ở cô có một loại ác độc sắc bén mà những người phụ nữ bình thường không thể có được. Một thương nhân thành công tuyệt đối không phải là nhà từ thiện, anh cũng học kinh tế, chắc chắn cũng hiểu đạo lý trong đó, nhưng điều này cũng không làm anh ghét cô, ngược lại càng kính trọng và bội phục cô hơn. Thật ra thì, nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng biết mình có phần mù quáng hết thuốc chữa hay không, bởi vì bất kể là bắc đường yên có khuyết điểm gì, đối với anh mà nói đều là ưu điểm. Anh đối với cô giống như là sùng bái thần tượng một cách mù quáng điều này anh cũng đã sớm biết rồi. Chỉ là bây giờ, người phụ nữ trước khi anh coi là thần tượng để sùng bái lại đang theo đuổi anh. Thông qua tiếp xúc mấy ngày nay và phân tích của anh, hơn nữa anh rất hiểu rõ cô thì anh đầu tiên có thể khẳng định rằng cô thật sự có cảm tình với anh, nếu không cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện theo đuổi như vậy. Cô không phải là người cố chấp hơn thua với người khác, càng không phải là người để bản thân phải chịu uất ức. Nếu cô tình nguyện dành thời gian cho anh, chứng tỏ cô có hào cảm đối với anh. Chỉ là hào cảm này không biết sẽ kiên trì được tới khi nào, đem mình trở thành món đồ chơi cho cô còn là một món đồ chơi lúc cô nhàm chán, nhất thời anh cũng không thể chấp nhận mà đây vốn là nguyên nhân anh cự tuyệt cô. Nhưng trải qua buổi chiều hôm nay, anh tự hỏi, anh có thể bỏ qua vấn đề này, anh vốn không phải là một người hèn yếu, dám đối mặt với trái tim của mình, mới đúng là dũng sĩ. cho nên anh quyết định chấp nhận để cô theo đuổi hơn nữa cũng không muốn dùng cái chiêu lạt mềm buộc chặt gì đó để khơi lên khẩu vị của cô mặc dù nếu làm như vậy có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn bởi vì đối với bắc đường yên mà nói không có được mới khiến cô quý trọng hơn một chút nhưng mà bây giờ anh cho là không cần thiết suy nghĩ của anh bây giờ chính là chấp nhận lời tỏ tình của cô sau đó ở giai đoạn cô còn chưa chán nản này xây dựng tình cảm tốt đẹp với cô Mặc dù anh là người bị theo đuổi, nhưng quyền chủ động lại không nằm trong tay anh, anh cũng không muốn đi tranh đoạt cái gì. Người phụ nữ kia quá khôn khéo, làm đối thủ của cô thật quá mệt mỏi, quan trọng hơn là anh cũng không muốn coi chuyện này như một chiến trường. Bất luận người phụ nữ kia có thái độ gì, anh cũng quyết định tất cả cứ đề thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Hồ hít sâu, viêm liệt cảm thấy suy nghĩ những việc như thế này là một chuyện hết sức lãng phí tế bào não nhưng chỉ nghĩ như vậy thôi cũng làm cho mình thoải mái rất nhiều. Thật ra thì anh hiểu rất rõ bản thân mình cho dù anh muốn để cho tất cả thuận theo tự nhiên nhưng con người là loài có tình cảm hơn nữa anh còn là một người nghiêm túc bây giờ anh chỉ có một hy vọng xa vời duy nhất là khi trò chơi này kết thúc anh còn có thể mỉm cười rời đi. Chủ nhân tin nhắn tới chủ nhân tin nhắn tới điện thoại di động của viêm liệt vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Cầm lên nhìn một chút khi anh thấy cái tên hiện trên màn hình trong lòng anh chợt nhảy lên vui sướng, sau đó cười cười tự diễu cô còn chưa là gì của anh hết mà anh đã có phản ứng như thế rồi, nếu như tương lai thật sự chia tay ha ha ha, tự cầu nguyện mình có thể kiên cường buông tay đi. Mở tin nhắn ra chỉ có mấy hàng chữ em đồng ý không gặp mặt anh, nhưng em sợ anh sẽ quên mất ước định của chúng ta cho nên em vẫn muốn nhắc nhở cả em và anh. Sau đó rất nghiêm túc nói cho anh biết, em đối với anh là nghiêm túc cho nên anh cũng phải nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ đấy. Được rồi, nói hết lời rồi, nghỉ ngơi sớm một chút nha. Chúc ngủ ngon, hoàng tử của em. Chỉ mấy hàng chữ thôi cũng đã biểu lộ ra sự chân thành cùng bá đạo của cô, viêm liệt cảm giác tim của mình đập mỗi lúc một nhanh hơn. Không thể không nghĩ tới cự tuyệt nhưng thật sự là không có cách nào cự tuyệt. Ngủ ngon. anh có chút khẩn trương nhắn lại hai chữ, Viêm Liệt đem điện thoại di động nắm ở trong tay thật chặt, đặt ở gần vị trí trái tim. Chương 19, ngày thứ hai và ngày thứ ba, tổng giám đốc tiếp tục biến mất, mọi người bắt đầu suy đoán, nguyên nhân gì cũng có thể nghĩ ra được, nhưng có lẽ cũng chỉ có Viêm Liệt mới biết nguyên nhân thực sự. Cô đã nói trong 3 ngày sẽ không để cho anh nhìn thấy cô. Nhưng chỉ có người là không thấy, còn bữa trưa vẫn được đưa đến như cũ, trước khi tan ca 5 phút sẽ đưa đến trước của phòng làm việc của Viêm Liệt. Đồng nghiệp xung quanh Viêm Liệt cũng bị náo động suốt ngày đuổi theo Viêm Liệt hỏi thăm tin thức. Mà Âu Nhược Nhã luôn chú ý đến Viêm Liệt tất nhiên cũng hành động. Buổi trưa ngày thứ ba đã liền đi tìm Viêm Liệt. Viêm Liệt đại soái ca thành thật khai báo đi, lại có thiếu nữ nào ngu ngốc bị cậu lừa mất trái tim vậy. Buổi trưa Viêm Liệt đang thưởng thức bữa trưa tình yêu của Bác Đường Yên, liền thấy Âu Nhược Nhã chạy tới bức cung. Sắc mặt anh có chút lúng túng, nhất là khi nghe xong lời nói của Âu Nhược Nhã anh lại càng thêm luống cuống. Cô gái ngu ngốc anh cảm thấy nên đổi ngược lại mới đúng anh là thiếu niên đơn thuần bị người ta lừa mất trái tim. Tiểu nhã, ăn cơm chưa cùng nhau ăn đi. Bốn mặn một canh, có mặn có chay, có lạnh có nóng, sau khi ăn xong còn có một phần tráng miệng, ba ngày qua hình như cũng không có phong phú như vậy. gia thế của Âu nhược nhã rất tốt, khách sạn hay nhà hàng nổi tiếng ở trong thành phố này dường như cô đều đã đến ăn. Chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nơi làm thức ăn này, phía bên trên chiếc hộp đựng thức ăn đều in tên nhà hàng, khách sạn màu vàng. Hội quán an nhàn Caesar, hội quán liên hoàn cao cấp nổi tiếng nhất cả nước, mặc dù không lấy ăn uống làm chủ, nhưng danh sư hay đầu bếp ở đây tuyệt đối đều là có danh tiếng, số lượng hội viên cũng cực hạn chế, nếu không có danh tiếng coi như nhà ngươi có tiền cũng không phải muốn ăn là được. Hơn nữa đưa đồ ăn phục vụ bên ngoài thì lại càng chỉ khách quý cấp kim cương mới có được. Âu nhược nhã nhìn viêm liệt vẻ mặt nghi ngờ hiện lên trên mặt hết sức rõ ràng, từ bữa trưa này có thể đoán ra được người theo đuổi viêm liệt tuyệt đối không phải là một người phụ nữ bình thường, chẳng lẽ tin đồn trong công ty là thật. Viêm liệt cậu hãy thành thật nói cho mình biết đây không phải là của người phụ nữ bắc đường yên kia đưa tới đó chứ. Âu nhược nhã cũng không có nói nhảm, trực giác của cô nói cho cô biết, suy đoán của cô là chính xác. Ừ một số thời điểm viêm liệt lại không thích nói dối, hơn nữa cũng không cần thiết phải nói dối. Chỉ là anh cũng biết việc này sẽ khiến cuộc sống của anh gặp phải nhiều phiền toái không thể tránh khỏi. Thật sự là cô ta, cô ta đây là có ý gì, hai người thật sự ở bên nhau. Không, không thể nào, mình không tin, chuyện này căn bản là không thực tế mà. Câu trả lời của viêm liệt đã khẳng định suy đoán của Âu Nhược Nhã. Nhưng Âu Nhược Nhã cảm thấy rất hoang đường, mặc dù cô vẫn luôn hoài nghi chuyện này, nhưng hoài nghi là hoài nghi, ở trong lòng cô vẫn cảm thấy chuyện này rất không có khả năng, không nói đến thân phận, riêng tuổi tác cũng đã kém nhau nhiều như vậy. Mình và cô ấy còn chưa có ở bên nhau, nhưng mà trên thế giới này không có cái gì là không thể cả. Tiểu nhã, mình hy vọng cậu có thể tỉnh táo một chút. Viêm liệt khẽ cao mày, không thích thái độ như vậy của Âu Nhược Nhã, chỉ là cũng có một tia bất đắc dĩ. có lẽ người bình thường cũng sẽ cảm thấy như vậy thật ra thì anh cũng cảm thấy như vậy anh và tổng giám đốc thật sự là rất không thực tế quyết định của anh lại bị đà kích nho nhỏ nhưng còn chưa đủ để anh bị dao động đây là ý gì âu nhược nhã cảm thấy trong lời nói của viêm liệt có sự ám chỉ hết sức rõ ràng cô ấy đang theo đuổi mình mặc dù mình chưa đồng ý nhưng mà mình cũng đã chuẩn bị đồng ý rồi Tối hôm nay chính là thời gian ước định của bọn họ anh đã quyết định sẽ đồng ý với cô, hơn nữa trong lòng còn mang theo một sự chờ đợi hết sức kích động. Viêm liệt cậu điên rồi, làm sao cậu có thể đồng ý với cô ta loại chuyện như vậy, có phải cô ta uy hiếp cậu hay không, cậu nói cho mình biết đi, có vấn đề gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Viêm liệt có chút ngây ngốc, đây là chuyện gì vậy chứ? Không có, không có bất kỳ uy hiếp nào hết, là mình tự nguyện tiểu thư à, cậu đừng quên mình cũng là một người con trai có được hay không, có thể đừng biến mình thành tiểu cô nương bị ác bá ép hôn như vậy được không? Là cậu tự nguyện, ý của cậu là cậu thích cô ta. Âu nhược nhã hỏi như thế, nhưng vẻ mặt rõ ràng mang theo cảm giác không tin. Chúng ta đã quen biết nhau 4 năm rồi, cậu nên hiểu mình chứ, nếu như không phải là chuyện mình tình nguyện, thì có uy hiếp minh thế nào cũng đều là vô dụng thôi. Thoạt nhìn viêm liệt giống như ánh mặt trời hết sức rực rỡ nhưng cũng hết sức quật cường, chỉ cần là quyết định của anh thì sẽ không dễ gì thay đổi được. Cho nên lúc còn học đại học anh không có lấy một người bạn gái cũng bởi vì anh kiên trì chỉ có thích mới có thể ở bên nhau, người anh không thích thì dù có tốt hơn nữa anh cũng sẽ không tiếp nhận. Âu nhược nhã trước mặt chính là một ví dụ điển hình cô gái này rất tốt nhưng lại không đi vào thế giới tình yêu của anh được. Viêm liệt cậu không cảm thấy cậu rất tàn nhẫn sao. Lúc trước mình theo đuổi cậu suốt 3 năm cậu một chút cơ hội cũng không cho mình thế nhưng người phụ nữ kia chỉ mới xuất hiện mấy ngày thì cậu đã đồng ý cùng cô ấy ở bên nhau. Tại sao cô ta xinh đẹp hơn mình có ra thế tốt hơn mình hay là cô ta yêu cậu hơn mình. Cậu vì sao lựa chọn cô ta mà không phải lựa chọn mình, cậu hãy nói cho mình biết một lý do. Sắc mặt Âu nhược nhã đã biến thành tái nhật giọng nói mang theo bất mãn tố cáo. Tiểu nhã, cậu rất tốt, cậu rất đẹp, cũng rất dịu dàng, có rất nhiều người đàn ông thích cậu, không phải sao. Chỉ là trong lòng mỗi người thích một mẫu người khác nhau. Cậu nên hiểu cho dù người thích cậu có tốt hơn đi chăng nữa, nhưng cũng không thể bảo cậu liền đi thích người đó có đúng hay không. Tin mình đi cậu nhất định sẽ tìm được một người con trai thích cậu mà cậu cũng thích hắn. Viêm liệt nhìn lên khuôn mặt tái nhật của người con gái trước mặt cảm thấy có chút khổ sở. Chỉ là chuyện tình cảm đâu người nào hiểu nổi đâu anh cũng không biết vì sao mình lại không thích cô gái trước mặt này. Chỉ đối xử với cô như bạn bè, nếu như có thể anh ngược lại hy vọng sẽ đơn giản một chút ít nhất không cần thích người phụ nữ như Bác Đường Yên. Anh cảm thấy thích Bác Đường Yên có thể nói là một trong những khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời của anh. Không, mình không muốn người khác viêm liệt mình ghét cậu. Âu nhược nhã khóc chạy ra khỏi phòng làm việc của viêm liệt. Viêm liệt cao mày suy nghĩ một chút quyết định vẫn là nên để cô một mình tỉnh táo một chút. Ai, người anh em, coi như là anh phục chú rồi. Cái người này số đào hoa cũng quá lớn đi, thật là làm cho người ta ghen tị nha. Anh Tôn đồng nghiệp công ty vừa nhạo báng viêm liệt vừa đi vào. Anh Tôn, anh đã về, anh cũng đừng nhạo báng em chứ. Anh Tôn về lúc anh đang khuyên Âu nhược nhã. Hẳn là mấy lời trước đó không có nghe được nếu không chuyện của anh và tổng giám đốc nào có thể lớn tiếng trước mặt người khác thế được. Sau đó hai người nói chuyện mấy câu, viêm liệt cũng không còn khẩu vị, liền thu dọn thức ăn trên bàn rồi lại tiếp tục bắt đầu công việc. Trường 20 tôi đồng ý. Sắp đến giờ tan tầm viêm liệt nhận được điện thoại của bác đường yên. Em ở dưới lầu chờ anh, mình cùng đi ăn cơm tối. Câu cuối bác đường yên nói mang theo chút nghi vấn, chờ viêm liệt trả lời chắc chắn. Ừ, được. Vậy lát nữa gặp lại, lát nữa gặp, xác minh ngắn gọn lại, viêm liệt cảm thấy cuộc điện thoại này giống như là bắc đường yên ở trên thương trường vậy, tác phong chính là như thế ký kết mục tiêu rõ ràng, sau đó dùng một phương thức đơn giản mà hữu hiệu nhất để đạt tới mục tiêu gọn gàng linh hoạt. Ai, mặc dù đã quyết định đồng ý, nhưng vẫn thấy rất mơ hồ, nhất thời vẫn không nghĩ ra được tại sao cô ấy lại chọn chúng mình chứ. Viêm liệt lầm bầm lầu bầu, anh cảm thấy cái thế giới này thật sự là càng ngày càng kỳ diệu. Điểm đến chính là chỗ mà ba ngày trước hai người đã đến, đây là bác đường Yên đã đặt trước, nhưng trình tự thay đổi ngược lại, hai người cùng quyết định dùng bữa xong sau đó mới nói chuyện. Không khí bữa cơm rất vui vẻ, nhân viên phục vụ dọn hết đồ ăn đi, đổi lại một bình trà và mấy loại thức ăn tráng miệng, đây cũng là điểm khiến nhà hàng này hấp dẫn được người nơi đây, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái. bác đường yên nhấp một ngụm trà đặt ly trà xuống sau đó ngẩng đầu đối mặt với viêm liệt ánh mắt anh có chút ý vị tìm tòi nghiên cứu bác đường yên cũng không né tránh mà để mặc cho anh nhìn sau đó viêm liệt không nhìn nữa cảm giác như thế nào bác đường yên hỏi cô cảm thấy thái độ của viêm liệt như thế hẳn là đồng ý sự theo đuổi của cô rồi cảm giác thật tệ tôi vẫn như cũ là không hiểu rõ được em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì từ trong ánh mắt của cô anh chỉ có thể nhìn thấy sự thản nhiên một loại thản nhiên đơn thuần Nói rõ một chút ý anh chính là cô xem cô đi, không sợ bị anh nhìn gì hết mà trên thực tế anh lại vẫn như cũ, không hiểu được vì sao cô lại lựa chọn anh. Anh đang lo lắng, sau đó bởi vì lo lắng mà do dự. Đây là suy đoán của bác Đường Yên, là một thương nhân hết sức thành công trên thương trường, ánh mắt của cô không thể nào để lộ ra quá nhiều tư tưởng, chỉ là hiển nhiên vào thời điểm này, có năng lực như thế cũng có thể là một khuyết điểm. Đúng là có chút lo lắng, nhưng mà không do dự, nếu như tâm ý của em không thay đổi, như vậy tôi đồng ý cùng em qua lại, chẳng qua tôi có một điều kiện. Nghe được lời viêm liệt Bắc Đường yên cười, có điều kiện hay không đã không quan trọng, đã đồng ý như vậy thì anh cũng chỉ có thể là của cô mà thôi. Mà viêm liệt chứng kiến nụ cười của bác đường yên anh cảm thấy kinh ngạc, bác đường yên thuộc về phong cách kiểu mỹ nữ, nhất cử nhất động yêu nhã tôn quý, lại không ngờ cô cười lên như vậy thật đáng yêu, hai mắt khẽ nheo lại cong cong như hình bán nguyệt cả gương mặt đều bừng sáng, giống như nụ cười của trẻ con vậy, thật đơn thuần đáng yêu. Này, anh sao vậy? Bàn tay nhỏ bé của bác đường yên hơ hơ trước mặt viêm liệt không biết người trước mắt này vì sao lại thất thần đến ngây dại như vậy? Không có chỉ là đột nhiên cảm thấy em thật đáng yêu. Viêm liệt nói sự thật nhìn giống như thiếu niên đang xấu hổ vậy. Bác Đường yên nhịn không được đỏ mặt có người nói cô đáng yêu hình như là lúc cô còn rất rất nhỏ kia. Em đã già như vậy rồi, đâu còn đáng yêu chứ, anh thật biết cách dỗ con gái vui vẻ. Tuy là cô nói như vậy, nhưng từ khuôn mặt tươi cười không nhịn được này là có thể nhìn ra cô là được khen đến vô cùng vui vẻ. Tôi nói thật đó, chỉ là à tổng giám đốc. Đừng gọi em là tổng giám đốc nữa, anh cũng đồng ý làm bạn trai của em rồi, chúng ta đã là người yêu, anh cũng nên đổi cách xưng hô đi. Bác đường yên cắt ngang lời nói của viêm liệt có chút bất mãn trừng mắt nhìn anh. Ừm, vậy tôi phải gọi em là gì? Viêm liệt ngây ngốc hỏi, anh đây chính là người chân chân chính chính mới lần đầu biết đến tình yêu, một chút kinh nghiệm cũng không có. Anh gọi em là yên đi, nếu không thì gọi thân thiết một chút là bảo bối hay tình yêu của anh cũng có thể. Bác Đường yên trêu chọc viêm liệt cô thích xem dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ của anh. Khụ khụ tôi vẫn nên gọi em là yên thôi. Viêm liệt có chút ngượng ngùng, sau đó lại cảm thấy có chút buồn bã, tại sao anh lại muốn bị người phụ nữ này đùa giỡn chứ? Xì bác Đường yên bật cười, đưa tay ra xoa xoa đầu viêm liệt động tác rất thân mật là phản ứng rất tự nhiên. Mặt của viêm liệt càng đỏ hơn, quên mất mình vừa muốn nói cái gì rồi. Tốt lắm, liệt nói cho em biết vừa rồi anh muốn nói gì vậy. Tóc của anh rất mềm, sờ rất thoải mái, giọng nói của cô rất bình thường nhưng trong lòng lại nghĩ tới cảm xúc vừa rồi. À tôi nghĩ em có thể sẽ chán ghét tôi vì tôi không đủ thành thục hay không, tôi sợ bị em ghét bỏ. Viêm liệt nghe bác đường yên hỏi như vậy, cũng nhớ tới vừa rồi mình chưa nói xong. Anh không thích việc bác đường yên phần lớn là ít nói hơn anh, nếu như cô nhất định ít nói thì đây cũng là chuyện anh lo lắng. Nhìn anh, một chút cũng không được thành thục chững chặt, không biết cô có thể sẽ chán ghét anh hay không. Xem ra sau này phải mặc nhiều quần áo đứng đắn một chút không thể tùy tiện giống như lúc còn đi học đại học được. Ít nhất anh cảm thấy mình nên làm sao để xứng với cô một chút. Ngốc à em còn sợ anh sẽ chê em giả đấy. Bác đường yên cười cười nói nhưng lời nói lại là thật. Mặc dù cô tự tin có thể làm cho viêm liệt yêu mình, nhưng có một điều thực tế mà không thể thay đổi được có vài người nhất định sẽ mang số tuổi chênh lệch giữa hai người ra để bàn tán. Lần này là viêm liệt cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời còn mang theo một chút ngây ngô Nếu hai chúng ta đều có ý nghĩ này, hay nói cách khác chúng ta xem như là trong vấn đề tuổi tác đều có chung suy nghĩ rồi. Cho nên, bây giờ nói ra điều kiện của anh đi. Cô đối với điều kiện mà viêm liệt sắp nói ra rất tò mò, không biết viêm liệt sẽ có điều kiện gì đây. Thông qua cái điều kiện này cô sẽ có thể đoán ra điều viêm liệt tương đối coi trọng là cái gì. Nói đến chuyện này, sắc mặt của viêm liệt cũng đổi lại thành nghiêm túc, hiển nhiên anh cũng rất coi nặng điểm này. Tôi hy vọng em có thể đồng ý với tôi, bất luận tương lai chúng ta như thế nào, nhưng công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, không thể bởi vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc có được không. Chấm, đây là vấn đề mà viêm liệt lo lắng nhất, mặc dù anh mang thái độ nghiêm túc cùng cô qua lại, nhưng đối với tương lai lại cảm thấy rất bi quan, cảm giác cuối cùng hai người có thể ở bên nhau rất mong manh. Cho nên anh không hy vọng khi hai người chia tay, anh ngay cả công việc đều sẽ mất luôn, không phải là anh không tìm được công việc khác mà là anh cảm thấy anh hy vọng sẽ được ở lại tập đoàn Bắc Đường, ở lại bên cạnh cô. Hình như từ khi Viêm Liệt đồng ý bắt đầu mối quan hệ này, anh liền chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị Bắc Đường Yên vứt bỏ. Nói ra thì có chút bi quan, nhưng đó đúng là ý nghĩ chân thực nhất trong lòng của Viêm Liệt lúc này. Nghe điều kiện chính là như thế, bác đường yên sừng sốt nhưng ngay sau đó gật đầu một cái, điều kiện như vậy đối với cô mà nói cũng là rất đúng đắn, cô cũng không phải là một người không biết phân biệt công tư, cũng không thích lấy công việc để giải quyết chuyện riêng hay ngược lại. Thấy bác đường yên đồng ý, viêm liệt lại lộ ra nụ cười, mà cô lại bị nụ cười của anh làm rung động, cũng cười rất vui vẻ. Liệt em thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ khi anh có thể đồng ý để em theo đuổi, em rất mong đợi ngày chúng ta có thể ở bên nhau. Cô thật là rất tò mò ngóng đợi bởi vì cô cảm thấy mình sẽ vô cùng hạnh phúc. Chỉ là tất nhiên cô cũng cần phải nỗ lực từ lời nói vừa rồi của viêm liệt có thể hiểu được anh đối với đoạn tình cảm này vẫn còn tồn tại hoài nghi, đây cũng là phiền phức của cô. Thân phận của cô cùng với việc cô chủ động trực tiếp theo đuổi quá mức khiến cho anh sinh ra lo lắng. Chỉ là toàn bộ điều này cũng không thành vấn đề cô sẽ cố gắng khiến cho viêm liệt biết cô thích anh đến cỡ nào. mươi 21 yêu. Bữa ăn tối hôm nay đương nhiên là viêm liệt trả tiền, bác đường yên chỉ cười cười không nói gì, nhưng mà trong lòng cô đang suy nghĩ một chút về vấn đề này, theo như sự hiểu biết của cô đối với viêm liệt anh sẽ không thích dùng tiền của cô, như vậy sau này lúc hẹn hò cô phải chú ý đến địa điểm một chút mới được. Yên anh chỉ là một người con trai rất bình thường, thậm chí còn chưa tốt nghiệp nhưng mà anh cũng là một người đàn ông. Không phải là anh theo chủ nghĩa đàn ông, mà là anh cảm thấy nếu chúng ta giống như em nói ở chung một chỗ anh không muốn làm em tốn tiền ít nhất là chúng ta cũng không cần tốn tiền vào những nơi này, anh nói vậy em hiểu ý anh chứ. Mặc dù lời nói như vậy quá mức thực tế nhưng anh cảm thấy mình vẫn cần phải nói ra cuộc sống và trình độ của hai người chênh lệch nhau quá nhiều về những chuyện nhạy cảm như tiền bạc anh muốn nói rõ với cô một chút anh không thích dùng tiền của cô. Dĩ nhiên em hiểu ý anh cho nên anh phải cố gắng làm việc hơn nữa kiếm tiền nhiều một chút mới có thể cưới được em. Bác Đường Yên rất rõ ý thức của viêm liệt đó cũng là điều làm cô yêu thích nhất ở anh. Hơn nữa cô tin tưởng bằng năng lực của viêm liệt không tới 3 năm sẽ có thể một mình tạo nên sự nghiệp trên thương trường. Viêm liệt xấu hổ cười cười, mặc dù anh cảm thấy lời nói của bác đường yên đa phần là đùa giỡn, nhưng nó vẫn làm trong lòng anh cảm thấy rất uất ức hơn nữa, cũng giống như là động lực thật ra thì bác đường yên vẫn luôn là động lực của anh, thành tựu của cô, sự tồn tại của cô chính là động lực giúp anh vươn lên. Xe rất nhanh đã chạy về đến nhà trọ của viêm liệt. Ngày mai không nên đi xe thì tốt hơn, nó làm thời gian em ở cùng với anh bị rút ngắn. Bắc Đường Yên hết sức thản thắng nói ra, cô có chút bất mãn, liếc mắt nhìn ra ngoài, lại nhìn về phía Viêm Liệt oán trách. Viêm Liệt mỉm cười, một lần nữa anh cảm thấy cô gái trước mặt thật sự rất đáng yêu, sau đó liền nhịn không được nghiêng người. Một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên chán Bắc Đường Yên khi Viêm Liệt nghiêng người qua, Bắc Đường Yên liền dự đoán được sẽ có chuyện xảy ra, nhưng kết quả lại làm cô kinh ngạc, thậm chí còn có chút bất mãn nhìn về phía Viêm Liệt. Cô đâu phải là con nít, tại sao lại hôn chán cô? Nhìn vẻ mặt kháng nghỉ của bác đường yên, viêm liệt khổ sở dơ tay lên vuốt trán. ánh mắt của bác đường yên rất rõ ràng, cô muốn nói cho anh biết, nụ hôn này của anh là quá qua loa, cô làm anh thật khó xử mà. Ha ha ai, tại sao anh lại thích người con gái đặc biệt như vậy, bộ dáng khi không được hôn cũng dễ thương như thế, viêm liệt nhớ ra anh là một người đàn ông, còn là một người con trai rất bình thường, nên lúc cô gái của anh có yêu cầu, anh nhất định phải thỏa mãn cô thật tốt mới được. Nụ hôn của viêm liệt có chút cứng ngắc nhưng lại mãnh liệt bác đường yên vòng tay ôm cổ viêm liệt nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của anh. Thời điểm hai người tách ra cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề của nhau, một cái hôn cũng đủ để khơi màu dục vọng giữa hai người. Yên trong con người thâm thúy của viêm liệt là gương mặt xinh đẹp của bác đường yên, nhiễm phải tình dục làm cô thoát ra hơi thở mị hoặc làm anh suýt nữa nhịn không được. Nghỉ ngơi sớm một chút anh đi trước. Viêm liệt nói xong liền nhanh chóng mở cửa xe rời đi không gian nhỏ hẹp tràn đầy hơi thở tình dục đó, nếu ở lại thêm một chút nữa anh khẳng định mình nhất định sẽ hóa thân thành sói nhào về phía bắc đường yên. Vừa xông vào phòng viêm liệt liền ảo não vỗ đầu mình, trời ạ, chẳng qua là đáp ứng hẹn hò ngày đầu tiên, chỉ là hôn một cái, hai người liền suýt chút nữa vượt qua giới hạn, anh thật hoài nghi cuộc sống sau này sẽ phát sinh ra những chuyện không ai khống chế được. Mà bên này bác đường yên nhìn bóng lưng viêm liệt chảy chú chết liền lộ ra nụ cười xào trá, giống như là hồ ly được thỏa mãn, cũng giống như là sói đang theo dõi con mồi của mình. Cô lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, gửi đi một tin nhắn, hơn nữa còn là gửi cho nhiều người. Các bạn thân mến, chúc mừng tớ đi tớ đang yêu. Mà cùng thời gian đó, 11 mỹ nữ phong tình khác nhau đều nhìn về phía điện thoại di động của mình. Khoảng chừng một phút trôi qua, bác đường yên nhận được những tin nhắn như sau. Anh ta có đẹp trai không? Chòm sao thiên bình nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới hát tiệp xa cô là người phát ngôn cho cái đẹp đương nhiên đây cũng là vấn đề cô quan tâm nhất. Anh ấy sẽ nấu cơm sao? Chòm sao thủy bình nhà phê bình ẩm thực quan uyển u trong từ điển của cuộc đời cô chỉ có một chữ, đó chính là ăn. Lúc nào thì kết hôn? Chòm sao ma kết nữ hoàng hoàng phủ hiên, làm việc luôn luôn có kế hoạch nếu như yêu, vậy phải chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn. Hai người làm sao quen biết, lãng mạn không? chòm sao song ngư người theo chủ nghĩa lãng mạn diệu thu thu tội nghiệp tội nghiệp 12 vạn lần nhưng mà không phải tội nghiệp cậu mà là tội nghiệp cho cái người con trai bất hạnh bị cậu xem trọng kia chòm sao song từ nữ luật sư độc mồm độc miệng tư đồ tự nhiên không có độc nhất chỉ có độc hơn bệnh thần kinh biến đi chòm sao nhân mã đại tỷ trong tổ chức ngầm hòa viêm dũng cảm nóng tính chúc mừng chòm sao bỏ cả quan tòa kiêm sát thủ mạnh phi vũ thần bí lạnh lùng chú ý nhiễm trùng Chòm sao sư nữ bác sĩ mà kỳ tịnh người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Hâm mộ thật tớ cũng sẽ cố gắng. Chòm sao cự giải giảng viên đại học Lam Nhược Lâm, mong muốn lớn nhất trong đời cô là có một mái nhà ấm áp. Phê chuẩn chòm sao kim ngư nữ tướng quân Long Tư Nghị, đơn giản ngắn gọn xúc tích. Sau này công ty của tớ sẽ phái đại biểu tới công ty cậu hợp tác, đừng quên. Chòm sao sư từ nữ cường nhân lăng ngạo vũ, người vừa bá đạo lại cuồng công việc. Mấy cái tin nhắn trước mắt làm bác đường yên nhíu mày, lúc thấy tin nhắn của hỏa viêm khóe mắt liền giật giật thấy long tư nghị kiên quyết nhấn hai chữ phê chuẩn khóe mắt cô chuyển động nhanh hơn một chút mà cuối cùng là lúc thấy tin nhắn của lăng ngạo vũ thiếu chút nữa cô bị sặc nước miếng. Tìm lầm bạn bè rồi, ai, lầm rồi, mấy người này mà gọi là bạn bè sao? Nhưng mà mặc dù oán trách như vậy, nhưng trong mắt bác đường yên tất cả đều là vui vẻ, thân thể có chút nóng lên, nhiệt độ của nụ hôn vừa rồi còn chưa tan hết. Nhưng mà chỉ một cái hôn đã liền làm cho cô có cảm giác như vậy, nó như kích thích ra nhiệt tình cất giấu trong cơ thể cô, nếu như lúc ấy không phải viêm liệt dừng lại, nếu như viêm liệt không phải là quân tử như vậy, có lẽ lúc ấy bọn họ liền cô nhất định sẽ không cự tuyệt nghĩ tới đây, cô có chút tiếc nuối, nhưng mà đợi chờ là hạnh phúc cô sẽ đợi, đợi cho đến khi anh buông tha mọi thứ toàn tâm toàn ý yêu cô. chương 22 Tình yêu dưới ánh mặt trời Sáng sớm hôm sau, Viêm Liệt vừa mới đi ra khỏi ký túc xá liền nhìn thấy thân ảnh màu trắng đứng ở tòa nhà đối diện. Yên em ở đây chờ anh lâu chưa? Buổi sáng tốt lành, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên cùng nhau mở miệng một mặt kinh ngạc một mặt lại vui vẻ. Chúng ta cùng đến công ty đi. bác đường yên đứng ở chỗ này đương nhiên là đang đợi viêm liệt tối hôm qua sau khi về nhà cô liền lên web tìm tòi học hỏi một chút thật đúng là trời giúp cho cô tìm được sau đó cô liền học được hai chiêu tên hai chiêu đó là rèn sắt khi còn nóng và như hình với bóng ừm được Phản ứng của viêm liệt có chút ngốc nghếch, anh chưa từng có bạn gái nên cũng không có kinh nghiệm, không biết bạn gái đợi mình đi làm và tan làm có phải là chuyện bình thường hay không, nhưng anh luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cảm giác cũng không tệ, bác đường yên chủ động nắm tay viêm liệt hai người sánh vai đi tới công ty. Tỷ lệ người đi đường quay đầu lại nhìn hai người rất cao, còn có mấy người là đồng nghiệp trong công ty, nhưng mà cũng chỉ kinh ngạc chứ không dám đến chào hỏi, dọc theo đường đi, viêm liệt có chút lúng túng, cũng có chút cam chịu, cái này thảm rồi, cả công ty đều sẽ biết cho dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch lời đồn này, nhưng mà anh cũng không thể nào trong sạch được dù sao vị tổng giám đốc đứng bên cạnh anh bây giờ đã thật sự là bạn gái của anh. Yên anh nghĩ không đến một ngày chuyện của chúng ta cả công ty sẽ biết hết. Không biết Bắc Đường Yên có biết việc làm của cô sẽ đem đến kết quả gì hay không, hơn nữa anh cũng đã dự định trước rồi, mặc dù hôm qua nói việc công là công việc còn chuyện riêng là chuyện riêng, nhưng mà tin đồn này nếu như truyền ra công việc của anh không bị ảnh hưởng mới lạ. Là... Có người hâm mộ, có người ghen tị, có người không tin, và tự nhiên sẽ có người nịnh bợ anh, đây là thực tế của xã hội, bây giờ anh đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu rồi. Biết cũng tốt anh là bạn trai em, nếu mọi người đều biết thì sau này sẽ không còn ai có ý định bậy bạ với anh. Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế bắc Đường Yên vẫn cảm thấy mình nên xem xét kỹ lưỡng một chút có mấy người phụ nữ đã bị cô liệt vào danh sách đối tượng cần chú ý nhất cô nhất định phải cẩn thận bảo vệ tình yêu của mình không thể để cho người thứ ba nhúng tay vào phá hoại nó. Em, không phải là đang ghen đó chứ? Viêm liệt có chút do dự hỏi, thật khó tưởng tượng được cũng có thời điểm tổng giám đốc khôn khéo ăn phải giấm chua, trong ấn tượng của anh thông minh, lý trí, mạnh mẽ mới là tính cách của Bác Đường Yên. Liệt chẳng lẽ anh cảm thấy em không giống phụ nữ cho nên lời nói ghen tuông của em làm anh cảm thấy rất kỳ quái. Bác đường yên đứng yên một chỗ không đi ánh mắt nhìn chằm chằm viêm liệt giữa hai lông mày chứa đựng nụ cười. Anh là cảm thấy anh rất vinh hạnh. Nói thật anh thật không dám đem cô xem thành người phụ nữ bình thường nhưng lời nói thật có thể nói sao. Đáp án đương nhiên là không thể. hừ em cho anh biết em là bạn gái của anh anh là bạn trai của em anh phải đối xử tốt với em dịu dàng với em quan tâm em chăm sóc em biết không vừa nói bác đường yên còn cố ý giơ nắm đấm lên lộ ra bộ dáng rất bá đạo ha ha em bá đạo như vậy sao vậy anh có nên suy nghĩ nên đổi bạn gái mới hay không đây Trong lúc bất chợt viêm liệt liền tỉnh ngộ, vẫn là anh cố chấp, có thể là bởi vì lúc trước anh đánh giá cô quá cao, anh nghĩ mình phải có chừng có mực, mà bây giờ, nhìn thấy bác đường yên làm ra vẻ đáng yêu, anh biết cô cố ý muốn anh đừng mang gánh nặng trong lòng, nếu không hai người ở chung một chỗ sẽ rất lúng túng. À, chúng ta mới qua lại có một ngày mà anh đã tính đổi người, cẩn thận nửa đêm em đi qua đi lại trước cửa sổ phòng anh, hù chết anh. Vậy lúc em đi cũng phải cẩn thận một chút, đừng có bị con sói từ đâu đó nhảy ra hù lại. Nhà anh có sói, vừa đúng lúc em thích ăn thịt sói, mùi thật ngon, làm cho người ta nhớ mãi. Bác Đường Yên nghĩ tới nụ hôn ngày hôm qua tự nhiên ánh mắt cũng lưu luyến khóe miệng viêm liệt. Trực giác của viêm liệt cảm nhận được một cỗ nóng bỏng bốc ra ngoài, anh có thể thề ánh mắt đó của Bác Đường Yên chắc chắn là khiêu khích đơn giản là làm người ta muốn phạm tội. Đi nhanh đi, không đi trễ làm bây giờ. Cuối cùng viêm liệt cũng hiểu cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy, ban ngày ban mặt hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm bọn họ dục vọng lại làm cho anh muốn nhào tới bên cô thật là đáng chết. Hì hì, liệt em thấy được rồi nha. Theo bước chân của viêm liệt giọng nói bác đường yên mang theo nụ cười không đứng đắn nhẹ nhàng nói ở bên tai. thân thể viêm liệt căng thẳng, anh bước đi nhanh hơn, phía sau là tiếng cười vui vẻ của bác đường yên còn có ánh mắt xem chuyện vui của mọi người đều đổ bộ tới. Chúng ta thật sự phải cùng nhau đi vào sao? Thế nào, sợ, bác đường yên không che đậy sự khiêu khích nhưng ai bảo người con trai này lo trước lo sau rồi lại muốn che giấu sự tồn tại của cô Nếu cô đã nói chuyện yêu đương dĩ nhiên là cô muốn cho cả trái đất này đều biết cô chính là thích người con trai như ánh mặt trời này Thẳng thắn bày tỏ tình yêu làm cho người ta có thể cất tiếng cười to vì hạnh phúc của bọn họ Ai yên anh không muốn đem tình cảm làm thành trò chơi để chơi đùa em nghĩ kỹ chưa nếu cùng anh đi vào Vậy em phải cùng anh đi đến cuối cùng, nếu như giữa đường em buông tay, anh sẽ rất đau khổ. Giọng nói của viêm liệt rất là nặng nề, anh cảm thấy thuận theo tự nhiên không thích hợp với cô gái ngang ngược này. Cô căn bản là không muốn tìm một người hẹn hò, mà là muốn tìm một người con trai cùng cô điên cuồng. Mà anh cũng căn bản không thể toàn thân trở ra kết quả của lần yêu đương này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cả đời anh, mặc kệ là kết quả gì đều không ngoại lệ. Tốt lắm, viêm liệt bây giờ anh cũng nghe cho rõ. Em nói lần này là lần cuối cùng, em, bác đường yên, đối với anh, viêm liệt là nghiêm túc, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, lấy kết hôn làm tiền để tiến tới, anh đã đồng ý làm bạn trai của em, như vậy em cũng không dễ dàng buông tay để cho anh rời đi, hơn nữa em ghét nhất là làm việc cứ lén lén lút lút, em thích quang minh chính đại yêu đương, em cần người yêu của em có thể dắt tay em đi dưới ánh mặt trời, có thể đi theo em đến bất kỳ nơi nào em muốn, cho nên tin tưởng em, chúng ta cùng nhau cố gắng, em cảm thấy tương lai chúng ta rất đáng giá để mong đợi. Ngoài cửa lớn công ty chính, công ty còn ở đối diện, ở bên trong cửa lớn, lầu trên lầu dưới, có vô số ánh mắt làm nhân chứng, bác đường yên không e rẻ nói ra tình cảm của mình, cô chưa bao giờ nghiêm túc như hiện tại, cho dù là lúc ký hợp đồng cô cũng chỉ coi như là trò chơi, nhưng mà bây giờ cô chỉ muốn nói cho người con trai trước mặt này biết cô thật sự nghiêm túc. Viêm liệt cảm động, sau đó dưới ánh mắt trợn to ngạc nhiên của mọi người. Hôn lên môi Bắc Đường yên trong nhất thời, mọi người kinh ngạc đến ngây người cho là mình đang nằm mơ, sau khi phản ứng lại kịp toàn thể công nhân viên trong công ty đều xôn xao. Đây đối với bọn họ mà nói chính là tin tức trên trời, thậm chí còn có người đã liên lạc với phóng viên, chủ tịch kiêm tổng tại tập đoàn Bắc Đường ở ngoài cửa công ty cùng một người con trai trẻ tuổi ôm hôn, dáng vẻ hết sức thân mật. chương 23, bữa trưa tình nhân Đứng trước cửa công ty bày tỏ tình cảm làm cho người ta rất kích động, nhưng nhất thời kích động sẽ đem lại hậu quả làm cho người trong cuộc rất nhức đầu. Tiểu Viêm, đây là thật sao? Cậu và Tổng Giám Đốc đang nói chuyện yêu đương sao? Vấn đề như vậy Viêm Liệt đã trả lời vô số lần, hơn nữa anh trả lời mỗi người không phải chỉ một lần, mà là rất nhiều lần, hỏi nhiều lần như vậy bọn họ không mệt sao? Điện thoại di động của tôi cũng gieo sắp hỏng rồi, tôi sai lầm rồi, chúng ta có thể đừng nói về vấn đề này nữa được hay không? Tôi sắp điên rồi. Viêm liệt méo mặt hết sức đau khổ, xem ra hết sức đáng thương, mà trên thực tế anh cũng thật đáng thương. Ha ha chuyện này quá kinh ngạc không phải sao chuyện này là thật sao, đơn giản đến nỗi làm người ta không thể tin được. Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi đều là quan tâm cậu. Ai, viêm liệt lắc đầu, rất là đau khổ. Tổng giám đốc có chuyện này em không biết có nên báo cáo hay không. Văn mẫn có chút do dự, nhưng cô nghĩ nói ra sẽ tốt hơn. Nói đi. Chỉ cần văn mẫn hỏi như vậy, cho dù lời cô nói là không tốt cô cũng sẽ nói. Toàn bộ nhân viên trong công ty đều đang bình luận về chuyện tình của ngài và viêm tiên sinh, ngài không có tính toán gì sao? Ngài thì không có vấn đề gì, nhưng viêm tiên sinh rất đáng thương, em vừa nhận được tài liệu theo dõi ở các phòng ban, từ buổi sáng viêm tiên sinh đi vào công ty cho đến bây giờ cũng chưa có người ngừng hỏi thăm tin tức. Cô cũng bất bình dùm anh, nhìn bộ dáng tổng giám đốc xem như không có việc gì như thường ngày, lại nhìn vẻ mặt khổ não của viêm liệt thật không công bằng mà. Vậy bây giờ em đi gọi điện thoại cho chủ quản các ngành, nói bọn họ hãy dành chút thời gian quản lý nhân viên của mình cho chặt chẽ, đừng để cho chị lại nghe được bất kỳ lời bình nào về chuyện của chị và viêm liệt người theo dõi trong công ty có thể tiếp tục quan sát nhưng mà đối với sự theo dõi với viêm liệt có thể hủy bỏ. Ban đầu vì muốn theo đuổi viêm liệt cô cũng có dùng một chút thủ đoạn, nhưng mà bây giờ hai người đã ở bên nhau, cô cảm thấy là nên tôn trọng đời thư của nhau. Dạ em đi làm liền. Văn Mẫn thật cao hứng tiêu sái rời đi, không còn cách nào ai bảo cô không nhẫn tâm nhìn trai đẹp phải chịu khổ, mặc dù bây giờ trai đẹp đã đi theo bên cạnh tổng giám đốc ma quỷ, nhưng cô vẫn bảo vệ anh như cũ. Thấy Văn Mẫn đã đi, bác đường yên buông văn kiện trong tay xuống, suy nghĩ một lát liền cầm điện thoại lên nhấn một dãy số quen thuộc. Yên, ừm, sắp đến buổi trưa rồi, chúng ta cùng ăn cơm trưa đi. Đi ra ngoài sao, viêm liệt hơi do dự, thời gian nghỉ chưa không nhiều lắm, nếu đi ra ngoài ăn thì rất lãng phí thời gian, hơn nữa ở gần đây có rất nhiều người trong công ty, rất dễ gặp người quen, cũng không phải anh sợ bị người ta nhìn thấy, mà là anh cảm thấy phiền toái. Tới phòng làm việc của em đi, em kêu văn mẫn mua bữa trưa, đi ra ngoài ăn rất lãng phí thời gian. Bác Đường yên không phải là không nghe ra ý tứ do dự trong lời nói của viêm liệt cô quan tâm chăm sóc đem địa điểm đổi thành phòng làm việc. Ừm, được nghỉ trưa anh sẽ đến tìm em. Vậy, buổi trưa gặp, buổi trưa gặp, văn mẫn, hai phần cơm trưa, để ở trên lầu đi, một lát nữa viêm liệt sẽ lên đây, em trực tiếp để cho anh ấy tới phòng làm việc của chị là được rồi, không cần nói nhảm nhiều chuyện. Trong giọng nói của bác Đường yên mang theo cảnh cáo ý tứ hết sức rõ ràng. Tuần lệnh Tổng Giám Đốc chẳng qua là chị có muốn dùng rượu đỏ và nến thơm không, hoặc là chuẩn bị một bó hoa tươi văn mẫn còn chưa nói hết đã bị bác Đường yên cúp điện thoại, văn mẫn cười hết sức quỷ dị, tâm tình hết sức vui vẻ. 5 phút đồng hồ sau khi nghỉ trưa, viêm liệt từ bên trong thang máy đi ra, hai mắt thư ký phụ trách tiếp khách sáng lên nhìn về phía viêm liệt. Viêm tiên sinh Tổng Giám Đốc phân phó sau khi ngài tới thì trực tiếp đi vào phòng làm việc của chị ấy là được. Ừm, cảm ơn. Tầng 20 là nơi làm việc của Bắc Đường Yên, nơi này có phòng làm việc của Tổng Giám Đốc và phòng làm việc của Thư Ký, là một Tổng Giám Đốc, cô có một Thư Ký riêng là Văn Mẫn, hai trợ lý, hai Thư Ký làm công tác và một Thư Ký phụ trách tiếp khách, người tiếp đãi viêm liệt vừa rồi chính là Thư Ký phụ trách tiếp khách. Theo hướng thư ký chỉ, viêm liệt rất dễ dàng liền tìm được 5 chữ phòng làm việc tổng tài thiếp vàng, đây là lần đầu tiên anh tới nơi này, nhưng lại không phải vì công việc mà là tới cùng bạn gái ăn cơm, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, tình cảm của anh thật đúng là kỳ diệu. Viêm liệt gõ cửa, loại bỏ ý tưởng hỗn loạn trong đầu mình qua một bên. Khoảng 30 giây sau, cửa được mở ra, gương mặt bắc đường yên mang theo nụ cười xuất hiện trước mắt viêm liệt trong lúc đó anh đột nhiên cảm thấy rung động mãnh liệt bởi vì cô vì anh mở cửa mà không phải để anh tự đi vào. Bắc Đường Yên không hiểu suy nghĩ của Viêm Liệt chẳng qua cô thấy hình như Viêm Liệt có chút ngây ngốc như đang bay tới nơi nào đó. "Này, hoàn hồn." Cánh tay Bắc Đường Yên ở trước mặt Viêm Liệt hơ hơ, sau đó liền bị Viêm Liệt bắt được, nhẹ nhàng hôn vào trán Bắc Đường Yên. Viêm Liệt cảm thấy mặc dù bị đồng nghiệp ép hỏi từ sáng tới giờ làm anh rất nhức đầu, nhưng so sánh với sự ngọt ngào lúc này là đáng giá. bác đường yên vẫn luôn nghĩ mình không phải là một cô gái dễ xấu hổ nhưng khi cái hôn của anh nhẹ nhàng rơi trên trán cô làm cho cô không tự chủ được đỏ mặt khụ mau vào đi cơm chưa chuẩn bị xong rồi không ăn sẽ liền nguội đó vì để che giấu sự lúng túng bác đường yên kéo viêm liệt vào phòng làm việc Phòng làm việc của bác Đường Yên rất lớn, thiết kế cửa sổ sát đất làm cho cả căn phòng đều sáng ngời, kế bên cửa sổ có một cánh cửa nhỏ, là phòng rửa tay, bác Đường Yên kéo viêm liệt đi tới trước một kệ sách. Lúc viêm liệt bị mê hoặc nhìn chăm chú vào kệ sách thì cô chạm vào một vật trang trí trong kệ, kệ sách chậm rãi chuyển động sang bên phải, sau đó một thang máy nhỏ nhắn hiện đại hiện ra trước mặt viêm liệt. Đi thôi, em dẫn anh đi xem không gian riêng tư của em. Tầng thứ 21, ở trong cao ốc này muốn đi đến tầng thứ 21 có hai cách. Cách thứ nhất là thang máy nhỏ nhắn trước mặt, cách thứ hai là thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc ở bên ngoài, mà cả tầng lầu thứ 21 đều là nơi nghỉ ngơi của Bắc Đường Yên, bao gồm nhiều trang thiết bị hiện đại, phòng ngủ, một hồ bơi nhỏ, phòng tập thể thao và một vách tường hình bán nguyệt. Thang máy dừng lại ở tầng thứ 31, đối diện với bọn họ là cửa phòng, sau khi quét dấu vân tay để kiểm tra cửa phòng được mở ra, bác đường yên ở trước bảng cảm ứng nhập mấy con số, sau đó lấy dấu vân tay của viêm liệt làm một bảng kiểm tra mới rồi mới dẫn viêm liệt đi vào. Sau này lúc anh tới đây là tự đi vào được rồi, em đã lưu dấu vân tay cho anh. Trước kia bác đường yên rất ít khi tới nơi này. Bởi vì công việc của cô rất bề bộn, nhưng bây giờ có viêm liệt cô bắt đầu cảm thấy chỗ này rất tốt, có thể cho bọn họ có một nơi riêng tư để nghỉ trưa nơi này chỉ có cô, 11 người bạn tốt, văn mẫn và viêm liệt là có thể đi vào, mà những người bạn tốt kia nếu không có chuyện ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ không tới đây, còn văn mẫn nếu không có phân công đương nhiên cũng sẽ không đến. Em ở chỗ này. Viêm liệt rất ngạc nhiên, cảm giác giống như là đang tiến vào vùng đất bí mật, mặc dù anh biết khoa học kỹ thuật bây giờ rất phát triển, nhưng khi nhìn thấy nơi này, lại làm cho anh thật sửng sốt. Em rất ít khi ở đây, trừ khi làm thêm giờ đến khuya, nhà của em ở cách khu ký túc xá của anh không xa, mà cha mẹ em cũng đang định cư ở nước ngoài. Bác Đường Yên vừa nói vừa kéo viêm liệt đến bàn ăn, Văn Mẫn đã chuẩn bị thức ăn đặt trên bàn. Vậy em ở một mình sao? Bây giờ là như vậy, nếu như anh không ngại có thể đến ở cùng em. Lời này của bác Đường Yên cũng không phải là nói giỡn, nếu cô đã nhận định anh, như vậy dọn đến ở chung cũng là chuyện sớm muộn, cô cũng muốn biết anh đang nghĩ gì. chương 24, cùng ăn trưa, bây giờ là như vậy, nếu như anh không ngại có thể đến ở cùng em. Viêm liệt bị lời nói đầy ý nghĩa kích thích của bác Đường Yên làm cho đỏ mặt gương mặt có chút lung túng. Không nên đem chuyện này ra nói giỡn, anh là nghiêm túc. Anh là người con trai bình thường, đối mặt với loại ám hiệu này sẽ kiềm lòng không được. Em không có nói dỡn, nhưng mà em chỉ nói là để cho anh dọn đến ở cũng không có nói là muốn cùng anh làm cái gì mà. Bác Đường yên cười gian xào. Em không sợ dẫn sói vào nhà sao. Viêm liệt tức giận bày ra bộ dáng hung ác. Không sợ đại sắc lang tiên sinh, mau làm đi chúng ta cùng nhau hưởng thụ buổi trưa nào. Bác Đường yên nghĩ thầm, đến lúc đó cũng không biết ai mới là sói. ha ha không phải là anh nên nói tuân lệnh tiểu bạch thò tiểu thư viêm liệt cũng trêu chọc cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm đồng thời anh cũng cảm thấy trước khi mình đã lo lắng quá nhiều anh bị kết luận chủ quan của mình lừa gạt thiếu chút nữa đã bỏ lỡ người con gái đáng yêu như vậy anh cái này không nói cũng được nghe được lời nói trêu chọc của viêm liệt cô cũng chỉ cười cười không trả lời nữa chẳng qua là khi nhìn về phía viêm liệt mờ to hai mắt trong mắt đều là rào hoạt Hai người ăn cơm trong không khí hết sức thoải mái, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau mấy câu, cũng hiểu biết về nhau nhiều hơn, thấm thoát một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Bắc đường yên tiễn viêm liệt đến trước cửa thang máy chuyên dụng của Tổng Tài. Đi thang máy này xuống đi, sẽ nhanh hơn. Ha ha, nếu như bị người ta nhìn thấy, anh chắc chắn là thời gian làm việc buổi chiều sẽ bị trễ, anh nói trước, không thể vì vậy mà trừ lương à. Lời nói của viêm liệt hết sức bất đắc dĩ, bởi vì đối tượng bị khổ là anh mà. Có được thì sẽ có mất anh gắng làm quen sẽ thích ứng được đây là bồi bổ. Bác Đường Yên chủ động hôn lên môi viêm liệt với danh nghĩa là bồi bổ lại trên thực tế là cô đối với nụ hôn hôm qua nhớ mãi không quên cũng không phải chỉ có đàn ông mới yêu thích như vậy. Viêm liệt từ khách đổi thành chủ nhiệt liệt đáp lại làm sao anh có thể quên loại hương vị mất hồn này. Khi viêm liệt trở lại trước bàn làm việc thì chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu làm ca chiều, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, viêm liệt cảm thấy cùng ăn chưa với Bắc đường yên là một chuyện hết sức ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm. Nếu như anh bởi vì cô mà trễ giờ làm anh nhất định phải bắt cô bồi thường tiền lương bị trừ cho anh nhưng mà cho dù cô không bồi thường anh cũng nguyện ý nụ hôn của cô làm toàn thân của anh cho đến bây giờ vẫn cảm thấy nóng ran. Tiểu viêm, buổi trưa cậu đi đâu mà đến bây giờ mới trở về không giống cậu Nga. Liễu Nguyệt trêu gẹo nhìn viêm liệt vừa mới trở lại, buổi trưa đương nhiên là đi ăn trưa rồi, ăn nhiều nên trở về chậm chị Liễu trị đừng nhìn chằm chằm em như vậy, em sẽ sợ. Phi phi phi, cái gì mà chị luôn nhìn chằm chằm cậu, cái này gọi là chị quan tâm cậu uy thằng nhóc, chẳng lẽ buổi trưa cậu đi hẹn hò với Tổng Giám Đốc nói thật đi, cho đến bây giờ chị vẫn còn chưa tin cậu cùng Tổng Giám Đốc ở bên nhau. Trời ạ, lại tới nữa, bỏ qua cho em đi. Không khí trong phòng thị trường rất là náo nhiệt, viêm liệt cảm thấy mình thật may mắn, đồng nghiệp trong phòng làm việc của anh rất tốt, chỉ nhạo báng và đùa giỡn với anh chứ không có thái độ gì khác lạ, ví dụ như xem thường hay là ghen thị cũng không có hiện tượng nịnh bở anh, đây có lẽ là điều duy nhất có thể giúp anh tự an ủi mình. Mặc dù viêm liệt vẫn chưa tốt nghiệp đại học nhưng trên thực tế viêm liệt rất rõ ràng cái xã hội này, năm đầu tiên anh đã bắt đầu làm việc ở nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều loại người, viêm liệt đối với một vài chuyện hết sức nhạy cảm. giống như thân phận của anh mà cùng với bắc đường yên ở chung một chỗ nhất định sẽ có rất nhiều người ý kiến ý kiến tốt hay không tốt thậm chí là nham hiểm anh cũng đã nghĩ qua nhưng cho dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng anh vẫn hy vọng nó có thể ít đi một chút anh vừa mới bắt đầu công việc ở tập đoàn bắc đường chuyện như vậy nếu xử lý không tốt sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ xấu anh không hy vọng bởi vì quan hệ với bắc đường yên mà ảnh hưởng đến công việc đương nhiên cũng không hy vọng vấn đề của mình làm trở ngại công việc của bắc đường yên Tài sản của Bắc đường yên tuyệt đối là hơn anh rất nhiều, giá trị con người của cô cũng lên đến trên trăm triệu, mà tiền gửi ngân hàng của anh cũng chỉ có năm con số, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến tự ái đàn ông của anh, đây là vấn đề trước đó làm anh do dự, anh sợ bác đường yên chẳng qua chỉ là vui đùa, thậm chí nói khó nghe một chút là bao nuôi, nhưng bây giờ anh lại bị ý nghĩa lúc trước của mình làm cho xấu hổ, thông qua mấy lần trò chuyện, anh có thể chân thật cảm nhận được bác đường yên nghiêm túc và nhường nhịn anh trong lần yêu nhau này. Thật sự là nhường nhịn, ngay cả anh cũng cảm thấy như vậy, anh nghĩ bắc đường yên đã rất mệt mỏi, cô vừa lo lắng suy nghĩ của anh, lại muốn phá vỡ lo lắng của anh, làm cho anh nguyện ý tiếp nhận cô ai, bây giờ anh rất là cảm động, anh có một câu muốn hỏi cô, đó chính là anh đáng giá để cô làm như vậy sao? Tiểu viêm, đang nghĩ gì vậy, tự nhiên lại cười khúc khích rồi lại nhăn nhó. Liễu Nguyệt liếc mắt trong lòng phòng đoán xem thằng nhóc này có phải đang nghĩ tới tổng tài hay không ai, chuyện này nói ra thật không ai tin nổi. Viêm liệt với tổng tài quả thật là đi ngược lại với tình huống câu chuyện bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem, mặc dù viêm liệt đẹp trai, nhưng mà những người theo đuổi tổng tài còn đẹp trai hơn cậu ta nhiều, phần lớn đều có thân phận địa vị, lại có năng lực và sự nghiệp nhất định, nhiều người con trai giàu có đẹp trai như vậy, lại có ít nhất hai người làm trong ngành giải trí cùng xuất hiện với tổng tài, nhưng mà chỉ vòn vẹn ở một bữa cơm rồi không có tiếp tục câu chuyện tình cảm thân mật nhất cũng chỉ ôm nhau trong sàn nhảy mà thôi. mà hôm nay chính mắt cô nhìn thấy thằng nhóc này hôn tổng tài thật là rung động thậm chí ở sâu trong công ty còn nghe được tiếng thét chói tay buổi sáng lúc cô đi đến nhà vệ sinh rửa tay thậm chí còn nghe được một nhân viên đang gọi điện thông báo chuyện này cho người khác cách miêu tả và dùng từ của người đó tuyệt đối không thua gì đám chó săn đâu có cười khúc khích chị liễu đến giờ làm việc rồi nhanh làm việc đi em đi in văn kiện Viêm liệt đứng bên cạnh máy in, lại cảm thấy nhức đầu, nhưng mà khi anh nghĩ đến dáng vẻ của bác đường yên đứng bên cạnh thang máy nhẹ nhàng nói em thích anh bên tay mình, anh cảm thấy nhức đầu cũng không có gì lớn đến nỗi không thể chịu đựng được nụ cười khúc khích lại xuất hiện trên mặt viêm liệt thời điểm tình yêu đến làm người ta vừa ngọt ngào vừa lo lắng. chương 25, vì anh làm thêm giờ. Trước khi tan làm, điện thoại của viêm liệt liền reo lên tiếng chuông đặc biệt anh không cần nhìn cũng biết người gọi đến là bác đường yên. Yên. Viêm liệt vừa xử lý tài liệu trong tay vừa nhận điện thoại, hôm nay anh muốn làm thêm giờ. Hình như anh bề bộn nhiều việc buổi tối muốn cùng đi ăn cơm không? Bác Đường yên có thể nghe được âm thanh lật văn kiện ở đầu bên kia điện thoại. Anh muốn làm thêm giờ thật ngại quá chắc là không có cách nào đi cùng em. Trong giọng nói của viêm liệt mang theo thì ái náy và có lỗi, theo lý mà nói bác Đường yên sẽ bận rộn hơn anh nhiều, nhưng có thể bởi vì anh vừa mới đến làm cho nên có rất nhiều việc cần phải quen thuộc. Không sao, làm việc cho tốt. Bác Đường Yên cười cười, bộ dáng rất hiền lành, rất dịu dàng. Ừm, vậy, bye bye. Viêm liệt không nỡ cúc điện thoại nhanh như vậy, nhưng anh hiểu ý thư bắc Đường Yên không muốn quấy giày anh. Cô từ góc độ bạn gái mà nghĩ cho anh, những ngày bọn họ bên nhau làm anh cảm thấy rất thoải mái. Cô thông minh hiểu rõ, cảm nhận của anh, cũng tôn trọng quyết định của anh. Thậm chí còn rất nhiều chuyện không cần anh phải giải thích rõ ràng, làm cho anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không có áp lực. 8 giờ tối, đồng nghiệp làm thêm giờ đều đã về hết cuối cùng viêm liệt cũng làm xong phần văn kiện trong tay, anh thở vào nhẹ nhõm chuyển động thân thể, rốt cuộc cũng có thể về nhà, nhưng mà trước khi về nhà phải ăn thật no cái đã, ngay cả cơm chiều anh còn chưa ăn, bây giờ cảm thấy thật đói. Nhưng mà viêm liệt còn chưa rời khỏi phòng làm việc thì điện thoại di động đã reo lên, không phải là cuộc gọi tới mà là tin nhấn, tiếng chuông cài đặt dành cho riêng một người, bác đường yên. Chờ em 3 phút, viêm liệt kinh ngạc tin nhắn của cô là muốn anh chờ cô ở nơi này sao? Suy nghĩ một chút chắc là bác đường yên biết anh còn chưa tan làm cho nên muốn đi qua Viêm liệt cười cười cảm giác khi được người mình thích chú ý thật tốt Buổi tối tĩnh mịch âm thanh giày cao gót sẫm lên sàn vô cùng vang dội Viêm liệt đứng trước cửa phòng làm việc nhìn thấy bác đường yên đang đi tới Mỉm cười thật tươi Đi thôi anh chưa ăn cơm phải không chúng ta cùng đi ăn cơm Bác đường yên rất tự nhiên khoác lên cánh tay viêm liệt nhìn viêm liệt cười cười Em chờ anh đến bây giờ sao làm sao em biết anh sắp về nhà Viêm liệt hỏi ra nghi vấn trong lòng, mặc dù anh rất vui vẻ, nhưng anh vẫn không thích cô vì mình làm nhiều chuyện như vậy, hình như anh hơi đau lòng. Bảo vệ, em nói với bảo vệ khi nào anh muốn về thì gọi cho em, mà em vừa đúng lúc có văn kiện cần phải xử lý, không tính là cô ý chờ anh. Thật sự là lời nói của bác đừng yên có nửa thật nửa giả, nếu như không phải là vì chờ viêm liệt cô cũng sẽ không làm thêm giờ cô chẳng qua là không lãng phí thời gian làm thêm giờ mà thôi, như vậy công việc ngày mai có thể làm ít một chút. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đối với lời nói của bác đường yên, viêm liệt không có nghi ngờ gì, nhưng anh cũng biết cô nói như vậy là sợ anh đau lòng, nếu không cũng sẽ không đợi đến lúc anh hoàn thành xong công việc thì cô cũng làm xong. Chúng ta ăn cơm ở đâu? Đứng ở trước cửa công ty, viêm liệt do dự hỏi, thật ra thì anh ăn gì cũng được cho dù chỉ là một gói mì đơn giản anh cũng có thể giải quyết nhưng bây giờ anh đã ở bên Bắc đường yên, anh không muốn cô phải chịu ủy khuất. Bình thường anh ăn cái gì thì mình đi ăn cái đó, em cũng không có món gì đặc biệt muốn ăn. Bác Đường Yên cảm thấy, muốn lấy được lòng viêm liệt thì cô phải hòa nhập vào cuộc sống của anh, sau đó giúp anh hòa nhập vào cuộc sống của cô, không thể làm quá đáng. Đối với viêm liệt bác Đường Yên hết sức để ý cô phải thu nhập tài liệu về anh từ mọi mặt tuyệt đối thành công không thể sai sót nhầm lẫn. Anh sợ em ăn không quen, viêm liệt bất đắc dĩ nhưng cũng rất thành thật, không phải là còn chưa ăn sao, anh lo nhiều quá, cẩn thận mau giả đó. Bác đường yên không phục phản bác lại, ánh mắt hơi híp lại, vừa xinh đẹp lại nghịch ngợm, dễ thương lại, tự tin. Cô gái mâu thuẫn, viêm liệt cảm thấy mình bị ánh mắt này hấp dẫn. Em nói đó, đến lúc đó không thích ăn thì anh cũng cho em đói chết. Viêm liệt nói xong liền kéo bác đường yên đến tiệm ăn đối diện công ty thức ăn nhanh chính là sự lựa chọn tốt nhất cho ba bữa của anh. Thật ra thì không phải anh thích ăn những món đó, nhưng mà anh muốn cho bác đường yên biết cuộc sống của anh là như thế nào. Suy nghĩ của bác đường yên và viêm liệt rất giống nhau, một người muốn hòa nhập với cuộc sống của đối phương mà tự động đi vào, một người nguyện ý tiếp nhận đối phương, nhưng mà bác đường yên kiên trì là có kế hoạch còn viêm liệt là đi theo tiếng gọi của lòng mình. Viêm liệt nói rất dễ dàng, nhưng thực tế trong lòng anh rất nặng nề, cuộc sống của anh và bác đường yên tranh lệch nhau quá nhiều, mặc dù hai người lựa chọn ở bên nhau, nhưng cũng không có nghĩa là cuộc sống của anh sẽ thay đổi ít nhất những thứ liên quan đến vật chất anh sẽ không dựa vào bác đường yên, cho nên anh muốn cô hiểu cuộc sống của anh chính là như vậy, khác biệt so với cô, sau đó để cô tự mình lựa chọn có còn muốn ở bên anh nữa hay không. Trước kia em từng cùng với mấy người bạn tốt đánh cực quét sạch bên trong tất cả các quán hàng rong. Bắc Đường Yên rất kiêu ngạo nói ra, đây chính là sự thật lúc còn đi học cô ở cùng với đám bạn độc ác đó chuyện gì mà chưa từng làm. Viêm liệt sừng sốt cười trêu ghẹo, ăn vậy mà chưa đau bụng sao, bụng em chưa từng đau nhưng mà mỗi người lại mập lên ít nhất 3kg. Bác Đường Yên bật cười khi nghĩ đến hoàn cảnh lúc đó. Viêm liệt nhìn thấy Bác Đường Yên cười vui như vậy, ánh mắt thay đổi trở nên thâm sâu, bàn tay nắm tay Bác Đường Yên liền siết chặt chỉ ở cùng một ngày anh đã không thể buông tay. Hai người cười cười nói nói đi đến tiệm ăn, nơi này anh đã đi vào rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ngọt ngào như lúc này. Gọi hai phần thức ăn nhanh, bác đường yên ăn rất vui vẻ, mặc dù thức ăn không có gì đặc sắc, nhưng có người mình thích ăn cùng, ăn cái gì cũng thấy ngon, mà viêm liệt thấy bác đường yên ăn vui như vậy, tâm tình cũng không tệ, hơn nữa hai người đều chưa có ăn cơm chiều cho nên hai phần thức ăn rất nhanh liền bị càn quét sạch sẽ. Anh đưa em về. Đối với điểm này Viêm Liệt rất kiên trì, hai lần trước anh đều để Bắc Đường Yên đưa về nhà là bởi vì cô lái xe, nhưng lần này hai người cùng đi bộ, anh nhất định phải đưa cô về nhà. Được, hai người nắm tay nhau đi trên đường, không khí xung quanh có chút trầm mặc, không có ai mở miệng nói chuyện trước, nhưng lại không cảm thấy lúng túng. Bắc Đường Yên cảm giác được bàn tay đang nắm tay cô rất lớn và ấm áp tay hai người dán vào nhau làm cô có thể cảm nhận được vết chai trong lòng bàn tay anh. Trong tài liệu đã nói lúc học đại học Viêm Liệt đã làm rất nhiều công việc và chịu nhiều cực khổ, điều này làm Bác Đường Yên rất cảm động, cô cảm thấy bàn tay này đủ làm cho cô an tâm mà dựa vào. Mà Viêm Liệt cũng cảm nhận được bàn tay cô thật nhỏ nhắn, hình như bàn tay của anh có thể nắm lấy toàn bộ bàn tay của cô, làm anh cảm giác cô cũng cần bảo vệ. Bất trì bất giác hai người đã đi đến trung cư của bác đường yên cô dắt tay viêm liệt đi đến chỗ bảo vệ. Tổng giám đốc buổi tối tốt lành, trung cư này và ký túc xá của viêm liệt đều là sản nghiệp của tập đoàn bắc đường, nhưng mà nơi này lại là nơi lãnh đạo cao nhất của tập đoàn bắc đường ở cho nên bảo vệ hết sức nghiêm mật. Bác cũng vậy, đây là bạn trai con. Bác đường yên giới thiệu viêm liệt cho bảo vệ biết tránh cho sau này anh đến tìm cô lại bị chặn ở bên ngoài. Bảo vệ kinh ngạc nhìn hai người. Bác Đường Yên cười cười dẫn Viêm Liệt đi vào chung cư. Audio chuyện được đăng ở Cổ úc đọc hai mươi 26, cùng đi thang bộ, muốn lên nhà em ngồi một chút không? Hai người đang đứng dưới lầu, Bác Đường Yên sống ở lầu 4, từ dưới này nhìn lên có thể thấy rèm cửa sổ màu lam ở nhà cô. Ừm, được, Viêm Liệt hơi do dự nhưng sau đó liền đáp ứng lời mời của Bác Đường Yên, anh rất muốn xem nhà cô như thế nào một chút. Bắc đường yên thật cao hứng cười cười, dẫn viêm liệt đi vào chung cư, bởi vì cô ở tầng lầu không cao lắm cho nên mỗi ngày bác đường yên đều không đi thang máy, vì vậy cũng dẫn viêm liệt đi thang bộ. Em cảm thấy đi cầu thang bộ có thể rèn luyện thân thể. Bác đường yên và viêm liệt sóng vai nhau cùng đi, bề ngang thang bộ rất rộng rãi, có thể đi được ba người, thiết kế rất ấm áp. Cách này rất tốt lại tiết kiệm tiền, nhưng mà lúc đi một mình em phải chú ý an toàn. Viêm liệt cảm thấy đèn thang bộ hơi tối, nếu như về nhà trễ một chút có thể gặp nguy hiểm, anh hơi bận tâm. Liệt một lần nữa em rất nghiêm túc mời anh tới ở cùng em, em có thể chuẩn bị cho anh một phòng ngủ và một phòng sách. Bác đường yên cảm thấy cô nếu muốn khắc sâu vào trong lòng anh thì cần phải tiếp xúc với anh thật nhiều, rất nhiều người luôn giữ vững hình tượng tốt đẹp của mình ở trước mặt người mình yêu, nhưng cuộc sống không thể nào hoàn mỹ như vậy, trừ phi có người tự nguyện cả đời ngụy trang mình, nếu không từng khuyết điểm sẽ từ từ bộc lộ. Nhưng mà đề nghị của bác Đường Yên rất thực tế, nếu làm như vậy hai người có thể dễ dàng tìm hiểu lẫn nhau, nếu như phát hiện có điểm nào không hợp có thể sớm điều chỉnh, mặc dù cô thích anh chính xác là kiểu vừa gặp đã yêu, nhưng mà có thích hợp sống chung với nhau hay không lại là vấn đề khác, cô chỉ có thời gian một năm, cô không muốn lãng phí quá nhiều, cô rất nghiêm túc đối với anh, nhưng nếu hai người có mâu thuẫn nào đó không thể thay đổi, cô muốn mình là người có thể buông tay, nhiều lúc yêu nhau thì dễ sống chung lại khó. Viêm liệt cảm thấy đau đầu, anh không biết nên trả lời cô như thế nào, rất là do dự. Trong cuộc sống, hai người ở bên nhau cần tiếp xúc với nhau nhiều hơn, anh vẫn luôn quan tâm tới thân phận của em. Em biết rõ đây là vấn đề không thể xem nhẹ, nhưng vấn đề này chỉ cần chúng ta còn ở chung một ngày thì nó sẽ còn tồn tại. Em không hy vọng anh quá để ý đến chuyện này, đến chỗ của em ở đi, em cảm thấy sẽ rất dễ dàng. Hai người chúng ta cũng cần chung sống để hiểu rõ nhau hơn, mặc dù quá đột nhiên cũng quá gấp gáp, nhưng em không muốn lãng phí thời gian dò xét nhau quá nhiều, hơn nữa đây có nghĩa là em tin tưởng anh còn có một điều em muốn nói cho anh biết, cha và mẹ em rất quan tâm về hôn sự của em, nếu như em không tìm được một đối tượng kết hôn, bọn họ sẽ bắt em đi xem mắt cho nên em hy vọng có thể hiểu rõ về anh hơn, xác định anh có thể trở thành người chồng tốt hay không, đương nhiên, anh có nguyện ý cưới em hay không cũng rất quan trọng, có lẽ em không phải là người vợ tốt. Trong lời nói của bác Đường Yên có 90% là sự thật, bao gồm cả câu cuối cùng, cô rất hiểu bản thân mình, cô cũng không phải là người biết lo chuyện gia đình, làm một nghề đại diện cho phái nữ, cô cần một người chồng hiểu và thông cảm cho cô. Tuy rằng cô đang theo đuổi viêm liệt nhưng cô cũng muốn viêm liệt hiểu rõ về cô, cô không do dự chút nào đem yêu khuyết điểm của mình bày ra trước mặt anh, cô muốn anh biết cô rất nghiêm túc, cũng rất thẳng thắn, dĩ nhiên trong tình cảm có chút thủ đoạn nho nhỏ là điều không thể tránh khỏi, giống như lời cô nói thật ra cũng không đúng sự thật một phần trăm. cha mẹ cô rất quan tâm về hôn sự của cô, nhưng lại không có xuất hiện tình huống xem mắt. Bắc Đường Yên có thể chắc chắn viêm liệt thích cô, nếu không anh cũng sẽ không đồng ý hẹn hò cho nên cô cảm thấy mình nên dịu dàng tiếp xúc với anh nếu không cái người đang do dự này sẽ lùi bước. Hình như anh không có lý do từ chối, một câu tin tưởng của em liền phong kín đường lui của anh. Trong lúc bất chợt viêm liệt nghĩ tới một câu nói, một người có thể trở thành thần tượng là vì họ có điểm làm người ta sùng bái, mà cô gái trước mặt này, làm anh sùng bái 4 năm, cô thông minh lại tự tin, lý trí và giỏi phân tích, hiểu được kế hoạch cũng hiểu được điều khiển mọi thứ, dám nghĩ dám làm, hiểu rõ mình cần gì, hơn nữa dùng mọi phương pháp để ra sức thực hiện điều mình muốn. Nếu như anh không rung động trong lần đầu tiên nhìn thấy cô, không có sự nỗ lực trong 4 năm, có lẽ bây giờ anh vẫn không biết nên đi con đường nào, tất cả mọi thứ diễn ra đều quá đột ngột, thật may là anh thần tượng cô, hiểu rõ một phần về cô cho nên lúc đối mặt với cô anh không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy cô vừa xinh đẹp vừa thông minh, điều này cũng giống như tình cảm, làm cho người ta không đủ lý trí. Vậy đáp án của anh là sao? bác đường yên kinh ngạc khi viêm liệt tỉnh ngộ nhanh như vậy hình như anh cũng biết một ít về cô thật làm cho người ta ngạc nhiên và vô cùng vui mừng con người rất mâu thuẫn không thích người khác nhìn thấu mình nhưng lại hy vọng người nào đó sẽ hiểu mình đang nghĩ gì em cảm thấy anh có lý do cự tuyệt sao viêm liệt cười cười lộ ra nụ cười như ánh mặt trời mà bác đường yên rung động liệt anh có biết không bộ dáng anh cười lên ấm áp như mặt trời vậy bác đường yên cũng không keo kiệt lời ca ngợi của mình Mặt trời được ca ngợi, trong nháy mắt liền ửng đỏ, viêm liệt bị kích thích muốn che đi ánh mắt quá mức nóng bỏng của bác Đường Yên, anh cúi đầu hôn lên môi cô, cô gái trước mắt này quá mức lớn mật luôn làm anh lúng túng. Có người nói, lúc hôn nhau những người mở mắt sẽ không đắm chìm ở trong tình yêu của mình, bởi vì họ quá mức sáng suốt. Bác Đường Yên nghĩ tới câu nói này, chậm rãi nhắm mắt lại, cô cảm thấy tình yêu luôn làm người ta điên cuồng, cô không nên quá mức lý trí, rung động là một loại nhiệt tình, nó làm cho người ta cảm thấy tốt đẹp mỗi khi nhớ lại. Hai người ôm hôn ở cầu thang bộ thật lãng mạn, lặng lẽ không tiếng động đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt. Viêm liệt vẫn là người tách ra trước, không phải anh không đủ tập trung, mà là anh suy nghĩ thừa lúc bản thân mình còn có một tia lý trí mà dừng lại, anh là người con trai bình thường, nếu cứ như vậy anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Viêm liệt rời khỏi đôi môi của Bắc đường yên nhưng lại ôm chặt cô, nắm lấy bả vai của cô tự bình phục mình. Bác Đường Yên muốn nói cho anh biết anh không cần nhẫn nại. cô cảm thấy mình có thể tiếp tục nhưng hình như có chút nhanh chóng, hai người mới qua lại một ngày mà làm như vậy thì quá nhanh, đợi thêm hai ngày nữa cũng được. Đến nhà em rồi, anh vào đi. Hai người đã đứng ở lầu 4, trước cửa nhà Bắc Đường Yên. Đột nhiên anh lại cảm thấy hối hận, viêm liệt lo lắng nói. Hối hận chuyện gì, bàn tay Bắc Đường Yên đang mở cửa liền khựng lại. Anh cảm thấy mình không tìm được lý do em tin tưởng anh, nhưng mà anh không tự tin, đối với anh mà nói, lực hút của em quá lớn, em làm anh mê muội. Viêm liệt cũng rất thẳng thắn, bây giờ trong mắt anh không có sự tĩnh lặng. Thật ngại quá anh hối hận cũng muộn rồi, hoan nghênh đến nhà em, nơi này cũng sắp là nhà anh. Bác đường yên mở cửa, vô cùng xinh đẹp làm động tác mời vào. Em làm anh có cảm giác trở thành tên trộm, giống như là đi vào nơi không nên đi vào. Viêm liệt trêu chọc vừa nói vừa đi vào. Chương 27, hấp dẫn lẫn nhau. Lấy thân phận và địa vị của Bắc Đường Yên mà nói thì căn phòng của cô thật sự là rất nhỏ, nhưng lấy góc độ của người đến xem thì nó rất rộng rãi ba phòng ngủ, một phòng khách, hai nhà vệ sinh, một phòng bếp còn có một phòng sách và một phòng chứa đồ, màu chủ đạo là màu trắng, màu phụ là màu vàng nhạt và màu lam, thỉnh thoảng có vài chi tiết lấy màu đen làm màu chính, nhìn cả căn phòng rất nhẹ nhàng và hợp thời, không tệ. Như thế nào, có hài lòng không, anh đã đồng ý rồi, bây giờ không hài lòng cũng không được nhưng mà có thể sửa chữa lại vài chi tiết em tôn trọng ý kiến của anh. Cô vẫn luôn cảm thấy căn phòng này không giống như là nhà, nó thiếu đi hơi ấm con người, nhưng mà do quá bận rộn với công việc nên cô cũng không cảm thấy có gì không tốt, chỉ là thỉnh thoảng cô muốn có một người để nói chuyện cô thích nhiệt độ lúc đó, ấm áp, hạnh phúc và lãng mạn. Anh vẫn cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, anh sợ mình sẽ không bao giờ muốn dọn đi nữa. Viêm liệt rất thích nơi này, ở đây có hơi thở của cô thiết kế nhẹ nhàng như cô thỉnh thoảng có vài chi tiết rất ấm áp. Em sẽ đem những lời này của anh làm thành ca ngợi, ngồi đi anh muốn uống gì, ở đây có bia, nước trái cây và cà phê. Nước trái cây đi, cảm ơn em. Bác Đường yên đi vào phòng bếp, chỉ một lát liền đem hai ly nước trái cây đặt lên bàn, viêm liệt ngồi trên ghế salon trong phòng khách, Bắc Đường yên ngồi bên cạnh anh. Vừa định nói cái gì đó giải tỏa không khí thì điện thoại viêm liệt liền reo lên. Thật ngại quá anh nghe điện thoại, viêm liệt nói xong liền lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình hiển thị liền do dự không biết có nên nhận hay không. Muốn em tránh đi một lát sao, bác đường yên thấy viêm liệt do dự cô quan tâm hỏi. Viêm liệt lúng túng cười cười nói không cần, sau đó nhận điện thoại. Tiểu nhã, tiểu liệt bây giờ anh có rảnh không em muốn nói chuyện với anh một lát, anh đang ở quán cà phê đối diện công ty. Giọng nói của Âu nhược nhã ủ rũ mất tinh thần. Hẹn hôm khác được không, hôm nay tôi có công chuyện, không có cách nào đến được. Anh đã nói rất rõ ràng với Âu Nhược Nhã, cho dù có nói lại một lần nữa thì cũng sẽ vẫn là những lời đó. Bây giờ anh chỉ hy vọng cô có thể buông tay, anh không muốn để tâm vào những chuyện vụn vặt. Mặc dù cô theo đuổi anh đã hơn 3 năm, nhưng trên thực tế cô và anh đã rất rõ ràng, chẳng qua là cô không muốn buông tha mà thôi. Anh không có ở ký túc xá, anh còn có thể có chuyện gì. Chẳng lẽ là anh không muốn thấy em, ngày hôm đó em không nên kích động như vậy, em sai rồi, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Âu nhược nhã đem lời nói của viêm liệt xem như là anh lấy cớ không muốn thấy mình, giọng nói đã trở nên cầu khẩn, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thích ai nhiều như vậy, cực khổ theo đuổi nhưng cuối cùng lại không có kết quả cô thật không cam lòng. Ngày mai được không, hôm nay đã khuya lắm rồi, có chuyện gì thì ngày mai chúng ta bàn lại. Trong giọng nói viêm liệt tràn đầy bất đắc dĩ, mặc dù âu nhược nhã luôn theo đuổi anh, nhưng cô là một cô gái rất kiêu ngạo, rất ít khi lấy giọng nói như thế này để nói chuyện với anh ai, ngày mai phải nói rõ ràng với cô mới được, có thể làm bạn thì làm bạn, nếu như không được thì ngay cả bạn bè bình thường anh cũng không muốn làm, anh không phải là người hay do dự, có nhiều thứ bản thân mình phải hiểu được nên giữ hay là buông tay, không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý mình muốn. Anh không có ở ký túc xá, cũng không có ở công ty, anh đang ở cùng một chỗ với cô ta sao? Âu nhược nhã do dự nói ra suy đoán của mình, cô đã tìm viêm liệt từ ký thúc xá cho đến công ty cũng không tìm được anh cho nên cô mới gọi điện hẹn anh ra ngoài nói chuyện. Âu nhược nhã nhạy bén cảm giác được có cái gì đó. Ừm, ngày mai chúng ta bàn lại tạm biệt. Viêm liệt cúp điện thoại có chút lúng túng nhìn bác đường yên vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh anh, anh không biết Bắc đường yên nghe hiểu bao nhiêu, nhưng mà anh hơi trột dạ. mặc dù anh và Âu nhược nhã rất trong sạch nhưng vẫn cảm thấy mất tự nhiên, ở trước mặt bạn gái lại nhận điện thoại của người đang theo đuổi mình, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này. Vẻ mặt của anh bây giờ làm em cảm thấy như anh đang trột dạ, giống như là làm chuyện gì có lỗi, thật làm cho người ta khó xử. Một tay cô cầm nước trái cây, một tay khoác lên trên ghế salon tư thế rất là tùy ý, phủ thêm cho cô một tầng hơi thở hung ác. Thần sắc khó xử trên mặt viêm liệt càng rõ ràng hơn. Anh không có anh chẳng qua là ai, có chút chuyện nói không được cô gái này hình như thích anh, nhưng anh vẫn luôn không có cảm giác với cô ấy, bọn anh tuyệt đối là trong sạch em không nên hiểu lầm, anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Viêm liệt vội vàng giải thích cho bác đường yên hiểu, anh không biết cô có hiểu lầm hay không, nhưng trong lòng anh khi nghe cô nói như vậy rất là không thoải mái, anh không hy vọng cô hiểu lầm chuyện gì, cho dù anh chưa có kinh nghiệm trong yêu đương, nhưng lần hẹn hò này anh hết sức nghiêm túc. Vậy, anh đối với em là cảm giác gì? Đầu tiên, bác đường yên hết sức nhẹ nhàng buông cái ly trong tay xuống, sau đó chậm rãi nghiêng người đến gần anh, cho đến khi sắp chạm vào viêm liệt mới dừng lại, giọng nói khan khan hỏi. Viêm liệt cảm thấy thân thể mình nóng lên, anh bị vùi lấp trong bầu không khí mập mờ do Bắc đường yên tạo ra, một tay anh ôm lấy thắt lưng cô, một tay đặt sau gáy cô, mang theo sự bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mỏng của Bắc đường yên. Chuyện tiếp theo phát triển theo hướng không thể khống chế được lực ảnh hưởng của hai người đối với nhau rất lớn. Bây giờ lại là đêm khuya thanh vắng mà trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ, nụ hôn đã trở thành ngòi nổ, bàn tay ngày càng càn rỡ ở trên người nhau thăm dò, bàn tay thô giáp của viêm liệt đã luồn vào trong quần áo của cô cảm nhận được da thịt non mềm. ưm một âm thanh từ trong miệng bắc đường yên phát ra, bàn tay viêm liệt cứng đờ, sau đó anh chợt buông thân thể bắc đường yên ra. Yên, thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh có chút mất khống chế. Viêm liệt hết sức ảo não, anh phát hiện lực khống chế của mình ở trước mặt bắc đường yên ít đến đáng thương, anh lại mất khống chế nữa, nếu như vừa rồi không phải nghe tiếng cô mới bình tĩnh lại, có lẽ anh sẽ liều lĩnh mà muốn cô. Ánh mắt bắc đường yên trở nên nguy hiểm, trong mắt màu đen thâm thúy giống như giá lạnh ngàn năm, không biết đang suy nghĩ gì. Anh chúng ta viêm liệt ngây ngốc, anh cảm thấy sợ khi nhìn cô ở bộ dáng này. Bác đường yên sửa sang lại quần áo xốc sách bất đắc dĩ thở dài, cấm dục là hành động rất có hại đối với thân thể, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh không điên thì cô cũng buồn bực, người con trai này ở phương diện tình dục thật đúng là nguội lạnh mà. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh làm em cảm thấy mình đang hủy hại sự trong sạch của anh. Ánh mắt sáng ngời nơm nớp lo sợ của anh làm cô cảm thấy thật muốn cười, người con trai này rất thông minh, nhưng nhiều lúc lại rất đơn thuần, rất đáng yêu. Viêm liệt đỏ mặt ngượng ngùng. mươi 28, nợ đào hoa. Thời gian không còn sớm nữa, anh về trước. Viêm liệt chuẩn bị ra về, bởi vì nếu anh cứ ngồi ở đây, anh không dám đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện không nên xảy ra. Ừm, được đi đường cẩn thận. Bác đường yên cũng không miễn cưỡng, chỉ là vẫn lấy ánh mắt sâu xa nhìn viêm liệt dù sao viêm liệt đã là bạn trai cô, anh muốn chạy cũng không thoát tạm thời không vội. Ừm, yên, sáng sớm ngày mai chúng ta có cùng đến công ty không? Viêm liệt hy vọng đáp án là đồng ý, nhưng mà anh không biết Bắc đường yên làm như vậy là vì tâm huyết dâng trào hay là có ý gì khác. Nếu như người anh yêu là một cô gái bình thường, anh cũng sẽ không có nhiều đố kỵ như vậy, nhưng bạn gái anh lại là bác đường yên, nhiều lúc anh thật sự lo lắng buổi hẹn của mình sẽ gây khó khăn cho cô. Buổi sáng anh có ăn sáng không? Trước kia anh thường mua đến công ty ăn, như vậy sẽ nhanh hơn. Vậy ngày mai em chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh, anh ở dưới lầu chờ em đi. Một ngày ba bữa của bác đường yên đều được người ta đưa tới, cô không nấu cơm lại không thích có người giúp việc cho nên ba bữa đều được đặt trước, cô nghĩ ngày mai phải dặn người ta đem thêm một phần mới được. Anh đến đón em, nếu không anh sẽ cảm thấy em làm chuyện anh nên làm. Viêm liệt rất nghiêm túc nhìn bác đường yên, nhưng em đang theo đuổi anh mà không tích cực thì làm sao có thể đả động đến trái tim anh. Bác đường yên nhìn viêm liệt cô làm như vậy là vì đang theo đuổi anh, đây là phương pháp cô chọn lọc trong rất nhiều phương pháp, tỷ lệ thành công rất cao. Anh, anh, cái gì mà trái tim anh, đó là con trai theo đuổi con gái, hơn nữa anh và em đã hẹn hò, không cần theo đuổi nữa. Viêm liệt rất bất đắc dĩ, Bắc đường yên không thể kín đáo một chút sao. Nhưng mà anh còn chưa cưới em, nếu không cố gắng lỡ như anh bị người khác giành mất thì làm sao bây giờ? Giọng nói của bác Đường Yên rất là đau khổ cô còn lấy ánh mắt lo lắng nhìn viêm liệt giống như cô thật sự lo sợ điều đó sẽ xảy ra, nhưng trên thực tế bác Đường Yên rất có lòng tin về mình, đồ của cô chưa bao giờ bị người khác cướp đi, huống chi còn là người mà cô xem trọng, nhưng cũng không thể khinh thường, nếu cô đoán không lầm thì cái người vừa mới gọi điện tới là thiên kim tiểu thư tập đoàn Âu thì Âu nhược nhã, xem ra cô ta còn chưa có chết tâm cô có nên tặng cho cô ta một chút cảnh cáo hay không đây. Bác Đường Yên không phải là thiên sứ, cũng không có vẻ ngoài thuần khiết thiện lương giống như thiên sứ, trong mắt người ngoài cô là người mạnh mẽ, khôn khéo, xinh đẹp và lý trí, những đặc điểm này cô đều đã bộc lộ trước mắt viêm liệt. Lại có thêm vẻ ôn hòa dễ thương nghịch ngợm và mị hoặc mà trên thực tế cô là người thích nắm trong tay mọi thứ, mà kệ là làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ vì muốn đạt tới mục đích của mình. Cô thích viêm liệt cho nên bây giờ mục đích của cô là bắt được tâm của viêm liệt mà nếu như trên đường thực hiện có chướng ngại vật cản trở bước đi của cô, cô cũng sẽ không keo kiệt dùng một chút phương pháp đặc biệt diệt trừ nó. Anh cảm thấy mình nên lo lắng mới đúng, hơn nữa anh đâu có tốt như vậy, thật không biết em thích anh vì cái gì. Thích rất nhiều thứ, nhưng mà em cảm thấy anh còn nhiều điều chờ em khám phá, cho nên đừng quên anh đã đồng ý với em, hai ngày nữa em sẽ cho người sửa lại phòng sách chờ chuẩn bị xong anh liền dọn tới đây, đến lúc đó không cho phép thất hứa. Anh sẽ không quên, anh đi thật đây, sáng sớm ngày mai anh lại đón em, tạm biệt. Việt liệt ấn xuống một nụ hôn trên chán bắc đường yên, bắc đường yên bất mãn liếm môi, viêm liệt đành phải bất đắc dĩ hôn lên môi cô, nhưng mà chỉ là cái hôn nhẹ lứt qua, nếu không anh sợ mình sẽ không đi ra khỏi căn phòng này được. Tạm biệt em sẽ nhớ anh, anh cũng sẽ nhớ em. Viêm liệt đi ra khỏi nhà, bầu không khí lưu luyến không tan. Sau khi tiễn viêm liệt đi, bác đường yên ngồi trên ghế salon, đèn trên tường trong phòng khách đổi thành đèn màu, nước trái cây đổi thành whisky, lúc này nhìn bác đường yên trở nên thật âm trầm. Cô cầm điện thoại lên nhấn một dãy số. Tiểu thư cô có gì phân phó? Điều tra cặn kẽ tài liệu có liên quan đến Âu nhược nhã và tập đoàn Âu thì càng cặn kẽ càng tốt 2 giờ chiều ngày mai tôi muốn tài liệu này xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Dạ được, cúp điện thoại, bác đường yên uống một hơi cạn sạch ly whisky, đứng dậy đi về phía phòng tắm, thứ cô xem trọng không có cái nào là thoát được khỏi tay cô, lúc cần thiết cũng có thể dùng một chút thủ đoạn, thế giới của cô đã sớm không còn màu trắng thuần khiết như lúc ban đầu. Sáng sớm ngày thứ 2 Hai người lại cùng nhau xuất hiện trong công ty, mặc dù đem tới chấn động không nhỏ, nhưng nếu so với ngày thứ nhất thì vẫn còn rất nhẹ, nhất là sau khi chủ quản các phòng đã ra lệnh không cho phép lại truyền gì căng đan trong công ty, nếu như bị nghe thấy thì trừng phạt không tha, nặng thì đuổi khỏi công ty vĩnh viễn, hình phạt như vậy làm rất nhiều người ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng mà trong lòng vẫn len lén suy nghĩ, thỉnh thoảng gặp viêm liệt cũng lộ ra ánh mắt hết sức quỷ dị. Mà chuyện này đối với viêm liệt mà nói đúng là đáng ăn mừng, ít nhất không còn có người dám đến tìm anh gây phiền toái nữa. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến bữa hẹn ăn trưa với ô nhược nhã anh liền cảm thấy nhức đầu. Buổi sáng anh đã nói với bác đường yên là mình có việc không hẹn ăn trưa với cô được cái gì cô cũng không hỏi. Nhưng ánh mắt của cô nhìn anh làm anh cảm giác là lạ giống như anh đã làm sai chuyện gì không giải thích được. Buổi trưa viêm liệt hẹn Âu nhược nhã ở tiệm ăn gần công ty. Viêm liệt chúng ta thật không thể nào sao. Anh biết em thích anh lâu rồi mà anh không thể cho em một cơ hội được sao? Lần này tới đây Âu Nhược Nhã đã có tính toán cô quyết định đánh cho đến cùng, nếu như anh thật sự không cho cô một chút hy vọng nào, như vậy cũng đừng trách cô vì mình mà tranh thủ tình cảm. Tiểu Nhã, cậu rất tốt, thật sự tốt, nhưng kể từ lúc tôi biết cậu đến bây giờ, tình cảm của tôi đối với cậu không vượt qua tình cảm bạn bè bình thường, chúng ta không hợp nhau, thật xin lỗi. Vậy tại sao cô gái kia có thể cô ta ngoại từ có tiền nhiều hơn em thì có gì tốt hơn em sao? Không trẻ tuổi giống em, không xinh đẹp như em, anh tại sao lại chọn cô ta? Cô không phục, thật sự không phục. Viêm liệt cao mày, âu nhược nhã lấy giọng nói như thế này nói về cô làm anh chán ghét. Tôi không thích cậu không có liên quan gì với cô ấy, xin đừng liên lụy cô ấy vào trong đề tài của chúng ta. Tôi đã nói rồi tôi không hy vọng sẽ nghe được bất kỳ lời nói xì nhục nào về cô ấy. Nhược nhã tôi hy vọng cậu không dây dưa vấn đề này nữa, cậu đã tạo thành rắc rối cho tôi, thật xin lỗi, tôi còn có việc muốn làm tôi đi trước. Viêm liệt biết mình làm như vậy là không đúng, để một cô gái ở lại chỗ hẹn một mình là việc làm rất không có phong độ, nhưng mà anh chính là không thích âu nhược nhã nói những lời khó nghe về bác đường yên như vậy, càng không hy vọng bác đường yên bởi vì ở chung một chỗ với anh mà bị người khác làm nhục. Đi ra khỏi tiệm ăn, viêm liệt do dự một chút sau đó mua một phần thức ăn nhanh trở về công ty. chương 29, hẹn hò thưởng. Tổng Giám đốc đây là cuộc trò chuyện giữa viêm tiên sinh và tình địch của ngài, xin ngài kiểm tra và ký nhận. Văn Mẫn đem một phần tài liệu đặt ở trước mặt bác Đường Yên. Bác Đường Yên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rất tốt tiếp tục điều tra, nhưng nhớ giữ kín bí mật. Bác Đường Yên rất hài lòng, tài liệu này chính là cuộc nói chuyện giữa viêm liệt và âu nhược nhã, nhưng mà cô cảm thấy người phụ nữ này không dễ dàng từ bỏ như vậy. Hừ, gần đây vừa đúng lúc cô không có việc gì làm có nên cho người phụ nữ này một vài cảnh cáo hay không đây? Văn Mẫn, nơi này có một bản báo cáo về tập đoàn Âu Thị em cầm đi xem một chút đi, có lẽ sẽ dùng được. Đây là tài liệu có liên quan đến tập đoàn Âu Thị mà hôm qua cô sai người đi điều tra, dùng cái này đả kích Âu Thị sẽ đem lại kết quả rất tốt. Văn Mẫn là trợ thủ đắc lực của cô, đối với năng lực và sự trung thành của cô ấy rất yên tâm. Được, Văn Mẫn không cần hỏi nguyên nhân, chỉ cần nhìn Tổng Tài cô cũng hiểu được vì sao cô đi bên cạnh Tổng Tài cho đến hôm nay chẳng lẽ còn không hiểu rõ tuy nhiều lúc tâm tình Tổng Tài lên xuống thất thường. Nhưng chỉ cần nhìn vào cặp mắt kia là có thể biết cô ấy đang vui vẻ hay là tức giận, mà thủ đoạn của tổng tài tuyệt đối là không nghĩ đến tình nghĩa tập đoàn Bắc Đường có thể lớn mạnh gấp 10 lần như ngày hôm nay là minh chứng tốt nhất chứng minh tổng tài tuyệt đối không phải là một người bình thường. Cô đã chứng kiến nhiều lần tổng tài đương đầu với người khác những thứ đó không thể gọi là thủ đoạn buôn bán bình thường được xem ra lần này tổng tài vì viêm thiên sinh sẽ làm ra những chuyện không ai ngờ được cô cũng không biết tổng tài định làm tới mức độ nào. Nhưng mà nếu như tổng tài vì chuyện này mà làm tập đoàn Âu Thị sụp đổ cô cũng tin là có thể. Nhớ chị không muốn nghe bất kỳ đề tài nào có liên quan đến tập đoàn Bắc Đường và Âu Thị. Bắc Đường Yên liếc mắt nhìn Văn Mẫn thật lâu coi như cô thật sự có lòng muốn tập đoàn Âu thị phá sản nhưng mà tuyệt đối không được cho người khác biết. Dạ em nhất định làm xong, ngài yên tâm. Từ trên người Bác Đường Yên tản ra khí thế mạnh mẽ làm cả người Văn Mẫn chấn động trong lòng không tránh khỏi xuất hiện sự kính nể, đây mới thật sự là Bác Đường Yên cô vừa kính vừa sợ tổng tài đại nhân. Sau khi Văn Mẫn đi ra ngoài, Bác Đường Yên cầm điện thoại di động lên, do dự một lát sau đó gửi một tin nhấn. Hôm nay anh có làm thêm giờ không, buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm hay không? Một lát sau liền có tin nhắn trả lời của viêm liệt. Anh không làm thêm giờ anh chờ em dưới lầu. Ừm, được buổi tối gặp. Buổi tối gặp. Cất điện thoại di động vào trong túi, bác đường yên tiếp tục xử lý văn kiện, vừa làm việc vừa suy nghĩ, ngày mai là thứ bảy, công ty nghỉ làm, có nên hẹn hò viêm liệt ra ngoài đi chơi hay không đây, trong nhà đang tìm người sửa chữa phòng sách, chắc là đến thứ ba là sửa xong, còn có hai ngày nghỉ lễ, nên tìm một nơi xa một chút cùng viêm liệt bồi dưỡng tình cảm mới được nhưng mà không biết nên đi chỗ nào mới tốt. Mở máy tính ra, bây giờ bác đường yên mới cảm thấy có mạng thật sự là tốt. Buổi tối hai người cùng nhau dùng bữa tối, sau đó viêm liệt đưa bác đường yên về nhà trên đường đi hai người dắt tay nhau rất là lãng mạn. Ngày mai được nghỉ em có việc gì phải làm không? Viêm liệt không biết lịch làm việc và nghỉ ngơi của bác đường yên như thế nào, không biết thân phận là tổng giám đốc cô có thể được nghỉ hay không? Nếu như là anh hẹn em, em không có việc nào phải làm hết. Công việc luôn luôn làm không xong tiền của cô đã nhiều lắm rồi, nếu vì công việc mà chậm trễ thời gian vui vẻ thì không đáng giá. Thật sẽ không quấy dày đến công việc của em sao, nếu như em có chuyện phải làm thì không cần nghe lời của anh. Viêm liệt có chút bất an, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của bác đường yên. Đồ ngốc đây không phải là nghe lời, ngày mai em không có việc gì phải làm hết, anh yên tâm, em sẽ không làm anh cảm thấy mình là gánh nặng. Viêm liệt nghe bác đường yên nói như vậy, anh dừng bước nghiêm túc nhìn cô. Yên, đừng đối xử với anh tốt như vậy, anh sợ. Sợ mình sẽ đắm chìm trong dịu dàng của cô, không thể thoát ra được. Nói cái gì đó, anh là bạn trai em, em không đối xử tốt với anh chẳng lẽ đối xử tốt với người khác. Bác Đường Yên cảm thấy buồn bực viêm liệt luôn bất an làm cô không biết nên làm gì mới đúng. Ngày mai chúng ta hẹn hò ở đâu đây, khu vui chơi hay là dạp chiếu phim, xin lỗi, anh chỉ biết những chỗ này, không có ý kiến nào hay. Viêm liệt đổi chủ đề có một số việc nếu tạm thời không có cách nào thay đổi thì không cần hao tổn tâm trí mà suy nghĩ nữa, đối với cuộc sống anh thật sự rất thích những điều mới lạ. Bác Đường Yên nhìn thấy trên mặt viêm liệt lộ ra nụ cười giống như ánh mặt trời rực rỡ liền cảm thấy cao hứng theo, hình như cô đối với nụ cười của viêm liệt không có lực miễn dịch cho dù tâm tình không tốt đến đâu chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Đi dạp chiếu phim đi thật ra thì em cũng không biết nên đi đâu, em ở trên mạng tìm kiếm một buổi chiều đa số mọi người đều khuyên nên đi dạp chiếu phim hay là công viên nào đó. Thật ra thì bác đường yên còn có vài nơi chưa nói ra, còn có nhiều người nói hẹn hò có thể đi đến quán ăn khuê hay là quán bar, nhưng bác đường yên cảm thấy những nơi này không thích hợp nên không đề cập đến, hơn nữa lâu rồi cô chưa đi dạp chiếu phim coi phim, nếu cùng đi với viêm liệt thì thật tốt cô có chút mong đợi. Vậy sáng ngày mai anh lại đón em, 9 giờ được không? Được nhưng mà 9 giờ đi xem phim có phải quá sớm hay không? Bác Đường yên thấy người ta đều đi xem phim vào buổi chiều, mình đi buổi sáng hình như rất kỳ lạ. Trước đó chúng ta có thể đi dạo phố, sau đó ăn cơm, rồi sau đó mới đi xem phim. Viêm liệt đối với tình yêu rất không có kinh nghiệm, anh chỉ có thể nghĩ được những bước này. Được vậy chúc cho buổi hẹn hò ngày mai của chúng ta thành công. Bác Đường yên vui vẻ nói như vậy, viêm liệt sửng sốt sau đó cười to. Giống như bài diễn văn mở đầu. Đúng là giống thật, bác đường yên đồng ý, hai người nhìn nhau cười, nhiệt độ tình cảm đang dần tăng lên. Thứ bảy, viêm liệt nhìn mình trong gương, anh cảm thấy thật lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với bạn gái, anh cảm thấy mình cần phải ăn mặc đẹp một chút mới được nhưng mà trừ tây trang dùng để đi làm ra quần áo của anh chỉ toàn là áo sơ mi và quần jean, mặc như vậy đi ra ngoài nhìn giống như là sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, hình như không xứng với yên. Anh có chú ý tới quần áo yên hay mặc đều là những thiết kế đơn giản nhưng rất nổi tiếng, làm cho yên vừa xinh đẹp lại sang trọng, còn để lộ ra sự mạnh mẽ của người làm ăn, nhưng mà anh nhìn mình trong gương, nhìn thế nào cũng nhìn ra bộ dáng sinh viên đại học. Ai quên đi, cứ mặc như vậy đi, anh chọn áo sơ mi màu lam đậm và quần dài màu đen, viêm liệt cảm thấy mình phải tìm một ngày nghỉ để đi mua mấy bộ quần áo ít nhất phải đem mình biến thành thành thục một chút mới được. Mà bên này bác Đường yên không có lo lắng như vậy, cô đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, nếu là cùng viêm liệt đi ra ngoài hẹn hò, cô dĩ nhiên muốn bọn họ xứng đôi một chút cho nên cô chọn áo sơ mi màu trắng có tay, quần jean và thắt lưng, mang giày thể thao tóc dài được buộc lên thật cao, nhìn mình trong gương, bác Đường yên hết sức hài lòng gật đầu một cái, hừ cô mặc bộ này ra ngoài tuyệt đối không trên 25 tuổi. Thật ra thì cô cũng không quan tâm những chuyện này lắm, từ nhỏ đến lớn cô vẫn lấy mình làm trung tâm, không quan tâm những ánh mắt của người khác, nhưng cô cảm thấy mình nên vì viêm liệt suy nghĩ một chút chuyện này đối với bác đường yên mà nói là rất khó thấy được, có thể suy nghĩ cho viêm liệt như vậy đã nói rõ sự yêu thích và coi trọng của cô đối với anh. 9 giờ đúng, bác đường yên đi ra khỏi chung cư liền nhìn thấy viêm liệt nụ cười sáng lạn của anh dưới ánh mặt trời có vẻ trói mắt khác thường, làm cho bác đường yên không tự chủ lộ ra nụ cười. đi thôi, ngày hẹn hò của chúng ta bắt đầu. Chủ động dắt tay Viêm Liệt một ngày tốt đẹp chính thức bắt đầu. Chương 30, hẹn hò hạ Thứ bảy, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên trên đường có rất nhiều người, viêm liệt và bắc đường yên chọn một nhà hàng có phong cách nhẹ nhàng dùng bữa sáng, sau đó cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại gần công ty, trụ trở chính của tập đoàn bắc đường nằm trong khu vực phồn hoa bậc nhất thành phố, hôm nay lại là thứ bảy cho nên trung tâm càng thêm náo nhiệt hai người tay trong tay đi dạo trên đường, thỉnh thoảng thu hút một vài ánh mắt, có than thờ có ghen tị, có nam cũng có nữ. Viêm liệt rất tuấn tú, là kiểu đứng trong một đống người cũng có thể được phát hiện đầu tiên vì quá đẹp trai tuyệt đối làm cho người khác chú ý, mà cái đẹp của Bắc đường yên chính là ở khí chất của cô, ngũ quan xinh xắn làm lộ ra sự xinh đẹp tao nhã, nhất là khi đứng chung một chỗ với viêm liệt dường như cả người Bắc đường yên trở nên sáng ngời, tràn đầy hơi thở hoạt bát mà hai người lại đi bên cạnh nhau nên rất khó làm ánh mắt mọi người không chú ý. Đi qua hai con đường, viêm liệt đã thấy được ba gương mặt có chút quen thuộc, không phải là rất quen nhưng đều là đồng nghiệp trong công ty, mấy người kia nhìn anh và bắc đường yên bằng ánh mắt tò mò và kinh ngạc, làm anh không muốn cũng phải nghĩ đến những rắc rối sau này. Yên, còn có một tiếng nữa là phim bắt đầu chiếu rồi, chúng ta đến dạp chiếu phim thôi. được không biết hôm nay có phim gì hay không, anh thích xem phim gì. Lại đó xem poster đi, anh rất ít xem phim, còn em... em cũng ít khi xem phim, thỉnh thoảng sẽ nhìn poster chiến tranh. Ngày thường Bắc Đường Yên xem tivi đều mở kênh tin tức đối với những loại phim này cô không hiểu rõ, thỉnh thoảng có nhìn một vài poster chiến tranh coi như là thích đi. Viêm Liệt cười cười, một cô gái mà lại thích thể loại chiến tranh, Bắc Đường Yên chính là khác biệt so với người khác, nhưng mà rất phù hợp với tính cách của cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, 10 phút sau đã đến trước cửa dạp chiếu phim, viêm liệt đi mua vé, bác đường yên đứng tại chỗ nhìn mọi thứ xung quanh, thật ra thì nhiều năm rồi cô chưa đến đây, bây giờ nơi đây cũng đã thay đổi, không biết đã sửa chữa lại bao nhiêu lần, càng ngày càng lộng lẫy. Cuộc chiến thành trôi, thể loại chiến tranh đang rất nổi tiếng, xem phim này được không? Viêm liệt cầm hai tờ vé chạy trở lại. Được. Bắc Đường Yên rất vui vẻ, xem phim gì cũng không quan trọng, quan trọng là có Viêm Liệt bên cạnh cô, hơn nữa Viêm Liệt còn mua vé phim thể loại chiến tranh cô yêu thích, cô đương nhiên vui vẻ. Hai người lại đi mua đồ ăn nhanh, nhưng mà Viêm Liệt và Bắc Đường Yên đều không muốn ăn, vì vậy đổi thành mua nước, sau đó hai người vào dạp chiếu phim chờ phim mở màn. Bầu không khí trong rạp chiếu phim thật thâm trầm. Bác Đường Yên nheo hai mắt lại, đây là lần đầu tiên cô xem kỹ hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt viêm liệt vẫn đặt trên màn ảnh, theo từng cảnh quay mà xuất hiện ra các vẻ mặt khác nhau, từ phương diện của cô nhìn anh, Anh không có phòng bị, rất chân thật người như vậy thật không thích hợp cho công việc ngoại giao người lừa ta gạt, nhưng từ biểu hiện của viêm liệt cho thấy trình độ của anh đối với sự biến đổi con số trên thị trường rất cao, phân tích rất chính xác, có thể nói anh rất có thiên phú, cũng rất có năng lực. Bắc Đường Yên đã nghiên cứu những tài liệu báo cáo lúc trước đưa tới, làm cho cô đối với viêm liệt khắc sâu nhận thức, cô tin tưởng chỉ cần cho viêm liệt cơ hội, anh nhất định có thể đứng trên đỉnh vinh quang, trở thành một người lãnh đạo ưu tú. Chẳng qua là anh không hy vọng cô sẽ giúp đỡ, hơn nữa trước khi qua lại với cô anh đã có điều kiện như vậy, chuyện công là chuyện công, chuyện riêng là chuyện riêng, mà cô lại rất vui vẻ đồng ý cô không hy vọng người mình yêu bởi vì một nguyên nhân nào đó mà ở bên cạnh mình. Nhưng mà ở chung với anh được vài ngày, bác đường yên đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, người con trai này không muốn bị người khác biết là anh ở chung một chỗ với cô, hình như là anh muốn giống như tình nhân bình thường, coi như không tệ, nhưng không biết vì sao bác đường yên cảm thấy như có cái gì đó mất đi khống chế, làm cho cô có cảm giác không thoải mái. Lúc hết phim trong lòng viêm liệt vẫn còn lưu luyến, quả nhiên là phim nổi tiếng có khác làm cho khi người ta xem nó có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào, nhưng mà hình như yên hơi buồn bã, không biết là đang nghĩ gì. Sao vậy? Viêm liệt nắm tay bắc đường yên có chút lạnh hình như tay của cô có nhiệt độ rất thấp. Có chút khó chịu, tâm tình bắc đường yên bị đè nén, sắc mặt cũng trầm tĩnh lại, nhìn như là không thoải mái. Viêm liệt lo lắng nhìn bắc đường yên. Em bị bệnh sao? Có muốn đến bác sĩ hay không? Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt nghỉ ngơi một chút là được. Vậy anh đưa em về nhà, nghỉ ngơi sớm một chút. Trở về công ty đi, trong nhà đang sửa chữa, về cũng không nghỉ ngơi được. Vì muốn sửa sang lại phòng sách cho Viêm Liệt ban ngày cô thuê người lại sửa chữa, bây giờ có vẻ cũng phải đối mặt với âm thanh hỗn độn trong phòng. Ừm, được anh đưa em về công ty. Viêm Liệt và Bắc Đường Yên kêu một chiếc taxi, 5 phút đồng hồ sau, hai người đã đến trước cửa tập đoàn Bắc Đường. Bảo vệ công ty kinh ngạc rất cẩn thận mở cửa cho hai người, hỏi thăm sức khỏe Tổng Giám Đốc. hai người đi thang máy chuyên dụng của Tổng Tài đến tầng 21. Yên anh ở đây cùng em được không? Anh không yên tâm cho lắm. Sau khi viêm liệt theo bác đường yên vào phòng cũng không lập tức rời đi anh sơ sơ chán của cô, xác định cô không có nóng nhưng vẫn không yên lòng muốn ở lại. Ừm, được em đi thay quần áo, anh chờ một chút. Bác đường yên đi vào phòng ngủ thay một bộ đồ mặc ở nhà. Viêm liệt rót ly nước nóng cho bác đường yên, nơi này mặc dù không thường xuyên có người ở nhưng những vật dụng cần thiết đều không thiếu. Đổi quần áo xong, bác đường yên uống ly nước viêm liệt đưa liền nằm trên giường. Yên, anh ôm em ngủ được không, anh sẽ không làm gì khác. Nhìn bác đường yên nằm trên giường thật yếu đuối, đột nhiên viêm liệt muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại sợ bác đường yên hiểu lầm, vội vàng tăng thêm một câu giải thích. Ừm, được, ban đầu bác đường yên đã có chút khó chịu, bây giờ nằm trên giường mới cảm thấy thật sự mệt mỏi, giọng nói lúc này cũng trở nên trầm thấp. Viêm liệt cởi áo khoác ra nằm xuống bên cạnh bác đường yên, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Ngủ đi, anh sẽ ở đây coi chừng em. Viêm liệt lấy giọng nói hết sức nhẹ nhàng nói bên tai bác đường yên. Bác đường yên chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Viêm liệt không ngủ, anh vẫn nhìn vào gương mặt khi ngủ của cô, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, hình như là hạnh phúc, cũng giống như bất an, anh cảm thấy mình như đang nằm mơ, có một loại cảm giác không giống như sự thật, không biết bao giờ cảm giác này mới biến mất, anh muốn bắt nó lại, nhưng rồi lại không biết nên bắt như thế nào, và bắt cái gì. Yên, nếu như có thể mãi mãi ôm em như vậy thì tốt quá. chương 31, trước giờ rông bão Khi viêm liệt rời khỏi tập đoàn Bắc Đường thì đã là 9 giờ tối, lúc đó Bắc Đường Yên đang ngủ rất say, viêm liệt không nỡ đánh thức cô dậy, anh nhìn đồng hồ thấy đã trễ liền một mình âm thầm rời đi. Từ công ty đi ra viêm liệt cảm thấy hơi đói bụng, suy nghĩ một chút liền đi đến quán ăn mình thường ăn giải quyết bữa tối, lúc này trên đường cũng không có mấy người, khác biệt với sự tấp nập của ban ngày, bây giờ đường phố có vẻ vắng lặng. Viêm liệt đi về phía nhà trọ của mình thỉnh thoảng đụng phải vài người đi đường đang rất vội vã, viêm liệt cũng bước nhanh hơn. Vừa vào khu ký túc xá, viêm liệt cảm thấy có gì đó là lạ giống như là anh bị người ta theo dõi, anh bất thình lình quay đầu lại và thấy hình như có bóng người nhảy lên, điều này làm cho viêm liệt hơi bất an, anh nhíu chặt mày và bước nhanh hơn. Khi viêm liệt vừa bước vào tòa nhà khu ký túc xá thì đột nhiên có một người đàn ông từ trong đó đi ra từ phía sau bịt kín miệng anh, viêm liệt chỉ cảm thấy mình ngửi được một hương thơm bất thường, liền rơi vào trong bóng tối. Khi viêm liệt tỉnh dậy thì kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trước cửa nhà trọ anh dẫy rộ đứng lên, đầu tiên anh kiểm tra đồ vật trên người, điện thoại di động không thấy, nhưng ví tiền vẫn còn nguyên, lấy ví tiền ra, viêm liệt phát hiện bên trong trừ tiền mặt ra tất cả mọi thứ vẫn còn như cũ, anh liền thở phào nhẹ nhõm, anh nhớ hình như mình đụng phải cướp bóc, nhưng vẫn đáng ăn mừng, cái bị thiệt hại chỉ có tiền bạc. Nhưng mà viêm liệt vẫn cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ, nhưng lại nghĩ không ra nó là ở chỗ nào. Anh lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ. Phòng trọ này gồm 3 phòng ngủ và một phòng khách ở 3 người, mỗi người một phòng, bây giờ chắc là nửa đêm, lúc anh rời khỏi tiệm ăn có nhìn đồng hồ, là 10 giờ, nhưng mà nhìn bầu trời như bây giờ, hình như đã 12 giờ anh đoán bọn cướp đó cướp tiền xong liền ném anh ở nơi này, mà anh hôn mê đến bây giờ mới tỉnh lại. Viêm liệt cẩn thận nhớ lại chuyện mới vừa rồi. Sau đó bất chợt đổ mồ hôi lạnh bởi vì anh đã nghĩ được điểm mà mình cảm thấy kỳ lạ, anh rõ ràng bị đánh thuốc mê ở dưới khô ký túc xá, tại sao lại tỉnh lại trước cửa phòng trọ. Viêm liệt bắt đầu hốt hoảng, sau đó từ từ bình tĩnh lại, chuyện này rất là kỳ lạ, nhưng từ kết quả sẽ biết người làm chuyện này là người quen với anh, nếu không anh cũng sẽ không tỉnh lại trước cửa phòng trọ của mình, nhưng mà cũng có thể anh ở trước cửa gặp được người quen, sau đó người đó mang anh lên đây, nhưng mà nếu như vậy thì họ sẽ đem anh vào trong nhà chứ không phải để anh nằm bên ngoài. Trong lúc bất chợt có rất nhiều ý tưởng thoáng qua trong đầu viêm liệt anh cũng không biết nên suy luận cái gì mới chính xác nhất, bây giờ anh không có bất cứ đầu mối nào trừ một chút điểm khả nghi, phương pháp này hoàn toàn là thủ đoạn của bọn cướp bóc, anh mất điện thoại di động và tiền trong ví, có lẽ anh nên đi báo án, nhưng trên thực tế loại chuyện này rất khó có kết quả cảnh sát cũng không phải là vô địch. Viêm liệt ngồi trên ghế salon trong phòng khách cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, hình như thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng, anh lắc lắc đầu từ trên ghế salon đứng lên trở về phòng, những chuyện đã xảy ra xem như bây giờ anh có cảm thấy khả nghi nhưng cũng không thể làm gì được cho nên, nghỉ ngơi thật tốt thì ổn hơn, có lẽ ngày mai sẽ nghĩ ra được cái gì đó. Ngày thứ hai, viêm liệt thức dậy cảm thấy đầu vẫn còn lờ mờ, cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi thêm một chút nữa mới đủ, chờ tỉnh ngủ có lẽ sẽ có thể đi xuống lầu gọi điện thoại, ừm, còn phải mua điện thoại mới nữa. Nghĩ như vậy, viêm liệt nằm trở lại trên giường. Khi bác đường yên tỉnh dậy là đã sắp 5 giờ sáng, nhìn đồng hồ đeo tay cô liền cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới người luôn ăn ngủ theo đồng hồ sinh hoạt như cô lại ngủ lâu như vậy. Bác đường yên cảm thấy hơi khát nước vì vậy đứng dậy đi rót ly nước, sau đó thấy được tờ giấy viêm liệt đặt trên bàn, thấy em ngủ ngon quá nên anh không đánh thức em dậy, anh đi trước tạm biệt. Bác đường yên cười cười cất tờ giấy hôm nay là chủ nhật ngày 23 còn một tuần nữa là tới thời gian hội độc thân có hại gặp mặt mỗi tháng các cô đều sẽ tụ tập ở chung một chỗ bồi dưỡng tình cảm có lẽ cô cũng nên dẫn theo viêm liệt đi gặp mặt một chút giới thiệu anh với các bạn tốt của mình Đối với hội độc thân có hại mà nói, những người trong đó đều rất giống nhau, rất thận trọng trong chuyện tình cảm như vậy có thể thấy được bắc Đường Yên đã nhận định viêm liệt 12 người trong hội độc thân có hại đều dám yêu dám hận cho nên mới tồn tại cho đến bây giờ các cô yêu tú nhưng hiểu được thế nào là cố gắng, càng thêm hiểu rõ cái gì mới gọi là cuộc sống, mỗi người các cô sẽ cố gắng sống theo hướng mình muốn đi tới mà không bị mọi thứ bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của mình, đây chính là sự kiêu ngạo của các cô. Nhưng mà ẩn nấp trong những cô gái này là sự điên cuồng, bởi vì bọn họ quá mức kiêu ngạo, không thích có chuyện gì vượt ra ngoài dự đoán của mình, nhưng mà trên thế giới này những chuyện ngoài ý muốn thỉnh thoảng sẽ tồn tại, nếu không cuộc đời mỗi người sẽ rất buồn chán, cho nên mới nói trải qua mưa gió mới có thể thấy được cầu vồng, trải qua rèn luyện mới có thể có tình yêu tốt đẹp. chương 32, Mưa Gió 1 Chủ nhật suốt một ngày bác đường yên đều ngồi trước bàn làm việc xử lý văn kiện có chút không yên lòng đem ánh mắt quét về phía điện thoại di động bên cạnh, sau đó sắc mặt của cô trầm xuống theo ánh mặt trời biến mất ngoài cửa sổ. Bắc Đường Yên không phải là một người thích chờ đợi, cô thích chủ động ra trận, nhưng mà cô cảm thấy với quan hệ của cô và Viêm Liệt bây giờ đã làm cho Viêm Liệt có cơ hội chủ động hơn, như vậy có thể chứng minh anh đối với cô là thật lòng, mà không phải bởi vì cô chủ động mà bị động phản ứng, nhưng mà cô đã chờ đợi một ngày cũng không đợi được điện thoại của Viêm Liệt trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nhưng mà cô cũng không phải là người tính toán chi ly, chỉ là có hơi thất vọng mà thôi. Do dự một chút khi bác đường yên nhìn thấy kim dài trên đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ tối cô quyết định gọi cho viêm liệt. Bấm dãy số hết sức quen thuộc chờ đợi khoảng 5 giây điện thoại liền được nhận. Chào ngài, xin hỏi muốn tìm ai? Giọng nói của một cô gái từ trong điện thoại truyền ra trong nháy mắt bác đường yên liền nhíu mày. Viêm liệt có ở đây không? Mặc dù không vui nhưng giọng nói của cô vẫn rất bình thường, nhưng mà mặc kệ cô gái này là ai cô cũng đã quyết định muốn biết rõ rồi. Viêm liệt đang tắm cô có chuyện gì không, đợi lát nữa anh ấy đi ra tôi sẽ truyền lời, được không? Bác Đường yên có thể cảm giác được đối phương do dự một lát sau đó mới cố làm như khó nói ra những lời này, giọng nói làm ra vẻ làm cô khinh thường ở trong lòng cười lạnh. Thật ngại quá tôi không có chuyện gì cần người thứ ba truyền lời cho anh ấy. Bác Đường yên nói xong câu đó liền hết sức không lễ phép cúp điện thoại, sau đó như đang suy nghĩ chuyện gì nhìn điện thoại ngẩn người. Bác Đường Yên không biết những cô gái khác khi gặp tình huống như thế này sẽ giải quyết thế nào, nhưng với cô, đây là một mánh khóe hết sức buồn cười, cái cô gái nghe điện thoại đó mặc dù đã giả bộ hết sức tự nhiên, nhưng cô có thể nghe được bên trong lời nói đó là sự giả dối và khoe khoang, rất rõ ràng đối phương cũng biết cô, hơn nữa còn có địch ý với cô, giống như cú điện thoại này cô ta đã đợi thật lâu, nếu không tại sao lại đúng lúc như vậy. Bác đừng yên tin tưởng viêm liệt sẽ không phản bội cô, nhưng mà cô rất nghi ngờ tại sao điện thoại của viêm liệt lại bị một cô gái bắt máy, hơn nữa còn có chút tức giận, vì cô gái bắt điện thoại của viêm liệt có thể chứng minh cô ta và anh nhất định có quen nhau, chẳng qua là cô không biết hai người họ đã quen nhau đến mức độ nào mà thôi. Đột nhiên cô có cảm giác hối hận khi kêu văn mẫn rút hết tất cả sự theo dõi viêm liệt nếu không cô có thể rất nhanh đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà cô cũng cảm thấy không cần kêu người đi điều tra nữa, cô nên cho viêm liệt một cơ hội giải thích đối với tình yêu cô muốn dũng cảm nếm thử mọi cảm giác khi yêu là như thế nào, mặc dù nhiều lúc sẽ mất khống chế khỏi tay mình, nhưng cũng không quá đáng lắm, có thể coi đây là tình thú. Bác đường yên nghĩ như vậy, vẻ mặt thay đổi liên tục không chút nào che giấu, làm cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Bởi vì trong nhà còn đang sửa chữa nên buổi tối hôm đó bắc Đường Yên cũng không về nhà, vẫn ở lại phòng nghỉ ngơi trong công ty. Buổi sáng thứ 2 Viêm Liệt đến trước cửa chung cư của bắc Đường Yên đợi cô nhưng không thấy. Viêm Liệt cũng đoán được bắc Đường Yên có thể là ở lại trong công ty cho nên lúc không tìm được Bác Đường Yên anh liền trực tiếp đi đến công ty. Gọi một cuộc điện thoại, Viêm Liệt có chút do dự anh muốn gọi cho Bác Đường Yên nhưng bây giờ là giờ làm việc, không biết Bác Đường Yên đang làm gì có ảnh hưởng đến công việc của cô hay không? Ngày hôm qua anh chỉ muốn nghỉ ngơi một lát nhưng lại ngủ thẳng tới khuya mới rời giường, sau đó bụng đói cồn cào nên ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp cho đến sáng hôm nay đứng dậy mới thấy đã khá hơn nhiều, liền vội vội vàng vàng đi tìm Bắc đường yên, sau đó không tìm được ở chung cư liền đi đến công ty anh vẫn chưa mua điện thoại di động anh tính toán buổi trưa được nghỉ sẽ đi mua một cái. Do dự lại do dự viêm liệt quyết định gọi điện thoại cho bác đường yên thì tốt hơn, dù sao điện thoại di động của anh đã bị mất không biết yên có gọi cho anh không đây. Bấm điện thoại, chờ đợi khoảng 10 giây điện thoại liền được nhận. Em đang họp có chuyện gì lát nói sau. Giọng nói của Bác Đường Yên rất nghiêm túc hơn nữa sau khi nói những lời này liền lập tức cúp máy. Viêm liệt nhìn điện thoại trước mặt có cảm giác mờ mịt. Anh cảm thấy trong điện thoại truyền tới một giọng nói hết sức xa lạ. Không phải, phải nói là giống như một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì anh nghĩ Bác Đường Yên phải là như thế. Mà xa lạ là bởi vì mấy ngày nay ở cùng với anh chưa bao giờ Bác Đường Yên dùng loại giọng nói này để nói chuyện Không biết vì sao Viêm Liệt cảm thấy có chút khó chịu, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu cười nhạo mình suy nghĩ lung tung, có phải mọi người khi yêu đều như vậy không, giống như người ngu ngốc. Viêm Liệt tự nói với mình nên bình tĩnh làm việc thôi, anh chỉ là người mới, còn phải cố gắng rất nhiều chỗ, không thể suy nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm, nhất là khi anh cũng muốn cho cô thấy sự cố gắng và thành tích của mình, để cho cô công nhận sự tồn tại của mình, đây mới là mục đích ban đầu anh đi tới nơi này. Viêm liệt chuyên tâm vào công việc mà lúc này bác đường yên đang đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng làm việc im lặng đứng nhìn bầu trời. Buổi sáng cô nghĩ mình nên nói cho viêm liệt một tiếng là cô đang ở trong công ty tránh cho anh lại tới trước cửa chung cư chờ cô cho nên liền gọi điện không nghĩ rằng điện thoại vang lên ba tiếng sau đó liền bị đối phương cắt đứt trong lúc bác đường yên đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì thì một tin nhấn đa phương tiện được gửi tới. Bác Đường Yên do dự một lát nhưng không có mở ra, sau đó một tin lại một tin, cả ba tin nhắn đều được gửi đến từ điện thoại viêm liệt. Bác Đường Yên đợi một lát xác định không có tin nhắn tới nữa mới mở hộp thư kiểm tra nội dung tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn không có bất kỳ một chữ viết dư thừa nào, ba tin nhắn đều là hình ảnh, hình được chụp rất đẹp, rất giống thật làm cho người ta dễ dàng nhìn ra được người con trai trong tấm hình, chính là gương mặt hết sức đẹp trai của viêm liệt, sau đó bên cạnh anh là một người phụ nữ không rõ mặt nửa người trên của hai người quấn quýt ở chung một chỗ còn nửa người dưới bị giấu ở trong chăn, làm người ta muốn nghĩ như thế nào cũng được. Ba tấm, mỗi tấm mỗi góc độ khác nhau, nhưng lại đều cùng một hình ảnh, bác đường yên rất kiên nhẫn xem xét ba tấm hình này, sau đó khép lại điện thoại di động, nhẹ nhàng đặt điện thoại trên bàn, ngồi yên một chỗ, suy nghĩ trong đầu cứ như ẩn như hiện, không biết là đang nghĩ gì. Cả buổi sáng hôm nay Bác Đường Yên đều ở trong trạng thái này, cho đến khi Viêm Liệt gọi tới, Bác Đường Yên nhìn mã số liền biết là điện thoại nội bộ trong công ty, cũng biết là ở phòng làm việc của Viêm Liệt không do dự cô chỉ là đợi mấy giây, sau đó bắt điện thoại, chưa đợi đối phương mở miệng liền nói ra những lời muốn nói rồi cúp điện thoại, sau đó mới khôi phục lại trạng thái vừa rồi. Nhưng mà tình trạng như vậy cũng không kéo dài được lâu, khoảng 20 phút sau Bác Đường Yên cầm lên điện thoại nội bộ gọi văn mẫn vào. chương 33, Mưa Gió 2 Tổng giám đốc ngài có gì phân phó? Văn Mẫn chỉ cần liếc mắt nhìn Bắc Đường Yên một cái thì cũng biết có chuyện lớn sắp xảy ra, che giấu dưới vẻ mặt và hơi thở lạnh lùng kia là khí thế làm người ta cảm thấy sợ hãi, đi theo Bắc Đường Yên nhiều năm như vậy, Văn Mẫn có thể khẳng định người nào chọc tới tổng tài đại nhân sau này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Cho người đi điều tra xem từ bữa tối ngày viêm liệt ở cùng tôi cho đến buổi sáng hôm nay anh ấy đã làm những gì, còn có những người quen biết viêm liệt trong khoảng thời gian này đang làm cái gì, đừng bỏ sót bất cứ vấn đề nào có thể xảy ra càng nhanh càng tốt. giả Văn Mẫn nghe lời nói của bác Đường Yên, vừa suy nghĩ liền đoán được một phần chuyện đang xảy ra, hình như là có liên quan đến viêm liệt và một cô gái khác, không biết vấn đề này nghiêm trọng đến mức độ nào. Tổng tài, buổi trưa hôm nay có cần chuẩn bị không? Văn Mẫn cẩn thận hỏi. Chuẩn bị cho tôi là được rồi. Được, văn mẫn đi ra, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình bắc đường yên cô lại đứng bên cạnh cửa sổ ánh mắt sâu xa nhìn cảnh vật bên ngoài. Bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút nóng này. Nếu như nói cô gái trong điện thoại tối hôm qua làm cho cô nghi ngờ, như vậy ba tin nhắn đa phương tiện hôm nay có thể làm cho cô xác nhận cô gái này chẳng những không thông minh mà còn rất thích dùng chiêu trò bị ổi. Bởi vì cô tin tưởng vào nhân phẩm của viêm liệt mặc kệ là từ tài liệu hay là sống chung mấy ngày hôm nay, bác đừng yên tin tưởng vào ánh mắt của mình, viêm liệt không phải là loại người sẽ làm ra những chuyện đó, như vậy trong chuyện này nhất định có hiểu lầm nho nhỏ, cũng không biết đây là loại hiểu lầm gì cho nên cô mới để văn mẫn đi điều tra từ chỗ cô cho là vấn đề có khả năng bắt đầu nhất. Mặc dù cô đã hiểu cũng đã chắc chắn viêm liệt thật sự trong sạch nhưng cô vẫn còn tức giận bởi vì viêm liệt mà cô có cảm giác không ổn định này cho dù lý trí nói cho cô biết phải tin tưởng viêm liệt nhưng trong lòng cô lại không vui. Bác đường yên biết cô bị như vậy là vì quá quan tâm đến viêm liệt làm cho cô mất đi sự tỉnh táo mọi ngày cho nên bây giờ cô cần yên tĩnh một chút nếu không cô không chắc khi mình nhìn thấy viêm liệt thì có làm ra chuyện gì không nên xảy ra hay không. Buổi trưa, viêm liệt do dự muốn gọi điện cho bác đường yên, nhưng cuối cùng cũng không thực hiện, anh thừa dịp thời gian nghỉ trưa liền đi mua một cái điện thoại mới, sau đó đi làm lại sim, vội vàng ăn qua loa vài miếng cơm liền chạy về công ty. Một buổi chiều trôi qua, lúc viêm liệt xử lý xong công việc của mình thì đã qua giờ tan sở, anh lại bắt đầu do dự có nên gọi cho bác đường yên hay không? Cuối cùng anh quyết định phải gọi, dù sao anh cũng là một người rất chủ động, nếu đã định ra mục tiêu thì sẽ tiếp tục cố gắng cho đến cùng, do dự không quyết đoán không phải là ca tính của anh, chỉ vì vấn đề này có liên quan đến bắc Đường Yên nên mới làm anh do dự, không dám hạ quyết tâm. Điện thoại được nối, giọng nói của bắc Đường Yên truyền tới. Viêm liệt, vẫn còn bận rộn sao? Nghe giọng nói của cô đột nhiên viêm liệt cảm thấy có chút vì khuất, giọng nói lạnh như băng buổi sáng làm anh ấn tượng quá sâu sắc lúc này nghĩ đến lại cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị vứt bỏ. Bên kia điện thoại im lặng thật lâu, sau đó truyền đến giọng nói. Đã làm xong rồi cùng ăn cơm tối không? Được anh chờ em dưới công ty. Viêm liệt khẩn cấp đồng ý, mặc dù giọng nói của bác đường yên vẫn là lạ, nhưng so với buổi sáng đã ấm áp hơn nhiều, không còn lạnh như băng làm anh đau lòng nữa. Được lát nữa gặp. Bác đường yên cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phần tài liệu đang đặt trên bàn, đó là thứ văn mẫn giao cho cô 30 phút trước, phần thứ nhất là về viêm liệt có một vấn đề rất lớn, nghe bảo vệ nói hôm đó 10 giờ tối viêm liệt đã trở về ký thúc xá, nhưng bạn cùng phòng với anh lại nói qua 12 giờ anh còn chưa có về, hơn nữa không ai biết trong khoảng thời gian này viêm liệt đang làm cái gì, về phần chủ nhật bạn cùng phòng của viêm liệt nói anh không có đi ra ngoài, đều ngủ ở trong phòng, lúc bọn họ ra ngoài thì viêm liệt đang ngủ, khi bọn họ trở về anh vẫn còn ngủ. Chuyện này làm cho bác Đường Yên cảm thấy có cái gì đó không bình thường, cô nhìn tài liệu về những người khác đầu tiên chính là tình địch số 1 của cô Âu nhược nhã, sau đó bắc Đường Yên cũng có thể đoán được một phần về chuyện đã xảy ra. Buổi tối thứ bảy Âu Nhược Nhã đã từng xuất hiện ở ký túc xá của Viêm Liệt nói là đi thăm một người đồng nghiệp, nhưng mà theo điều tra thì người đồng nghiệp kia cũng là nhân viên của tập đoàn Bắc Đường, nhưng người đó không có ở nhà mà đã đi công tác vài ngày. Hơn nữa, Âu Nhược Nhã ở trong khu ký túc xá cho đến sáng sớm thứ hai mới rời đi theo quan sát của bảo vệ thì trên xe của Âu Nhược Nhã còn có những người khác, hai người đàn ông, nhưng mà bảo vệ không thấy được hình dáng hay gương mặt của họ, hai người kia cũng chính là người đi cùng với Âu Nhược Nhã vào ký túc xá. Phòng trọ của viêm liệt không có gì quan trọng cho nên không được gắn camera giám sát và theo dõi, chỉ trang bị bảo vệ ở trước cử ký túc xá cho nên cũng không thể biết chính xác động tác của Âu Nhược Nhã để xem cô ta đã làm những gì. Trừ Âu Nhược Nhã ra, Văn Mẫn còn điều tra thêm mấy người nữa, nhưng kết quả điều tra đều rất bình thường, chỉ có Âu Nhược Nhã là có vấn đề. Bác Đường yên xem lại phần tài liệu cô đối với diễn biến xảy ra chuyện này đã có một số phán đoán, cô nghĩ chỉ có hai loại giả thiết, bây giờ chỉ cần xem loại nào sẽ đúng với tình hình thực tế nhất là được, về chuyện này cô có thể hỏi viêm liệt. Đem tài liệu trên bàn bỏ vào bên trong tù bảo hiểm, bác Đường yên đi ra khỏi phòng làm việc, khi cô vừa ra khỏi công ty liền nhìn thấy viêm liệt đứng chờ ở bên cạnh ánh mắt của anh hình như có chút khẩn cấp. Yên! Vẫn chú ý đến cửa công ty, sau khi viêm liệt nhìn thấy bác đường yên liền nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời chủ động đi đến bên cô. Bác đường yên cũng cười cười, sau đó nói, tìm một chỗ ăn cơm đi, em đói bụng. Bác đường yên thật sự đói bụng, mặc dù buổi trưa của cô vẫn phong phú như lúc trước nhưng một chút khẩu vị cô cũng không có, chỉ ăn một miếng liền bỏ đũa, cô cảm thấy ăn cơm một mình làm cho người ta có cảm giác thật không thoải mái. Được anh cũng đói bụng. Buổi trưa viêm liệt ăn rất ít nhưng mà vẫn luôn ở trong trạng thái thấp thỏm không yên nên anh cũng không cảm thấy gì, ngược lại khi nghe bác đường yên nói như vậy liền cảm thấy đói bụng. Hai người đi đến một nhà hàng cách công ty khá xa, phong cảnh nơi này đẹp hơn những nhà hàng gần công ty, có vẻ rất tao nhã. Dọc đường đi đến phòng ăn viêm liệt luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt của bác đường yên, muốn từ đó tìm ra một chút manh mối, nhưng mọi hành động của bác đường yên đều bình thường, làm viêm liệt cảm thấy có lẽ là mình quá đa nghi. Trong lúc đợi phục vụ mang thức ăn lên viêm liệt liền mở miệng. Yên, buổi tối ngày hôm kia anh bị mất điện thoại, hôm qua thì thân thể không thoải mái cho nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày, không biết em có tìm anh hay không, em không giận phải không? Viêm liệt nói một vài nét chính về chuyện mình đã trải qua ánh mắt bắc đường yên liền sáng lên, đúng là như vậy. Làm sao lại mất? Tối thứ bảy khi anh về ký túc xá thì gặp phải bọn cướp anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn họ làm cho hôn mê, lúc tỉnh lại liền phát hiện tiền và điện thoại đã bị lấy, nhưng mà viêm liệt vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô, lo lắng không biết bác đường yên nghĩ thế nào về chuyện này. Nhưng mà cái gì, anh nhớ là mình ngất xỉu trước ký túc xá nhưng lúc tỉnh lại thì lại ở trước cửa phòng trọ của mình nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Nghe lời nói của viêm liệt trong lòng bác đường yên cười thật sảng khoái cô càng thêm xác định suy đoán của mình là đúng. Thân thể anh có sao không? Bắc Đường Yên lấy được tin tức mình muốn, sắc mặt cũng thay đổi ôn hòa hơn trước, quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Viêm Liệt, nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện tia sáng lạnh như băng, hình như cô đã có quyết định gì đó. Không có chuyện gì. Chương 34, mưa gió ba. Hai người ăn cơm tối xong thì Viêm Liệt đưa Bắc Đường Yên về nhà. Hôm nay bác Đường Yên cũng nhận được tin tức là nhà đã sửa xong, cô cảm thấy nên để cho Viêm Liệt đến xem một chút xem anh có hài lòng hay không, nghĩ vậy hai người liền cùng nhau về nhà Bắc Đường Yên. Viêm Liệt theo Bắc Đường Yên vào phòng, thấy được phòng sách mà cô cố ý sửa cho anh liền cảm động ôm lấy cô. Cảm ơn em, Viêm Liệt rất thích nơi này, nó có mùi vị của gia đình. Ngày mai anh dọn đến đây đi, như vậy chúng ta cũng dễ dàng một chút. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra nên bác Đường Yên không còn tức giận nữa. Nhưng mà đây chỉ là đối với viêm liệt, điều đó không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua cho những người còn lại, trên đường tới đây, trong đầu Bắc Đường Yên đã có một kế hoạch hoàn chỉnh, nếu đối phương làm ra loại chuyện này thì cũng chính là kẻ thù của cô, mà đối với kẻ thù cô chưa bao giờ nể tình. Ngày mai phải đi làm, viêm liệt có chút khó xử, hơn nữa còn có chút khẩn trương, nếu như anh tới đây ở thì giống như hai người đang ở chung vậy. Tối nay anh về nhà dọn dẹp đồ đạc tối mai mang đến đây, em sẽ tìm người dọn đồ dùm anh, anh không cần lo. lời này của bác đường yên như là quyết định cuối cùng không cho phép anh phản bác mặc dù ở trước mặt viêm liệt cô đã ôn hòa rất nhiều nhưng cái tính thích chủ đạo của cô vẫn còn rất mạnh mẽ ngược lại viêm liệt không cảm thấy khó chịu chỉ bất đắc dĩ cười cười sau đó ở trên trán bác đường yên ấn xuống một nụ hôn Anh biết như vậy mới thật sự là bác đường yên, mạnh mẽ không cho phép người khác cự tuyệt từ rất lâu anh đã biết rõ điều này, cho nên mới cảm thấy ngạc nhiên trong mấy ngày chung sống với cô, bởi vì bác đường yên đã trở nên ôn hòa rất nhiều, nhưng mà Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, trong lúc vô tình khí thế của cô lại bộc lộ, điều này cũng không có gì không tốt, viêm liệt cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy chân thật hơn rất nhiều. Hai người ở chung một chỗ nếu như chỉ là dối trá đối xử với nhau như vậy nhất định sẽ làm cho người kia không thoải mái, thật ra thì chỉ có đem tính cách của mình bày ra cho đối phương biết rõ thì mới có thể sống lâu dài, anh thích xem một mặt mạnh mẽ của bác đường yên, trói mắt như vậy làm cho người ta động lòng. Thật sự là nhịp tim, đôi mắt sáng ngời tràn đầy tự tin, lời nói nắm giữ hết tất cả sự kiên cường, đây mới thật sự là gương mặt thật của bác đường yên, thần tượng anh sùng bái hơn 3 năm. Trong lòng viêm liệt chuyển động 10.000 lần. Giống như chỉ trong nháy mắt cũng đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, mà bác đường yên lại không hề có cảm giác đại khái là bởi vì hai ngày nay đã phát sinh quá nhiều chuyện cho nên bác đường yên có chút bốc đồng làm theo ý kiến của mình, quyết định tất cả cô cũng không có nhiều thời gian quan tâm ý tưởng của viêm liệt cô cũng không nghĩ tới hành động vô ý của mình sẽ làm viêm liệt kích động. Một lúc nào đó mọi người sẽ biết chúng ta cũng không phải thật sự yêu thích đối phương, nhưng hấp dẫn chúng ta có lẽ chính là điều ẩn nấp trong con người đối phương. Tình yêu rất là kỳ diệu, chúng ta có thể dũng cảm đi tranh thủ nhưng lại không có cách nào nắm trong tay. Yên, anh thích em. Sau khi nhẹ nhàng hôn lên môi bắc đường yên, viêm liệt dùng giọng nói kiên định ấm áp nói với cô. Bắc Đường Yên sừng sốt, không nghĩ được Viêm Liệt sẽ có hành động như thế này, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười vui vẻ kiêu ngạo, hạnh phúc, Bắc Đường Yên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp bởi vì Viêm Liệt bày tỏ tình cảm với mình, nhưng Viêm Liệt lại thấy được ánh mắt Bắc Đường Yên khi đó, sáng như vậy, đẹp như vậy, giống như là chinh phục được toàn bộ thế giới. Yên, nếu như việc anh thích em có thể làm cho em cảm thấy vui mừng nhanh như vậy, anh nhất định sẽ thích em cả đời, ánh mắt tràn đầy tự tin và sáng ngời của em chính là ý nghĩa cuộc sống của anh trước khi anh nghĩ anh muốn tìm kiếm, nhưng bây giờ anh chỉ muốn chờ đợi, chỉ hy vọng em có thể là chính mình ở trước mặt anh, ngay bây giờ, viêm liệt hứa hẹn trong lòng mình, lời hứa cả đời, anh thật sự thích cô gái tên là Bắc Đường Yên, không phải nói là anh yêu Bắc Đường Yên, bởi vì cô đã mạnh mẽ chinh phục trái tim anh. Ngày thứ hai, viêm liệt dọn vào nhà Bắc Đường Yên, cô đã chuẩn bị mọi thứ cho anh, thật ra thì ngay từ lúc muốn sửa chữa lại thư phòng cô đã dự định mua rất nhiều thứ, bao gồm các loại quần áo bốn mùa từ cà vạt cho đến vớ chân cũng không bỏ sót một thứ nào, đồ đạc treo đầy hai tủ quần áo, còn có đầy đủ đồ dùng hàng ngày, toàn bộ vật dụng làm việc cũng được chuyển đến bên trong phòng sách, thật ra thì chỉ cần viêm liệt đến là được rồi, cho nên buổi tối hôm đó khi viêm liệt thấy mọi thứ thì rất ngạc nhiên, rõ ràng ngày hôm qua còn không có cái gì mà. Anh có cảm giác em đã đem cả cửa hàng dọn đến chỉ trong một ngày. Sau khi viêm liệt nhìn thấy những vật dụng trong phòng liền trêu gẹo bác đường yên. Em làm suốt một ngày đó, hy vọng anh sẽ hài lòng. Lời này của bác đường yên là sự thật, mặc dù cụ thể không phải là cô làm, nhưng cô là tổng giám đốc để cho nhân viên của mình nghỉ một ngày để đem những thứ đồ này đến đây rồi còn dọn dẹp cẩn thận nữa, coi như cô cũng có công. Cảm ơn, viêm liệt cảm thấy thật mâu thuẫn, anh không thích bác đường yên tốn nhiều tiền cho anh như vậy. Những thứ đồ đặc này tuy giá trị không phải là trăm triệu trở lên nhưng cũng là món tiền cách xù, không dưới sáu bảy con số, nhưng mà đây là tâm ý của bác Đường Yên đối với anh. Anh không muốn nói những lời tự ái đả thương tâm lý đàn ông đó, lúc quyết định ở chung một chỗ với bác Đường Yên anh cũng đã đón nhận loại tranh lệch này. Anh thích là tốt rồi, nhanh dọn dẹp đi, hôm nay anh cũng mệt rồi, dọn xong có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Ừm. Sau đó hai người cùng nhau sửa sang lại đồ đặc viêm liệt đem đến, vật dụng của anh rất ít khoảng nửa tiếng sau liền đã dọn dẹp lại sạch sẽ, hai người chia nhau ra đi tắm, trao một nụ hôn ngủ ngon rồi trở về phòng của mình. Viêm liệt bận rộn cả một ngày cho nên cảm thấy thật mệt mỏi, nằm trên giường lớn suy nghĩ về bắc đường yên ở cách vách chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi, trong giấc mơ còn mang theo một chút mỉm cười, bộ dáng làm cho người ta cảm thấy rất hạnh phúc. Mà trong phòng bên cạnh phòng viêm liệt Bác Đường Yên đang mở máy tính kiểm tra mấy bản hợp đồng, sửa đổi một chút, sau đó lại kiểm tra kế hoạch lại một lần rồi mới cầm điện thoại lên. Tổng Giám Đốc, Văn Mẫn, kế hoạch tôi đã gửi đến hộp thư của cô, bắt đầu từ ngày mai chúng ta bắt đầu trò chơi. Nói đến đây trong mắt Bác Đường Yên xẹt qua một tia sáng lạnh. Em biết rồi, Tổng Giám Đốc em nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Chú ý giữ bí mật trước khi kế hoạch thành công không được tiết lộ tin tức. Mặc dù bác đường yên cảm thấy kế hoạch của mình sẽ không vì bất cứ người nào mà thay đổi, nhưng cô vẫn không thích chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Dạ Tổng Giám Đốc, bác đường yên hài lòng cúp điện thoại, một lần nữa xác nhận kế hoạch không có gì sai sót mới tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ, không có ai gây tổn thương cô lại không bị trả giá lớn cả, đã có lá gan mỡ ước đồ thuộc về cô, sẽ phải có lá gan gánh nổi hậu quả. chương 35, Mưa Gió 4 Mấy ngày kế tiếp Bắc Đường Yên và Viêm Liệt đều cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, hai người cũng không ở bên ngoài ăn cơm nữa, bữa sáng và bữa tối đều được người giúp việc chuẩn bị sẵn, ban ngày không ở nhà cũng có người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, hai người sống chung với nhau rất thoải mái, có một vài lần còn trao đổi ý kiến lẫn nhau về vấn đề công việc đối với nhau cũng có thêm một tầng nhận thức. Ngày 29 tháng 3, thứ bảy lại đến ngày nghỉ phép, nhưng mà chỉ có bác đường yên nghỉ phép bởi vì viêm liệt muốn làm thêm giờ cho nên bác đường yên cũng đến công ty xử lý một chút văn kiện. Tổng giám đốc đối phương đã mắc câu, chỉ cần chúng ta bắt đầu hoàn thành báo cáo cuối ngày tập đoàn Âu thì chắc chắn sẽ đổi bảng hiệu. Văn mẫn đối với thành quả của mình hết sức hài lòng, cạnh tranh trên thương trường chính là như vậy, người nào có năng lực thì người đó chính là kẻ mạnh, người chỉ thích sinh tồn, không có mục đích sống bị đào thải là đáng đời, chỉ cần nhiệm vụ mà bác đường yên giao cho cô, cô sẽ cố gắng làm cho nó thành công, nhưng mà thỉnh thoảng cô cũng sẽ cảm thấy đối phương thật đáng thương, giống như là bây giờ. Bởi vì tổng tài đại nhân của cô ghen cho nên tập đoàn Âu Thị phải bị chôn cùng, không biết cô gái Âu nhược nhã kia sau khi biết tập đoàn Âu Thị phá sản là vì cô ta đã thích người con trai không nên thích thì sẽ có biểu tình gì. Rất tốt tôi hy vọng một ngày trước tháng tư có thể giải quyết xong chuyện này. Bác đường yên tuyên án từ cuối cùng cho tập đoàn Âu Thị. Dạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bắc Đường yên nhìn văn mẫn rời đi, khinh thường khẽ hư một tiếng, một cái tập đoàn Âu thị nhỏ bé mà cũng dám đối đầu với cô, đúng là tự tìm đường chết. Sau khi điều tra rõ, cô có thể xác định chuyện của viêm liệt là do Âu nhược nhã giờ trò quỷ, mục đích của cô ta làm cho cô ghen tuông sau đó chia tay với viêm liệt, ê tè, thật đúng là trò chơi của con nít, Bắc Đường yên cô dễ bị lừa như vậy sao, cho nên cô quyết định tặng cho Âu nhược nhã một bài học để đời khó quên, để cho cô ta phải hối hận vì chuyện mình đã làm. Thật ra thì chuyện này chỉ nên cho Âu Nhược Nhã trả giá mà không cần phải đem tập đoàn Âu Thị ra khai đao, nhưng Bác Đường Yên làm như vậy cũng chỉ vì những lời nói của Âu Nhược Nhã lúc trước làm Bác Đường Yên ghi tạc trong lòng. Vậy tại sao cô gái kia có thể cô ta ngoại từ có tiền nhiều hơn em thì có gì tốt hơn em sao, không có trẻ tuổi giống em, không có xinh đẹp như em, anh tại sao lại chọn cô ta? Bác Đường Yên khắc sâu những câu nói này vào trong lòng. Hừ, không có trẻ tuổi xinh đẹp giống cô ta, cô gái này đã vậy còn dám sỉ nhục cô, lúc đó cô không nói gì cũng không làm cái gì, chỉ ghi nhớ những lời đó trong lòng, đếm tội mà trừng phạt tập đoàn Âu Thị chờ đổi chủ đi. Hành động của Bác Đường Yên rất bí mật, phương pháp thu mua tập đoàn Âu Thị không có liên quan gì đến tập đoàn Bắc Đường, cô lợi dụng danh những người khác cộng thêm sự giúp đỡ âm thầm của tập đoàn Lăng Vũ, rất dễ dàng liền trở thành cổ đông lớn nhất trong Âu Thị, chỉ chờ đến thứ hai là hoàn thành kế hoạch cuối cùng. Lúc xế chiều viêm liệt và bắc đường yên cùng nhau tan làm, hai người cũng không có chỗ nào muốn đi cho nên trở về nhà, sau đó một người xử lý văn kiện, một người viết bài báo cáo, đến buổi tối thì cùng nhau xem tin tức trao nhau nụ hôn hết sức ngọt ngào, ở thời điểm lửa sắp cháy lan cả đồng cỏ mới lưu luyến không rời mà tách ra. Ánh mắt viêm liệt hết sức nóng bỏng nhìn bác đường yên đang nằm trong lòng mình, chỉ thấy mặt cô đỏ ửng đôi mắt khép hờ hết sức mê người, làm cho anh có một loại kích động muốn đè cô dưới thân mà từ từ thưởng thức, nhưng mà lý trí nói cho anh biết thời cơ vẫn còn chưa tới, thời gian quen nhau của bọn họ còn quá ngắn. Anh đi tắm, lý trí viêm liệt đã chiến thắng, anh có chút chật vật trở về phòng ngủ của mình. Đôi mắt đang say trong tình dục của bác đường yên tỉnh táo lại, cô nhìn cửa phòng viêm liệt mà trở nên thâm trầm. Người con trai này, cái tính tình này rốt cuộc là tốt hay xấu đây, cô đã bỏ qua sự không cự tuyệt sẵn sàng chuẩn bị thưởng thức mà người con trai này còn làm bộ không muốn đón nhận thật là làm cho người ta đau lòng và tổn hại sức khỏe mà. Thật ra thì cô cũng không phải là rất có kinh nghiệm, nhưng nếu cứ như vậy đi xuống sẽ làm tinh thần cô trở nên phiền não không bình thường. Bắc Đường Yên có chút buồn bã, có chút nghi ngờ người con trai này. Chẳng lẽ là không được chấp mắt một cái? Bắc Đường Yên đã có tính toán, cô giống như mèo con ăn trộm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng viêm liệt viêm liệt vội vã đi tắm để cho bản thân tỉnh táo, cho nên không có khóa cửa. Thật ra thì không lúc nào anh khóa cửa, anh cảm thấy không cần thiết. Vào phòng viêm liệt Bắc Đường Yên trực tiếp đi đến phòng tắm, ở trong đó truyền đến tiếng nước chảy ảo ảo làm cho suy nghĩ Bắc Đường Yên bay vào bên trong. Không có động tác kế tiếp bác đường yên đứng ở trước cửa phòng tắm, sau đó trong lúc bất chợt phát hiện động tác của mình có chút ngốc ngách. Ai, đầu năm nay làm con gái cũng không phải chuyện dễ dàng, chủ động quá lại bị người ta phê bình là phóng đắng, thật ra thì cũng không phải là cô nóng lòng, mà là cô cảm thấy nếu cô không chủ động thì không biết sẽ kéo dài tới lúc nào. Cô đã nhận định anh, dù sao chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, để phòng ngừa biến cô cô nên ăn anh sớm một chút cũng được. bắc Đường Yên cũng không phải nhà đạo đức học. Cô không nghĩ là hai người lên giường có thể nói lên cái gì, nhưng mà cô thích viêm liệt anh rất đơn thuần, rất nghiêm túc. Nếu như hai người thật sự xảy ra chuyện gì đó thì viêm liệt chắc chắn sẽ là của cô. Không nên trách cô dùng chút thủ đoạn đùa giỡn anh. Ai kêu cô thích anh làm chi bắc Đường Yên đem chuyện như vậy gọi là âm mưu ngọt ngào. Tiếng nước chảy ngừng lại. bác đường yên có chút khẩn trương chớp mắt liên tục một lát sau cửa phòng tắm mở ra một người con trai chỉ cuốn khăn tắm xuất hiện trước mặt bác đường yên cô có thể thấy rõ ràng giọt nước đang chảy dài trên da thịt màu đồng rắn chắc thật sự là quá mê người liệt em có một vấn đề muốn hỏi anh bác đường yên dùng âm thanh khàn khàn hỏi Viêm liệt mở cửa nhìn thấy bác đường yên liền kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó lúc phát hiện bản thân mình còn chưa mặc quần áo thì ngại ngùng đỏ mặt, vừa định có động tác liền nghe bác đường yên nói ra câu này, trong lúc nhất thời cũng quên che giấu, ngây ngốc hỏi. Chuyện gì, chẳng lẽ là anh không được cho nên mới không muốn em? Bác đường yên trực tiếp hỏi, trực tiếp đến nỗi làm viêm liệt thưởng mình đã nghe lầm. Anh thật sự là không được xem kìa, mặt anh bị nói trúng đỏ lên như vậy. Bắc đường yên lại nói một câu, lần này coi như viêm liệt không ngờ tới cũng đã hiểu cô đang hỏi cái gì. Yên em viêm liệt rất tức giận muốn nói cái gì đó, nhưng mà còn chưa nói hết liền bị Bắc đường yên hôn chặn lại, hai tay cô vòng qua cổ anh dâng lên đôi môi của mình. Liệt anh không muốn em sao? Kết thúc nụ hôn nồng cháy, Bắc đường yên lại nói. Anh đừng đừng như vậy viêm liệt muốn đẩy bác đường yên ra nhưng lúc chạm vào người bác đường yên liền thay đổi từ đầy thành ôm lấy cô anh làm sao lại không muốn anh muốn đến sắp phát điên lên rồi nhưng mà anh không hy vọng lại nhanh như vậy. Bác đường yên không cho viêm liệt có cơ hội cự tuyệt trước tiên dâng lên một cái hôn sau đó nhẹ nhàng nói bên tay anh. Muốn em nghĩ em muốn anh. Viêm liệt chỉ cảm thấy oanh một tiếng máu trong người liền sôi trào trong đầu nháy mắt trống rỗng sau đó cũng chỉ còn có tiếng rên rỉ tồn tại. mươi 36 mưa gió năm. lúc hai người tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau, bác đường yên còn chưa mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau nhức. sau đó liền nghĩ tới dục vọng buông thả đêm qua, mặc dù lúc bắt đầu là cô chủ động nhưng sau đó lại được sự phối hợp và càng thêm chủ động của viêm liệt có thể nói là anh rất mãnh liệt dày vò cô, làm cô thật muốn la lên cô hối hận rồi. Yên em có khỏe không? Sắc mặt viêm liệt biến thành đỏ hồng ánh mắt ân cần nhìn bác đường yên. Không khỏe toàn thân em đều đau. Bác đường yên nói xong còn đưa ra một cánh tay, trên da thịt tuyết trắng đầy dấu vết mờ mờ. Viêm liệt nhìn thấy có chút đau lòng, nhưng lại cảm thấy rất là thỏa mãn, cô rốt cuộc cũng trở thành người của anh. Yên, viêm liệt không biết nói lời ngon tiếng ngọt, anh chỉ là ôm chặt bác đường yên, dùng hành động để diễn tả nội tâm đang kích động của mình lúc này, bây giờ trong lòng anh tràn đầy hạnh phúc, được ôm cô gái mình thích vào trong ngực cả đời này anh cũng không muốn buông tay. Bác Đường Yên sờ sờ đầu viêm liệt mặc dù viêm liệt không có nói gì nhưng cô có thể cảm giác được trên người người con trai này tản mát ra hơi thở kích động và thỏa mãn. Bác Đường Yên cảm thấy giờ phút này cô cũng hạnh phúc và thỏa mãn. Rời giường đi chúng ta dọn dẹp vài thứ sau đó ăn sáng. Trải qua một đêm dày vò cho nên bây giờ bác Đường Yên rất rất rất, rất mệt. Viêm liệt ở trên chán bác Đường Yên ấn xuống một nụ hôn sau đó mới mang theo nụ cười vui vẻ đứng dậy rời khỏi giường. Bắc Đường Yên gọi điện thoại kêu bữa ăn sáng, trong lúc bất chợt cảm thấy có chút phiền phức, nhưng cô và Viêm liệt đều không biết nấu nướng nên chỉ có thể dựa vào người giúp việc hay quán ăn bên ngoài, bởi vì cô không thích trong không gian của mình có mùi của người lạ cho nên không muốn thuê người giúp việc. Không muốn nói quá nhiều chẳng qua là hơi do dự một chút, bác Đường Yên đã xử lý tốt bản thân, nhưng mà toàn thân vẫn còn đau nhức như cũ, làm cho cả người cô vừa mệt mỏi vừa thích thú. Khi bác đường yên đi tới phòng khách thì viêm liệt đã ngồi ở đó chờ cô, cái nhìn của anh làm bộ dáng của bác đường yên căng thẳng, mắt cũng không dám rời đến trên người anh. Ánh mắt của viêm liệt quá mức nóng bỏng, bác đường yên bị nhìn chằm chằm đến ngại ngùng, cô tiến lên có chút bướng bình che lại ánh mắt của viêm liệt. Nhìn cái gì chứ, đừng nhìn nữa. Trong giọng nói của bác đường yên có mùi vị thẹn quá hóa giận. Một tay viêm liệt bao phủ lên tay bác đường yên, anh cũng không muốn lấy xuống, khóe miệng nâng lên rất rõ ràng cho thấy anh đang cười. Em thật xinh đẹp, Viêm Liệt nói ra lời nói trong lòng, một cái tay khác vòng lên thắt lưng của Bắc Đường Yên. Đang ghét, Bắc Đường Yên xấu hổ tựa vào trong ngực Viêm Liệt nghe tiếng tim đập trầm ồn của anh. Hai người cũng có thể coi như đang ở trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt trò chuyện có chút đơn thuần dễ thương, điều này chính là mị lực của tình yêu, đối với tình yêu Viêm Liệt rất là đơn thuần nghiêm túc mà Bắc Đường Yên cũng nguyện ý bởi vì Viêm Liệt mà trở nên đơn thuần nghiêm túc, lúc này đây hai người cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp, xung quanh tràn ngập mùi vị hạnh phúc. Sau khi dùng bữa sáng, hai người xử lý công việc của mình, mặc dù là ngày nghỉ nhưng vẫn có văn kiện cần phải xử lý, bác đường yên đã có thói quen như vậy, còn viêm liệt vẫn luôn bận rộn đi làm cho nên cũng hình thành thói quen, hai người không ai quấy rầy ai, rất ăn ý làm việc làm không khí xung quanh càng thêm hài hòa ấm áp. Viêm liệt tràn đầy mong đợi đối với tương lai của hai người, anh cảm thấy cuộc sống như thế này mới chính là cuộc sống lý tưởng. Thứ hai, ngày 21 tháng 3 Hai người cùng nhau đi làm, bây giờ người nào trong công ty cũng biết về quan hệ của bọn họ. Mặc dù không thể xác minh hai người đã phát triển đến mức độ nào, bởi vì hai người đối với vấn đề này đều giữ thái độ im lặng, nhưng cũng biết được hai người đang qua lại, mọi người đối với cái nhìn của Bắc Đường Yên rất ngạc nhiên. nghi ngờ vì sao người cao cao tại thượng như tổng tài bắc đường lại có trọng thằng nhóc thực tập sinh như viêm liệt cho dù viêm liệt đẹp trai như vậy nhưng vẫn làm người ta cảm thấy hết sức khó tin. Về phần thái độ đối với viêm liệt thì rất phong phú, có hâm mộ, có ghen tị, có chửi bới, có khinh miệt đủ loại vẻ mặt xuất hiện trên mặt những người khác nhau, nhưng mà không người nào dám đi nói lung tung những lời nói khó nghe này, dù sao cũng không ai muốn vì loại chuyện này mà vứt bỏ công việc có đãi ngộ tốt như vậy. mặc dù người trong công ty không nói gì nhưng truyền thông lại không do dự như thế quan hệ giữa bắc đường yên và viêm liệt được lên trang nhất các mặt báo còn kèm theo hình ảnh thân mật của hai người nhưng mà nội dung lại rất hoàn hảo đem thân phận và bối cảnh viêm liệt liệt kê hết sức cặn kẽ nội dung tình tiết chính là một người con trai trở thành cô bé lọ lem có lẽ bởi vì e sợ thủ đoạn của bắc đường yên nên cũng không có lời nói nào quá đáng ngược lại viết tương đối hoàn mỹ để cho các cô gái khi xem nó thì rất cảm động cảm thấy giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thực Viêm liệt cũng đã xem qua những tờ báo đó, cũng không phải là anh chủ động tìm kiếm, mà là đồng nghiệp chung phòng đưa cho anh xem, sau khi xem xong anh chỉ bất đắc dĩ cười cười, cảm thán thì ra mình cũng có ngày trở thành nhân vật chính trong xì căng đan. Thứ hai hình như là một ngày bình lặng, đối với viêm liệt mà nói là như vậy, về phần những người khác có lẽ là kinh khủng. Buổi tối, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên cùng nhau làm việc tâm tình cô hình như rất tốt, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, Viêm Liệt phỏng đoán có phải hôm nay cô ký được hợp đồng có lợi nào hay không, làm cô vui vẻ như vậy. "Hôm nay em rất vui vẻ, có chuyện gì xảy ra sao?" "Không phải là Viêm Liệt tò mò, anh chỉ là muốn tìm đề tài để nói chuyện với cô mà thôi." Nụ cười nhàn nhạt vẫn còn đọng trên môi Bắc Đường Yên, nhưng hình như có thêm một tia quỷ dị, sau đó nụ cười chuyển sang thâm sâu hơn, nhiều thêm một tia tà ác. Dĩ nhiên, hôm nay thu hoạch không nhỏ, dự tính sẽ có thêm 1 tỷ vào ngân sách công ty, hơn nữa đây chỉ là thu hoạch phụ. Bác Đường Yên rất hài lòng về thành quả hôm nay, về phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngày mai tin tức kinh tế tài chính nhất định sẽ thông báo cho mọi người biết, đây cũng là chuyện không lớn cũng không nhỏ. Chúc mừng em! Viêm liệt không có hỏi nữa, có đôi lúc chuyện như vậy là bí mật trong buôn bán, mặc dù anh và bác đường yên thương nhau nhưng những chuyện không nên biết anh cũng không tò mò, đối với phương diện này anh rất là cẩn thận, không hy vọng bởi vì công việc mà có cái gì đó không vui phát sinh. Cảm ơn anh, liệt để ăn mừng em, hôm nay chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn đi, bạn tốt nói cho em biết có một nhà hàng ăn rất ngon, hôm nay chúng ta đi đi. Được. Nhà hàng mà bác Đường Yên nói là do quan Uyển U giới thiệu cô ấy là nhà bình luận ẩm thực nổi danh nhất trong lĩnh vực ăn uống, nếu là quan Uyển U giới thiệu thì tuyệt đối làm cho người ta không còn gì ý kiến. Nhà hàng có chút xa cho nên bác Đường Yên lái xe nửa giờ mới đến. Là nhà hàng này sao, bố trí thật kỳ lạ, viêm liệt nhìn nhà hàng trước mặt không khỏi cảm thán, là rất đặc sắc không nghĩ tới tên và thiết kế xứng đôi như vậy. Bắc Đường Yên vừa nhìn bảng hiệu nhà gỗ nhỏ vừa quan sát xung quanh, xem ra từ ngoài vào trong đều dùng gỗ để trang trí và thiết kế, giống như ngôi nhà của thợ săn trong rừng rậm, thật giản dị và nhẹ nhàng. Đi thôi, chúng ta đi vào. Bắc Đường Yên và Viêm Liệt đẩy cửa nhà gỗ nhỏ, âm thanh của phong linh vang lên, một nữ phục vụ mặc quần áo bồng bềnh tiến lên đón hai người. Chào mừng quý khách, chương 37 mưa gió 6. Bác Đường Yên và Viêm Liệt được phục vụ dẫn đến ngồi bên cạnh cửa sổ, từ bên này nhìn ra ngoài có thể thấy phong cảnh rừng cây nho nhỏ trong công viên, làm cho người ta có cảm giác như đi lạc vào trong rừng núi hoang sơ. Nơi này làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái. Viêm Liệt rất thích nơi này, Bác Đường Yên cũng rất hài lòng, hai người tùy tiện gọi một vài món ăn, sau đó ngồi nói chuyện. Ngày mai xin nghỉ đi, em dẫn anh đi gặp đám bạn tốt của em, mấy người bạn rất quan trọng. Ngày mai là ngày 1 tháng 4, là ngày hẹn của hội độc thân có hại, mà kệ là có bận rộn như thế nào, ngay ngày hôm đó 12 người các cô cũng sẽ tụ họp ở chung một chỗ, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ có ngoại lệ, tại vì các cô đều có sự nghiệp của mình, có mấy người rất hay chạy loạn khắp nơi trên thế giới, nhưng lại rất quý trọng ngày hẹn mỗi tháng một lần này. Bắc Đường Yên nghĩ thừa dịp lần này giới thiệu Viêm Liệt cho các đại gia của cô biết cũng tốt, cũng coi như là thừa nhận sự tồn tại của anh, còn có thể kích thích những người không có quy tắc kia đừng quên mất ước hẹn mỗi tháng một lần này. Lúc nào thì đi, muốn cả ngày sao Đối với yêu cầu của bác đường yên viêm liệt cảm thấy thật kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy cao hứng, đem anh giới thiệu cho bạn tốt cũng coi như là thừa nhận anh phải không, nếu có cơ hội anh cũng phải giới thiệu cô cho cha mẹ anh biết mới được cũng không biết bác đường yên có nguyện ý hay không nữa. Mặc dù những chuyện nên làm hay không nên làm anh đều làm hết rồi, nhưng mà đối với phần tình cảm này viêm liệt vẫn có chút bất an, có thể là bởi vì quá quan tâm cho nên sợ mất đi. Buổi chiều, buổi chiều chúng ta cùng đi. được tốt thôi vậy anh có cần chuẩn bị gì không mặc dù viêm liệt không biết bạn tốt của bác đường yên có phải là những người đó hay không nhưng mà có thể làm bạn tốt của cô Hơn nữa còn cố ý giới thiệu cho anh vậy nhất định là người rất quan trọng, là học sinh trong học viện Hoàng gia sao, hội độc thân có hại rất nổi tiếng trong truyền thuyết học viện Hoàng gia, đó là 12 cô gái hết sức yếu tú trong đó có bắc đường yên, mỗi một người đều làm người ta hâm mộ và ghen tị, các cô học khác khoa nhưng lại trở thành bạn tốt nghe nói các cô luôn đứng đầu học viện Hoàng gia, bây giờ chuyện về các cô không ai là không biết làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Không cần, đừng lo, chẳng qua là gặp mặt mà thôi, tuy rằng các cô ấy có hơi kỳ lạ, nhưng em sẽ bảo vệ anh. Khi bác đừng yên nhắc về những người bạn tốt kia trong giọng nói rất thân mật, xem ra tình cảm rất tốt. Viêm liệt cười cười, anh cũng rất mong đợi buổi gặp mặt ngày mai. Ngày 1 tháng 4, ngày ca tháng tư. Ngày cả tháng tư. Không khí trong tập đoàn Bắc Đường rất là bình thường, viêm liệt đến phòng làm việc cũng không bị ai đùa giỡn, mọi người đối với ngày lễ này hình như không hứng thú cho lắm, viêm liệt nhìn phản ứng của mọi người cũng cảm thấy yên tâm, trước kia ở trong trường học ngày lễ đơn giản như thế này rất là kinh khủng, bọn học sinh điên loạn đó chiêu trò nào cũng có thể nghĩ ra. Buổi trưa còn có mấy phút nữa là tan làm, bác đường yên gọi điện thoại cho anh hẹn gặp nhau ở bãi đậu xe, nhìn thời gian một chút viêm liệt thấy cũng sắp tan làm cho nên đi đến bãi đậu xe, bác đường yên đã đứng chờ ở đó, viêm liệt lên xe, hai người rời khỏi công ty đi đến câu lạc bộ của hội độc thân có hại. Từ tập đoàn bác đường đến câu lạc bộ độc thân có hại mất khoảng 20 phút đi đường. Đang đứng đợi thang máy thì điện thoại di động của viêm liệt vang lên, bác Đường yên khẽ cao mày nhưng vẫn để viêm liệt nghe điện thoại, viêm liệt nhìn dãy số một chút chân mày cũng nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi nhưng cuối cùng vẫn nhận điện thoại. Tiểu nhã sao, viêm liệt chủ động chào hỏi trong giọng nói mang theo một tia đè nén, kể từ lần đó bọn họ đã không còn liên lạc nữa, không biết lần này âu nhược nhã gọi điện thoại cho anh là muốn làm gì, nhưng tình nghĩa bạn bè nhiều năm như vậy, viêm liệt cũng không muốn coi như cô không tồn tại. Anh đang ở cùng cô ta sao? Giọng nói của Âu nhược nhã rất lạnh trước kia viêm liệt chưa từng nghe cô nói chuyện như vậy giống như mang theo hận ý. Chân mày viêm liệt nhíu chặt hơn. Phải, trả lời ngắn gọn viêm liệt không muốn nói dối còn có chút lo lắng liếc mắt nhìn bắc đường yên cô chỉ nhìn anh giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Em muốn gặp anh, bây giờ em muốn gặp anh, anh có thể đến gặp em được không? Viêm liệt nghe được trong lời nói của Âu Nhược Nhã có chút phiền muộn, không biết vì sao anh đột nhiên có loại cảm giác chuyện không tốt sắp xảy ra. Hôm nay mình có công chuyện, bây giờ muốn đi gặp mấy người bạn, có chuyện gì ngày mai nói được không? Viêm liệt cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thường. Không, bây giờ chính là bây giờ, viêm liệt coi như em cầu xin anh đi, anh tới gặp em có được không? Nếu như lời nói vừa rồi của Âu Nhược Nhã mang theo hận ý lạnh như băng thì bây giờ chính là cầu xin trong tuyệt vọng Viêm Liệt có chút luống cuống anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tiểu Nhã sao vậy cậu cậu khóc sao Viêm Liệt cảm giác được âm thanh của cô có chút nghẹn ngào. Viêm Liệt em muốn thấy anh bây giờ em đang ở trước công ty anh tới gặp em có được không. Âu Nhược Nhã không trả lời câu hỏi của Viêm Liệt chẳng qua là dùng giọng nói tuyệt vọng cầu xin anh. Viêm liệt cảm thấy hết sức khó xử, anh đã đồng ý gặp mặt bạn tốt của bác đường yên, hơn nữa cũng đã đi đến nơi này, lần đầu tiên gặp mặt mà lại thất hứa thì không tốt cho lắm, nhưng mà hình như âu nhược nhã đang xảy ra chuyện gì, nghe giọng nói của cô làm anh cảm thấy rất bất an. Tiểu nhã, thật sự là tôi đi không được chúng ta đổi thời gian gặp mặt được không? Viêm liệt lui bước lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia cứng rắn. Không, không, chính là bây giờ anh. Âu tiểu thư, bạn trai của tôi đang ở cùng tôi, cô có chuyện gì muốn tìm anh ấy sao, còn nữa cô nhặt được điện thoại của anh ấy đã muốn trả chưa. Âu nhược nhã còn chưa nói hết lời thì bác đường yên trực tiếp lấy điện thoại từ trong tay viêm liệt giọng nói lạnh nhạt làm người ta cảm thấy run sợ hết sức nguy hiểm. Vẻ mặt viêm liệt lúng túng đứng ở bên cạnh cô, nhưng không có ngăn cản hành động của bác đường yên, chẳng qua là lời nói của cô làm anh cảm thấy có chút kỳ lạ, cô có ý gì? Cô cô có ý gì? Giọng nói của Âu nhược nhã rất hoảng loạn có mùi vị trột giả. Tôi nói cái gì Âu tiểu thư phải hiểu mới đúng, cô sẽ không cho là mình làm cái gì cũng không có ai biết chứ. Còn có tin nhắn đa phương tiện ngày ấy cô gửi cho tôi nữa, góc độ thật là tốt nhưng lại không nhìn thấy mặt của cô, làm cho tôi cảm thấy có chút đáng tiếc. Bác Đường Yên châm chọc hết sức rõ ràng, viêm liệt đứng ở bên cạnh có chút sững sờ, nhưng anh vẫn không hiểu. Bác Đường Yên, đều là cô làm đúng không, là cô thu mua công ty của cha tôi có đúng hay không? Âu nhược nhã trầm mặc một hồi, sau đó mới dùng giọng nói lạnh lẽo nói với bác Đường Yên. Bác Đường Yên khinh thường cười cười. Là tôi, đây chính là điều trả giá cho hành vi ngu xuẩn của cô, không biết Âu tiểu thư có hài lòng không? Bác Đường Yên cũng không giấu giếm gì nữa, sáng hôm nay đã hoàn thành một bước cuối cùng, tập đoàn Âu thì cuối cùng cũng đổi chủ, mà cái vị thiên kim tiểu thư Âu nhược nhã này bây giờ đã trở thành người bình thường, cô không cần phải che giấu nữa. Cô, cô tại sao có thể làm như vậy cô? Được rồi, tôi không muốn nói nhảm với cô nữa, mời cô sau này đừng gọi cho viêm liệt cứ như vậy đi tạm biệt. Bác Đường yên không muốn nghe những lời nói lên án nhảm chán, trực tiếp cúp điện thoại. Đi thôi, chúng ta đi gặp bạn tốt của em. Mặc dù biết rõ viêm liệt đầy bụng nghi ngờ, nhưng bác Đường yên cũng không muốn giải thích cái gì, đem điện thoại trả lại cho anh cô liền dẫn anh đi vào thang máy. Viêm liệt tuy là nghi ngờ nhưng vẫn đi theo bên cạnh bác Đường yên, nhưng mà tâm trạng anh lại không yên ổn, cảm thấy như có chuyện gì đó đang xảy ra. Trường 38, độc thân có hại họp mặt. Nơi họp mặt của hội độc thân có hại là phòng nghỉ ngơi ở tầng cao nhất của câu lạc bộ. Ban đầu là 12 người bây giờ lại có thêm một người đàn ông, cho nên cũng nhiều hơn một đề tài. Lúc viêm liệt và bác đường yên đến thì nơi này chỉ mới có một nửa số người, phục vụ đưa lên một chút thức ăn để hai người giải quyết bữa trưa. Khoảng 30 phút sau những người còn lại cũng đã đến đông đủ, khi người cuối cùng đến, viêm liệt cảm giác hơi thở của mỗi người trở nên bất đồng, không giống vẻ mệt mỏi mới vừa rồi, tất cả đều trở nên sinh động. Sau đó viêm liệt đón nhận 22 con mắt làm lễ sửa tội trở thành tiêu điểm trong phòng này. Viêm liệt bạn trai tớ, liệt những người này đều là bạn tốt của em, tên gọi là gì không quan trọng, sau này anh nhìn thấy mấy cô ấy thì đi đường vòng là tốt rồi, các cô ấy thuộc loại nguy hiểm. Bác đường yên chờ mọi người đến đông đủ mới giới thiệu ngắn gọn. Chào mọi người, rất hân hạnh được quen biết. Bị nhiều mỹ nữ nhìn chằm chằm như vậy làm viêm liệt có chút khẩn trương, nhưng khi anh nghĩ đến những người này đều là bạn tốt của bác đường yên thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Không tệ người bình luận đầu tiên chính là Hắc Tiệp Sa, cô là nhà thiết kế cho nên quan tâm nhất chính là vẻ bề ngoài, dáng người và khí chất ở hai phương diện trên thì người con trai này không tệ Những người còn lại cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi cười cười, chẳng qua là đem ánh mắt thu hồi trở lại, thăm dò truyền qua truyền lại giữa anh và bắc đường yên, mỗi người có một thái độ khác nhau. Không cần để ý anh xem các cô ấy như là một đám điên khùng là được rồi. Bác đừng yên nắm tay viêm liệt ngồi xuống, nụ cười trên mặt hết sức rõ ràng, nhìn bộ dáng của các đại gia như vậy là cô biết viêm liệt đã qua cửa cô có thể không cao hứng sao. Mọi người bắt đầu tán gẫu, viêm liệt không có chen vào nói mà chỉ ngồi ở một bên lắng nghe thỉnh thoảng kinh ngạc bởi vì nội dung nói chuyện của các cô thật không có cách nào mà đề tài nói chuyện của những cô gái này hết sức rộng lớn. Thiên văn địa lý, chính trị quốc gia, khoai tây cày trắng, phương diện nào cũng có, hơn nữa chuyện gì cũng có thể lấy ra tán gẫu giống như cái cô gái gọi là diệu thu thu nói gần đây cô ấy trộm được vật nào có giá trị. Còn có một người giống như là xã hội đen hỏa viêm, nghe nói cô ấy mới mua một mô hình xe tăng thu nhỏ, còn cái cô gái mặt lạnh như băng hình như mới giết tên đại thiếu gia giàu có nào đó anh nghe nói đến nỗi chóng cả mặt, nhưng mà mặc dù nghe rất không thực tế, nhưng anh vẫn tin tưởng những điều này là thật từ trên người các cô này không che giấu một chút khí thế nào, anh có thể cảm giác được các cô gái này rất kinh khủng. Đán gỗ đang đến hồi cao trào thì chuông điện thoại vang lên trong nháy mắt những người đang nói chuyện với nhau dừng lại tất cả mọi người đều nhìn về phía viêm liệt anh xin lỗi đứng dậy. Thật ngại quá các bạn cứ tiếp tục tôi nghe điện thoại. Cười cười xin lỗi viêm liệt đi tới một góc lấy điện thoại di động ra là âu nhược nhã gọi tới viêm liệt nhìn bắc đường yên cô không có nhìn anh mà đang nói chuyện cùng các bạn tốt. Này tiểu nhã viêm liệt nhận điện thoại trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ rõ ràng. Viêm liệt em đang ở trên sân tượng tập đoàn Bắc Đường, em chờ anh 30 phút, nếu như anh không đến, em lập tức nhảy xuống, nếu em chết thì tất cả đều là vì anh, anh nhất định sẽ hối hận cả đời. Giọng nói của Âu nhược nhã làm cho cả người anh run lên, vừa dứt lời điện thoại liền bị ngắt, viêm liệt nhìn chằm chằm điện thoại nửa ngày, cho mày, thần sắc lo lắng. Mặc dù hôm nay là ngày ca tháng tư, nhưng mà viêm liệt cũng không nhận thấy Âu Nhược Nhã đang nói giỡn, trong giọng nói kia tràn đầy nghiêm túc và tuyệt vọng, làm cho anh chỉ cần nghe cũng có thể cảm giác được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao tiểu nhã lại dùng cách thức này để uy hiếp anh gặp mặt. Sao vậy, bác đường yên đứng sau lưng viêm liệt giọng nói lạnh nhạt hỏi. Viêm liệt xoay người nhìn cô, muốn từ trên gương mặt cô nhìn ra được chút gì đó, nhưng bác đường yên không có biểu tình gì, viêm liệt có chút chần chờ mở miệng. yên em biết gì đó có đúng hay không bác đường yên nhìn viêm liệt cũng không trả lời chẳng qua là trong ánh mắt sâu thẳm đó không biết là đang suy nghĩ gì giờ phút này đột nhiên viêm liệt cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ cô gái trước mặt này nói cho anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì có chuyện gì mà anh không biết mới vừa rồi tiểu nhã gọi điện nói muốn gặp anh nếu không cô ấy sẽ tự sát phản ứng của bác đường yên làm anh càng thêm khẳng định cô có chuyện gì đó gạt mình Bây giờ là em và bạn tốt đang gặp mặt, nếu như anh muốn biết cái gì, chờ tối về em sẽ cho anh biết, được không? Bắc Đường Yên thở dài như có như không, giọng nói cũng chậm lại, đây coi như là cô đã thỏa hiệp. Không, bây giờ anh phải biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hơn nữa anh muốn đi gặp Tiểu Nhã, cô ấy muốn tự sát, anh không thể không đi. Viêm Liệt rất kiên trì, hết sức kiên trì, đây là chuyện liên quan đến một mạng người. Sắc mặt bác Đường Yên trong nháy mắt trở nên khó coi, trong mắt thoáng qua tia tức giận. Anh cứ như vậy quan tâm đến sống chết của cô ta. Giọng nói của bác đường yên lạnh nhạt nhưng mà viêm liệt đang hốt hoảng cho nên cũng không để ý. Dĩ nhiên anh làm sao có thể không quan tâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em có muốn nói cho anh biết hay không, quên đi, em không nói cũng được, bây giờ anh phải đi, thật xin lỗi. Viêm liệt rất kích động. Anh dĩ nhiên là quan tâm, cho dù đối phương không phải là Âu Nhược Nhã mà là một người xa lạ, nhưng mà đây là chuyện liên quan đến mạng người, huống chi Âu Nhược Nhã lại là bạn học của anh, cùng anh học tập và làm việc hơn 3 năm. Anh làm sao có thể không quan tâm, nhưng mặc vẻ mặt lạnh lùng của Bắc đường yên lúc đó làm anh không muốn hỏi nữa, liền trực tiếp rời đi anh biết bỏ đi trong trường hợp như thế này rất là mất lịch sự, sẽ làm bác đường yên rất thức giận, nhưng anh không thể bỏ mặc âu nhược nhã, coi như cô chỉ nói giỡn nhưng anh cũng phải đi xem một chút, sau đó hỏi cô ấy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Viêm liệt anh xác định là muốn rời đi ngay bây giờ, em đem anh đến đây giới thiệu cho các bạn tốt của em, sau đó anh vì một cô gái mà bỏ đi sao. Giọng nói của bác Đường yên càng ngày càng lạnh trong đó xen lẫn thất vọng và uy hiếp làm cho bước chân viêm liệt dừng lại. Thật xin lỗi, cuối cùng viêm liệt vẫn lựa chọn rời đi, sau khi anh biến mất ở cửa phòng nghỉ ngơi thì trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặt. Yên, người đàn ông của cậu rất có ca tính, lời nói ác độc của tư đô tự nhiên phá vỡ không khí im lặng trong phòng, trong giọng nói đều là nhạo báng, cô cũng được coi là đại diện cho phần từ ôm bom liều chết. Chật chật yên, như thế nào lại thành như vậy, ngay cả đàn ông cũng không giải quyết được không giống với cá tính của cậu mà. Lời nói đổ thêm dầu vào lửa này tuyệt đối là của hỏa viêm cười nhạo trên mặt hết sức rõ ràng. Yên, lần này cậu chia tay quá nhanh, lăng ngạo vũ tổng kết bằng một câu nói. Về chuyện của viêm liệt bọn họ cũng biết một ít mặc dù bình thường không liên lạc với nhau nhưng tình cảm của 12 người các cô còn thân hơn cả chị em ruột thịt. Bên cạnh bạn tốt xuất hiện một người đàn ông, đương nhiên đại gia các cô cũng sẽ quan tâm, giống như là điều tra về viêm liệt cũng là dùng tin tức tình báo của hỏa viêm thu mua tập đoàn Âu thì cũng có công lao của lăng ngạo vũ, bọn họ đều là người thông minh, đại khái cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà bọn họ cũng không lo lắng lắm, các cô tin tưởng vào chính mình, hơn nữa cũng tin tưởng vào bạn tốt của mình, bắc đường yên nhất định sẽ xử lý được. Hừ, lần này là tớ sơ sót, tớ sẽ xử lý tốt hiên, tớ muốn tới quốc gia địa ngục của cậu chơi 2 ngày, sẽ chào đón tớ chứ. Sắc mặt Bắc Đường Yên vẫn khó coi như cũ, nhưng mà nhìn thấy trong mắt các đại gia là sự quan tâm thì cô cũng hòa hoãn rất nhiều. Cô cảm giác mình cần thời gian để tỉnh táo lại, suy nghĩ thật tốt về vấn đề của viêm liệt quyết định đến quốc gia của Hoàng Phủ Hiên giải sầu đi. Hết sức hoan nganh, chương 39, trở về nước. Từ Lan là tên quốc gia do Hoàng Phủ Hiên cai trị, một hòn đảo tràn đầy chất thơ và màu sắc lãng mạn. Sau khi đem tất cả công việc trong công ty giao lại cho Văn Mẫn... Bắc Đường Yên thường cho mình một kỳ nghỉ ngắn ngày, ở trên quốc gia tràn đầy hơi thở đại dương hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, vui đến nỗi quên cả trời đất, Hoàng Phù Hiên nhìn bộ dáng của Bác Đường Yên, cô cảm thấy giống như mình đem một con côn trùng về nuôi béo sau đó cho nó bay tán loạn quậy phá và phóng điện khắp nơi. Bác Đường Tiểu Thư, tối hôm nay em có rảnh không, không biết anh có vinh hạnh được mời em đi ăn tối không? Nói ra những lời này chính là một người con trai hết sức yếu tú, dáng người cao nhất, phong thái tự nhiên phóng khoáng, bạch mã vương từ điển hình, hắn là anh họ của Hoàng Phủ Hiên Hoàng Phủ Giật Đình, sở dĩ mang họ Hoàng Phủ là vì gia tộc Hoàng Phủ luôn do con gái làm chủ cho nên toàn bộ đều lấy họ mẹ. cái người hoàng phủ giật đình này không phải sinh sống ở tư lan công ty của hắn chủ yếu ở các nước Âu Mỹ nhưng mà hắn là người theo đuổi sống chết bắc đường yên buổi tối ngày bắc đường yên đặt chân lên đất tư lan thì hoàng phủ giật đình cũng ngồi trên máy bay tư nhân trở lại tư lan sau đó vẫn đi theo sau lưng bắc đường yên đây đã là ngày thứ ba hoàng phủ giật đình bộ dáng này của anh thật là sỉ nhục người nhà họ hoàng phủ cô gái này có cái gì tốt tại sao anh luôn theo đuổi không buông tha đây Nghe được lời nói của Hoàng Phủ Giật Đình, bác Đường Yên còn chưa có trả lời thì Hoàng Phủ Hiên đứng bên cạnh đã châm chọc mỉa mai anh họ của mình. Nữ Hoàng Bệ Hạ, ngài là đang ghen tị với sự xinh đẹp của bác Đường Tiểu Thư sao, không có đàn ông theo đuổi không phải lỗi của ngài, cầu xin ngài không cần biểu đạt hận ý rõ ràng như vậy, vốn đã rất khó nhìn, làm như vậy còn khó coi hơn. Sắc mặt của Hoàng Phủ Giật Đình vẫn không thay đổi, giọng nói nghe giống như là đang khoe khoang. Ha ha, em làm sao lại ghen tị với Yên chứ? Em đang ghen tị với anh đó. Da mặt dày như vậy, thị lực kém như vậy, phải làm như thế nào mới có thể rèn luyện đến trình độ như anh được đây? Hừ, cô gái kia, xin đừng quấy rầy tôi theo đuổi Bắc Đường tiểu thư được không? Ngài nhất định là có chính vụ còn chưa xử lý đúng không? Không cần ở nơi này lãng phí thời gian. Hoàng Phủ giật đình quyết định không cãi nhau với cô em gái khó ưa này nữa. Anh cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu ở trước mặt Bắc Đường Yên. Bắc đường tiểu thư em có muốn dùng bữa tối với anh không? Hoàng phủ giật đình truyền tầm mắt trở lại trên người Bắc đường yên. Bắc đường yên nhìn hắn một cái, sau đó buông ly rượu trên tay xuống bàn, đứng lên, hết sức vinh hạnh. Bác Đường Yên cười thật xinh đẹp, sau đó ở cái nhìn bất đắc dĩ và soi mói của Hoàng Phủ Hiên rời đi cùng Hoàng Phủ Giật Đình, Hoàng Phủ Giật Đình đắc ý liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên, Hoàng Phủ Hiên ở trong lòng thầm mắng hắn ngu ngốc, theo tính tình của Yên, nếu như cô ấy thích người nào thì sẽ không bày ra thái độ như vậy, coi như là đồng ý đi ăn cơm thì sao, cũng không thể xảy ra chuyện gì. Hoàng Phủ Hiên nhìn bóng lưng hai người ngày càng xa uống cạn ly rượu trong tay, ở trong lòng suy đoán bước kế tiếp của bác Đường Yên, nghe nói tính tình người con trai kia rất không ổn định, Yên sẽ xử lý thế nào đây? Ngày 6 tháng 4, buổi tối. Bắc Đường Yên ở trong một căn biệt thự bên ngoài ngoại ô thành phố, nơi đây được trang trí đầy đủ trang thiết bị hiện đại, bao gồm sân bay hạ cánh tư nhân, trải qua 6 ngày nghỉ ngơi. Bắc Đường Yên ở Tư Lan suy nghĩ sáng suốt được rất nhiều chuyện, cảm giác như nội tâm đã trở nên yên tĩnh rất nhiều, làm cho người ta đoán không ra cô đang suy nghĩ cái gì. Lấy điện thoại ra từ lúc cô giao phó công việc cho Văn Mẫn vẫn tắt nguồn cho đến bây giờ, không liên lạc với người bên ngoài. Mấy chục cuộc gọi và tin nhắn xem qua một lần cái nào nên xóa liền xóa cuối cùng chỉ còn lại một người không có xử lý viêm liệt Thứ nhất Yên tại sao lại làm như vậy tại sao anh chơ mắt nhìn cô ấy nhảy xuống trước mặt anh Đây là ngày một tháng tư giọng nói viêm liệt nghe qua rất đau khổ bắc đường Yên cao mày tiếp tục nghe tin nhắn thoại thứ hai Thứ hai Yên em đang ở đâu nghe điện thoại của anh đi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì anh muốn nói rõ ràng với em Đây là ngày 2 tháng 4, hình như viêm liệt đã tỉnh táo lại trong giọng nói mang theo sự khẩn xin, bác đường yên tiếp tục co mày, mở ra tin nhắn thứ ba là ngày hôm qua. Thứ ba chúng ta nói chuyện một chút, ngắn gọn 6 chữ, giọng nói của viêm liệt thật là lạnh nhạt, bắc đường yên chưa từng nghe anh nói chuyện như vậy, chân mày không hề nhíu chặt nữa, bác đường yên nheo lại hai mắt thoạt nhìn hết sức nguy hiểm. Nhấp nhấp ngón tay, cô gọi điện cho văn mẫn, chỉ một lát sau điện thoại liền được thông. Tổng tài, ngài trở về chưa? Giọng nói của văn mẫn hình như rất kích động. Được rồi, bác đường yên đáp một tiếng. Tổng tài Âu Nhược Nhã đã chết từ trên sân thượng của tập đoàn bác đường nhảy xuống. Chuyện này đã kinh động đến cảnh sát, nhưng mà là cô ấy tự sát. Có rất nhiều người chứng kiến, đã xử lý xong tất cả rồi. Chẳng qua là viêm thiên sinh hình như không được tốt lắm. Lúc đó anh ấy cũng ở hiện trường, hai người nói chuyện với nhau những gì cũng bị ghi lại. Em đã sửa sang lại tài liệu đặt trên bàn làm việc của ngài. Chết! Nghe viêm liệt nhắn lại bác Đường Yên cũng đã đoán được kết cục này, cũng không phải là quá kinh ngạc, cô hỏi như vậy chỉ là muốn xác định một chút. Chết tử vong tại chỗ. Được rất tốt, mấy ngày nay cô cực khổ rồi, ngày mai tôi sẽ đến công ty. Bác Đường Yên cúp điện thoại, lái xe đến công ty. Chết cũng không phải là sự lựa chọn khó khăn, dù sao món nợ này ngàn vạn lần cũng không thể xóa sạch nhanh như vậy, bác Đường Yên lộ ra một tia cười lạnh, đối đầu với cô thì chính là kẻ thù, đối với kẻ thù cô không bao giờ thương tiếc. Mặc dù không nghĩ tới là sẽ ép chết Âu Nhược Nhã, nhưng kết quả như vậy lại làm cho cô rất thích thú. Cô đã sớm nói Âu Nhược Nhã là một cô gái ngu xuẩn, cho nên sẽ hèn yếu lựa chọn cái chết không, có lẽ không phải là hèn yếu. Mà là thủ đoạn cuối cùng, đoán chừng phản ứng của viêm liệt sẽ rất mạnh mẽ, dù sao người con trai kia quá thiện lương, anh nghĩ cái chết của Âu nhược nhã có liên quan đến mình, sau đó liền tự trách ôm đau khổ về phía mình, ha ha, mà anh tự trách và đau lòng rồi sẽ làm cái gì đây, là chửi cô hay sẽ hận cô, bắc đường yên không biết nhưng lại dự đoán được hoàn cảnh khi hai người gặp lại sẽ không lạc quan cho lắm. Mà đây có lẽ là mục đích cuối cùng của cô gái kia, dùng cái chết để đổi lấy sự chú ý của viêm liệt, sau đó cũng là sự trả thù đối với cô, nghĩ rằng viêm liệt sẽ bỏ cô mà đi, thậm chí bác đường yên có thể nghĩ đến đoạn đối thoại của bọn họ. tưởng tượng thấy tình cảnh lúc ấy bắc đường yên cười diễu cợt chuyện này đối với cô mà nói cũng không sao cả bởi vì cô đã có quyết định ngày mai là sinh nhật của cô cũng là ngày cô cho viêm liệt cơ hội cuối cùng nếu như viêm liệt không có làm ra loại chuyện khiến cô thất vọng cô vẫn sẽ đối xử với anh như trước kia nhưng nếu như viêm liệt vì cái chết của cô gái kia mà làm cho cô không vui vậy thì đừng trách sao cô vô tình ở dưới ánh sáng mờ mờ tối nụ cười diễu cợt của bắc đường yên biến thành nụ cười lạnh lùng có vẻ đặc biệt tàn ác phần 1 tới đây là hết